Mời các bạn cùng nghe phần 17 của truyện sinh tồn thời mặt thế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 340 biến dị người ba, du hành đem bao ở hỏng súng tiêu âm khăn lông bỏ qua, lại đem thương thu hồi tới, lúc này liền trịnh hằng lị cũng bị dọa sợ đôi mắt chừng đến lưu viên. Một lát sau thi thể hoàn toàn lãnh thấu, 2 mét nhiều thi thể xúc thành ban đầu bộ dáng, thoạt nhìn chính là một cái hào hoa phong nhã trông niên nam nhân thi thể. Mạc Kệ là miệng rộng răng nanh đại trường tay, toàn bộ biến mất không thấy. Này, đây là chuyện gì xảy ra? À? Trịnh Mẫu nhìn xem đại nữ nhi, nhìn nhìn lại tiểu nữ nhi, thật muốn liền như vậy ngất xỉu đi tính. Không thể được a, ngươi giết người, nữ nhi giết người, hư, mẹ đừng lớn tiếng. Du Hành ngăn lại nàng, chỉ vào bên ngoài, ngươi nghe. Trịnh mẫu vừa mới hẳn là khẩn trương cùng sợ hãi mà tim đập như cổ, lúc này mang tay một trận nổ vang, nghe xong một hồi lâu mới nghe được bên ngoài động tĩnh, đó là thét chói tay, đó là kêu thảm thiết. Thét chói tay kêu thảm thiết. Nàng tâm cơ hồ muốn nhảy ra, không tự chủ được mà tiểu tâm đi đến bên cửa sổ, đem bức màn sốc lên một cái rác, vừa lúc một cái bóng dáng từ phía trước cửa sổ bay qua, nàng trừng lớn hai mắt liền thấy kia không người không quỷ quái vật bổ nhào vào đối diện lâu một cái ban công, tạp khai cửa kính, vài giây lúc sau lại là tiếng thét chói tai vang lên, thanh âm kiên nhiều thê lương nhiều thảm, lại ở thanh âm tối cao khi đột nhiên im bặt. kia đó là cái gì? Trịnh Hằng Lị gian nan mà nuốt một ngụm nước bọt ánh mắt đờ đẫn mà nói, đó chính là quái vật quái vật toàn bộ đều ra tới. Du hành đi qua đi đóng lại bức màn, đừng bị nó thấy. Lại hỏi Trịnh Hằng Lị, đại tỷ, ngươi có phải hay không biết cái gì nội tình tin tức? Ngươi hỏi ba mẹ à, ta cùng bọn họ nói qua chỉ là bọn hắn không tin ta mà thôi. Xem đi ta không lừa các ngươi hắn liền nhìn về phía trịnh phụ trịnh mẫu trịnh mẫu môi run run một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng trịnh phụ cũng không nhường một tấc bất qua hắn vẫn là run rẩy thanh âm nói một lần lời nói cùng du hành phía trước thôi miên trịnh hằng lị bộ ra tới tin tức không sai biệt lắm. Nguyên lai like này đó quái vật chính là này một tháng qua tạo thành dân cư mất tích thủ phạm, căn cứ trịnh hằng lị cách nói, những người này bỗng nhiên chi gian sinh ra biến dị, ở ban đêm thời điểm mất đi lý trí biến thành quái vật phi thiên độn địa, năng lực có điều sai biệt bất quá không hề nghi ngờ đều rất lợi hại, biến thành quái vật chúng nó nơi nơi đi săn, ở không đi săn thời điểm lại có thể biến thành người thường tiếp tục sinh hoạt. Mọi người căn bản không thể nào phán đoán kia phó túi ra hạ, rốt cuộc là người vẫn là cất dấu quỷ. Cho nên liên tục mất tích án kiện chung, cảnh sát cơ hồ bó tay không biện pháp. Chính là ở hôm nay, sở hữu quái vật đều mất khống chế, chúng nó giống như không lo lắng bại lộ nguy hiểm, không kiêng nề gì mà bốn phía đi săn. Có lẽ, một tháng trước chính là đi trước quân, hiện tại mới là đại bộ đội. Đó chính là nói, chúng ta yêu cầu làm chính là chờ, chờ đến cách vách thị căn cứ quân sự phái binh tới cứu viện đúng không đại tỷ. Không sai, đại khái nửa tháng sau, bọn họ liền sẽ đi ngang qua nhà của chúng ta, hình như là muốn đi trần hoa lộ viện nghiên cứu tiếp chuyên gia giáo thụ, đến lúc đó chúng ta phải cứu. Trịnh Hằng Lị nói, lúc này đây ba ba ở nhà chúng ta người một nhà nhất định có thể cùng nhau sống sót. Đời trước nàng cùng nàng mẹ chính là như vậy được cứu trợ tuy rằng sau lại căn cứ bị phá nhưng ít nhất hai năm nội là an toàn đời này muội muội cùng ba đều còn ở nhà người nhiều lực lượng đại bọn họ một nhà bốn người nhất định có thể sống sót trịnh hằng lệ nhìn về phía du hành có chút hoài nghi mà nói tiểu muội ta như thế nào cảm thấy ngươi quái quái ngươi nơi nào tới thương nàng tuy rằng có chút nhớ không rõ muội muội nhưng chỉ cần tinh tế mà suy nghĩ một chút vẫn là có thể nhớ tới đúng rồi nàng trước kia không thích muội muội trịnh hằng mạn là vì cái gì đâu Muội muội so nàng đẹp một ít, so nàng cao cũng so nàng gầy, tính cách cũng không ngoan, luôn là đoạt nàng đồ vật còn thích cùng ba mẹ cáo trạng. Còn ái phát đại tiểu thư tính tình, ba mẹ lại tổng làm chính mình nhường nàng, nói chính mình là tỷ tỷ, muốn chiếu cố muội muội ở thượng sơ trung thời điểm nàng thành tích so muội muội hảo đây là nàng nhất lấy làm tự hào điểm kết quả thượng cao trung nàng thành tích ngược lại trượt xuống thượng cao tam thời điểm muội muội thế nhưng sơ trung học lên khảo phát huy vượt xa người thường cũng thi đậu nàng nơi thị nhất trung thật là quá chán ghét đương nhiên trịnh hằng lị hiện tại trải qua quá sinh ly tử biệt nhưng thật ra xem phai nhạt trước kia thì muội ân oán người một nhà có thể chỉnh chỉnh tề tề mà dựa vào ở bên nhau là đủ rồi nàng sở dĩ hỏi ra này một câu thật sự là vừa mới muội muội kia một thương quá mức dọa người kia chính là thương a thương trịnh hằng mạn nơi nào tới thương như thế nào sẽ nổ súng quá kỳ quái trịnh phụ bọn họ cũng từ nữ nhi giết người sự thật chung phản ứng lại đây bắt đầu hoài nghi nữ nhi thế nhưng nổ súng cái này càng kỳ quái sự tình du hành nhún nhún vai đem thương đặt ở trên bàn trà đây là ta nhặt được chính là ngày hôm qua buổi sáng Hắn bịa đặt một cái nói dối, nói là ngày hôm qua buổi sáng đi xuống lầu nhà ăn trên đường, ở bồn hoa nhặt được ta tưởng súng đồ chơi đâu, vừa mới xem chu thúc thúc muốn cắn người ta liền lấy ra tới dùng, không nghĩ tới thật sự có thể sử dụng. Nhặt nhặt được, đúng vậy, thật là kỳ quái, trường học bồn hoa như thế nào sẽ có một fan thật thương đâu. Trịnh Hằng Lệ hoài nghi mà xem hắn, thình lình hỏi tiểu Muội: ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ ta và ngươi cùng đi công viên chơi, mỗi một lần ngươi đều sẽ ở cùng cái địa phương té ngã, ngươi nhớ rõ là cái nào địa phương sao? Đại tỷ, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Trịnh Hằng Lệ lạnh giọng nói, ta hỏi ngươi ngươi phải trả lời. Còn không phải là cái thứ ba bồn hoa nơi đó sao? Nơi đó gạch có điểm đột, làm hại ta mỗi lần đều té ngã bất quá ta lớn lên lúc sau liền không lại quang ngã qua ngươi hỏi cái này làm gì không có gì trịnh hằng lị lại hỏi thêm mấy vấn đề hỏi đến muội muội lộ ra không kiên nhẫn biểu tình còn đối với nàng phiên vài cái xem thường nàng ngược lại chậm rãi dáng xuống phòng bị tâm nàng nhìn muội muội xem cha mẹ đối muội muội thuyết giáo lại cẩn thận mà xem đối phương mặt mày biểu tình không sai đây là chính mình muội muội là chính mình vừa giáp xong muội muội Nàng liền nói sao, nàng có thể trọng sinh đã là phi thường kỳ diệu sự tình chính mình muội muội sao có thể sẽ phát sinh trong tiểu thuyết nói đoạt xá như vậy việc lạ sao. Hào hào ta đã biết, dù hành trợn trắng mắt đem trên bàn trà thương ném đến phụ trong lòng ngực sợ tới mức trịnh phụ nhảy lên. Cấp 3 bảo quản là được, người đứa nhỏ này luôn là hấp thấp bột trộp, phanh. Một tiếng vang lớn đem phòng trong người một nhà dọa cái chết khiếp, Trịnh Hằng lị sắc mặt tái nhợt, khẳng định là cách vách quái vật ra tới, chúng ta đừng mở cửa chúng nó vào không được liền sẽ đi. Trịnh phụ hỏi, là cách vách ai? Ta không nhớ rõ, du hành đi qua đi, nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài xem, từ Trịnh Hằng mản trong trí nhớ hàng xóm chung đối ứng một chút, trong đó một cái là 404 chương đại bá cùng với 403 phí đại tàu. Chỉ thấy trương đại bá vừa lúc rời đi. Hướng trịnh ra cách vách 402 ném tới, phí đại tàu còn không buông tay, bang bang mà đấm vào trịnh ra môn. Hắn cẩn thận mà xem phí đại tàu bộ dáng, hình thể không có rõ ràng biến hóa, chỉ là đôi mắt phiếm hồng, cái chán sông ra che kín nếp uốn, miệng giống kiếm ăn dã thú giống nhau đại dương, lộ ra phát hoàng, kẽ răng gian mang theo huyết nhục hàm răng, vừa thấy chính là ở trong nhà ăn qua một vòng lại đến bên ngoài kiếm ăn. Trừ cái này ra, sức lực đặc biệt đại, gõ đến cửa sắt loảng soàng loảng xoảng vang làm sao bây giờ a? bọn họ có phải hay không điên rồi? bệnh chó dại sao? đối mặt cha mẹ hoang mang, trịnh hằng lị không kiên nhẫn mà nói, đều nói bọn họ biến thành quái vật. nàng đem du hành đẩy ra nhìn hai mắt đối thượng phí đại tàu tràn ngập muốn ăn ánh mắt đầu gối không khỏi run lên. tiểu muội ngươi làm gì nàng phát hiện muội muội tay đặt ở then cửa thượng một bộ muốn mở cửa tư thế cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Du hành trong tay nắm dao phay trầm giọng nói: Ngươi không phải nói này đó quái vật muốn ăn người sống sao? Khẳng định muốn đem bọn họ giết chết. Trịnh Hằng Lễ hít hà một hơi, chính là bọn họ là quái vật à? Sức lực rất lớn, chúng ta không có khả năng đánh thắng được. Ta đánh thắng được, không thể làm cho bọn họ lại tạp nhà của chúng ta môn. Du hành đẩy ra hắn, mở cửa ra, không từng tưởng Trịnh Mẫu phát lại đây, gắt gao mà chế trụ hắn tay tiểu mạn ngươi đừng lộn xộn. Đi ly môn xa một chút du hành đẩy ra tay nàng, mẹ làm ta thử xem đi. Lại lấy trịnh hằng lị nói chuyện, bằng không ngươi hỏi đại tỷ ở nàng trong mộng nhà chúng ta này đại môn có thể căng bao lâu. Trịnh hằng lị sắc mặt đại biến, đời trước cách vách chu ba bá ở nhà bọn họ biến thành quái vật dương miệng muốn ăn nàng cùng nàng mẹ, hai nữ nhân phí đại lực khí mới đưa người đẩy ra đi, lại gắt gao mà dùng ngăn tủ chống lại môn. Nhưng hai người đều bị thương, bị cắn đến cả người là huyết hốt hoảng mà ôm tránh ở phòng ngủ, trong lòng run sợ mà nghe đại môn bị va chạm phát ra vang lớn, còn có cửa sổ có sẽ phi quái vật sông tới, là nàng mẹ cường chống một hơi dơ chảo sắt đem người đánh đi ra ngoài. Hai người quá đến nhiều khó căng ba ngày lưỡng đạo môn rốt cuộc phá. Tiểu khu trong lâu mặt khác tồn tại hộ gia đình liên hợp lại. Đem người thu nạp ở bên nhau cho nhau dựa vào kia không phải đáng giá hồi ức nhật từ trịnh hằng lị sắc mặt thay đổi lại biến ở trịnh mẫu hỏi thăm trong tầm mắt phun ra hai chữ, 3 ngày. Lúc này đây thiếu chu bá tông cửa, hẳn là có thể nhiều căng trong chốc lát bất quá cũng sẽ không thật lâu. Làm ta thử xem đi. Dù hành kiên định mà mở cửa còn sót lại một phiến cửa sắt phí đại tàu càng thêm kích động tay thăm tiến vào, móng tay nhọn nhọn từ cửa sắt kẹt cửa chen vào tới quát đến chít chít tư tư vang. Ra tới ngươi đi ra cho ta, ra tới A cho ta ăn, cho ta ăn. Phí đại tàu kêu lên, đôi mắt bởi vì kích động mà sung huyết trừng đến giống đèn lồng màu đỏ, còn đem mặt cũng hướng kẹt cửa thượng tế hàm răng đem cửa sắt gặm đến loảng xoảng thẳng kêu. Có lý trí thực người sống quái vật đây là trịnh hằng lỷ trong trí nhớ quân đội căn cứ đối quái vật định nghĩa. Du hành dơ lên dao phay ở giữa phí đại tàu giữa mày xem đi xuống. Phí đại tàu động tác đột nhiên im bặt ở hắn đem dao phay lúc sau thân thể tạp tới rồi trên mặt đất. Dứt khoát lưu loát đến, làm trịnh hằng lị từ lòng bàn chân dâng lên một cổ tử hàn khí, đem nàng đông lạnh đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Cách vách phá cửa thanh âm dừng lại, trương đại bá cũng lại đây, hắn câu lũ, nhìn đến phí đại tàu khi kích động mà nhào qua đi, như là khát khô hồi lâu mãnh thú nhìn thấy thủy, lập tức liền phát tới. Đầu tiên là cắn ở trên cổ ô ô kêu say mê hút lên. Du hành đem cửa sắt cũng mở ra, lại là một đao đi xuống. Trường đại bá động tác nhanh nhạy, một cái xoay người trốn rồi đi ra ngoài, sinh khí mà chiều hắn công kích mà đến, người tìm chết. Tuy rằng ăn người, nhưng bản chất vẫn là có lý trí người sống, vậy không thể dùng sát tang thi kia một bộ tới đối phó. Trường đại bá mãnh phát lại đây, du hành nhảy dựng lên, đôi tay bắt lấy môn đỉnh, hai chân cùng nhau dùng sức đem Trương đại bá đạp đi ra ngoài. Lực đạo rất lớn, Trương Đại Bá trên mặt đất lăn vài vòng, tạp vào Trịnh gia đối diện, đối diện là Trương Đại Bá gia, môn mở rộng ra. Hắn tiến lên bổ một đao, thâm giác quả nhiên so tang thi dễ đối phó rất nhiều, ít nhất người nên có nhược điểm, những người này còn có. Trịnh gia cha mẹ nữ nhi ba người đã choáng váng, Du Hành kêu Trịnh phụ ba tới hỗ trợ dọn. Trịnh phụ cùng tay cùng chân, hỗ trợ đem trong nhà cửa hai cổ thi thể dọn đến đối diện, vừa mới chuẩn bị thướng môn khóa lại, lúc này Cách vách Chu gia môn mở ra, Chu Chính Khang lão bà cùng Hải tử thăm dò ra tới hỏi, "Lão Trịnh, nhà ta lão Chu ở nhà ngươi đi." Chạy nhanh làm hắn về nhà tới. Chương 341 biến dị người 4. Trịnh gia người cùng Cách vách Chu gia người nháo đi lên, Chu Chính Khang thê tử ai khóc lóc muốn Trịnh gia người đền mạng, giết người phạm pháp. Các ngươi này toàn ra giết người hung thủ. Trịnh Mẫu lộ ra bi thương cùng ngượng ngùng biểu tình, cầu xin: "Là ta giết chờ cảnh sát tới ta liền tự thú." Trịnh phụ nói: "Chúng ta là phòng vệ chính đáng, Chu lão ca đột nhiên biến thành quái vật muốn giết chúng ta, chúng ta cũng là không có biện pháp." Chu đại thẩm gọi điện thoại báo nguy, có lẽ là không đạt thông, nàng đưa điện thoại di động tạp đi ra ngoài, phẫn nộ mà vỗ trang thi thể phòng ở khóc thét: "Mở cửa a, mở cửa a." Môn đã bị bọn họ đóng lại, khóa lại, không chìa khóa là khai không được. Trịnh mẫu nhìn không đành lòng, muốn qua đi khuyên, trên hàng hiên bỗng nhiên lại xuống dưới một người, phải nói là bỏ xuống dưới, tứ chi cũng bỏ, tứ chi mềm đến giống loài bò sát, người kia đầy mặt đầy miệng huyết, đôi mắt lượng đến dọa người, cổ lớn lên có chút kỳ quái, ngẩng đầu xem người thời điểm, giống như vẫn luôn rũi trường cổ muốn cắn người rùa đen. Thấy có người còn nuốt một ngụm lão đại thanh nước miếng. Người kia bay nhanh mà bỏ lại đây. Du hành làm trịnh mẫu vào nhà đi, hắn từ trong túi lại lấy ra một khẩu súng, không để ý tới trịnh phụ trừng lớn đôi mắt giơ súng nhắm chuẩn. Mới vừa xuống dưới người này cho hắn mang đến nguy hiểm cảm xa cực phía trước giết ba cách phanh. Bị né tránh, nam nhân tuy rằng né tránh, lại vẫn là có một ít kiêng kỵ. hắn biết đó là thương, phía trước có một lần hắn liền thiếu chút nữa bị đổ đến, đặc cảnh thương đánh chúng hắn cẳng chân, hại hắn đào thật lâu mới đào ra. Hắn có chút sợ hãi, vì thế xoay người rời đi. Dù hành nhìn người kia nam nhân từ hàng hiên cửa sổ nhỏ bỏ đi ra ngoài, linh hoạt hoạt động đến giống một con rắn, nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hắn đối chu đại thẩm nói, ngươi về nhà đi thôi, tiểu yên ổn cá nhân ở nhà không an toàn. Lúc sau hắn liền túm trịnh mẫu đi vào đóng cửa lại, trịnh phụ hô to, ngươi nơi nào tới lại một con thương. Kỳ thật ngày đó ta thấy tới rồi bốn chi, hảo ba đừng nóng giận ta đi lấy chúng ta một người một chi. Trịnh phụ nhìn chằm chằm hắn, hắn ngạnh cổ trừng trở về, dù sao chính là như vậy, ngươi tưởng sao mà. Trịnh mẫu còn ghé vào mắt mèo thượng xem, lo lắng mà nói, Chu tàu từ còn ở nơi đó, quá nguy hiểm, không được ta đi khuyên một khuyên. Trịnh hằng lị vội vàng kéo nàng, đừng đi, này không liên quan chuyện của chúng ta, ở ta trong mộng, Chu đại bá bị chúng ta đuổi ra đi lúc sau, là đem hắn toàn ra toàn bộ ăn. Chu thím còn trách chúng ta, chúng ta kỳ thật còn cứu nàng một nhà mệnh. Lăng là lôi kéo Trịnh Mẫu không cho nàng đi ra ngoài. Đây là thân mụ. Trịnh Hằng lị hiện tại đối người trong nhà cảm tình, liền độc Trịnh Mẫu sâu nhất, rốt cuộc Trịnh Phụ cùng muội muội sớm đã ở sinh tồn gian nan chung dần dần phai nhạt lại lần nữa trở lại quá khứ. Tuy rằng vui mừng lại lần nữa nhìn thấy thân nhân, nhưng ở trong lòng nàng vẫn là Trịnh Mẫu nhất quan trọng. Mẹ đừng đi, ta sợ hãi ngươi xảy ra chuyện. Trịnh mẫu cũng đỏ đôi mắt, nàng biết nàng tính tình hướng, ngày thường cũng thường giáo huấn nữ nhi, gặp phải tuổi dậy thì nữ nhi cũng không tốt lắm quản giáo, trong nhà ba ngày hai đầu nháo mâu thuẫn. Hiện tại nữ nhi như vậy không muốn xa rời chính mình, nàng tâm đều phải mềm hóa. Hào hào, mẹ không ra đi, yên tâm đi. Dù hành lấy ra thương giao cho trịnh phụ, lại nói chúng ta đem ngăn tủ hủy đi, ra cố một chút cửa sổ đi. Căn cứ đại thì cách nói, chúng ta chỉ cần ở nhà an toàn mà vượt qua nửa tháng, là có thể chờ tới cứu viện. Tiểu đừng nói đến có đạo lý. Trịnh Hằng lị kinh giác, sự tình một vụ một vụ mà tới, nàng cũng chưa nghĩ đến này ý kiến hay, đi một chút hiện tại liền đi hủy đi ngăn tù. Tìm được sự tình làm, liền có người tâm phúc bọn họ đem phòng ngủ chính cùng phòng ngủ phụ ngăn tù môn đều hủy đi, đem ban công song sắt côn khe hờ cấp phong lên, dùng dây thép cái đinh dây thừng. Như vậy không tốt lắm phơi quần áo. Tưởng cái này làm cái gì an toàn quan trọng nhất. trạng vãng thời điểm ta còn thấy một cái quái vật phi đến đối diện lâu ban công. Cũng không biết người nọ là như thế nào chui vào song sắt côn. Vội đến quá nửa đêm mới nhàn rỗi xuống dưới, trịnh mẫu đi nấu mì ăn liền, suốt một nồi to toàn bộ ăn xong rồi. Ngủ đi, du hành cùng trịnh hằng lị cùng nhau nằm ở trên giường, trịnh hằng lị lăn qua lộn lại mà ngủ không được, du hành dùng nhất định liều thuốc gen cải tiến dịch quanh thân đau, cũng không ngủ. Trong phòng mở ra điều hòa. Bởi vì đau đớn chảy ra mồ hôi ở điều hòa phong biến làm nằm ở chiếu trúc thượng dính dính không thoải mái. Du hành lại nằm không có động, hô hấp bằng phẳng. Trịnh Hằng lị đầy mình táo hỏa căn bản ngủ không được, mơ mơ màng màng mơ thấy đời trước lại tức lại hận chân đá ván giường bừng tỉnh, nghe được phòng vệ sinh có phóng tiếng nước sau nàng khai đầu giường đèn, quả nhiên nàng muội muội không thấy. Nàng nhấp môi, vẫn là cảm thấy muội muội không đúng, vì thế trộm đi đến phòng vệ sinh ngoài cửa, đem tay đặt ở đem trên tay vừa truyền chuyển không khai bên trong khóa lại nàng khẩn trương đến tim đập nhanh hơn lại chạy về trên giường nằm đợi 5 phút thấy muội muội từ phòng vệ sinh ra tới vuốt hát trở lại cách vách giường đem chăn một cái liền ngủ hả Trịnh Hằng lị đợi trong chốc lát xuống giường đi trộm xem trên đầu giường dưới đèn muội muội mặt vẫn cứ là trong trí nhớ bộ dáng cẩn thận tưởng tượng muội muội Trịnh Hằng mạn tính tình vẫn luôn thực hòa bảo cũng thật muốn giết người kia cũng quá làm người sợ hãi Liền nói nàng chính mình đi, đời trước ở mặt thế sống hai năm, một cái quái vật cũng chưa giết qua. Quái vật nhiều dọa người A, sức lực đại tốc độ mau càng siêu nhân không sai biệt lắm, gặp chạy đều không kịp nơi nào còn dám quay đầu lại đâu. Trịnh Hằng Lị đánh một cái run run, kỳ thật đời trước trong căn cứ quân sự đối nhân loại dị quái hóa từng có nghiên cứu. Suy đoán, những người đó trình tự gen xuất hiện vấn đề, khiến cho thân thể xuất hiện biến dị. Vượt nóc băng thường thú hóa chờ các loại biến hóa đều có hơn nữa đều xuất hiện công kích tính hành vi, đặc biệt lấy đồng loại nhân loại vì đồ ăn. Những người này đã sớm xuất hiện ở đại quy mô bùng nổ phía trước bọn họ còn sẽ ẩn nấp trộm đi săn, ban ngày bình thường ngụy trang, chảo đều bắt không được. Những cái đó mất tích dân cư chính là như vậy không thấy. Ngày hôm qua 18 điểm chỉnh, biến dị người đại quy mô bùng nổ, kỳ thật này một đám biến dị người đều là lần đầu tiên biến dị, bởi vậy mới nháy mắt mất khống chế, không chỗ nào cố kỵ mà kiếm ăn. Mà những cái đó ở ngày hôm qua phía trước biến dị cơ hồ đều có thể khống chế tự nhiên, cất giấu thân phận trịnh hằng lị lo lắng chính là muội muội trịnh hằng mạn chẳng lẽ cũng là biến dị người sao. Cho nên mới sẽ tính tình biến hóa, lá gan biến đại. Bởi vì nàng cũng là biến dị người A. Cho nên mới không e ngại mặt khác biến dị người sao. Cái này suy đoán làm trịnh hằng lị sợ hãi cực kỳ, nàng tiểu tâm mà nhìn chằm chằm cách vách giường đệm giống như nhìn một cái treo ra người quái vật. Đột nhiên kia đoàn chăn động một chút trịnh hằng Lệ hoàng sợ tiếng thét chói tay nhảy ở ít hầu gian thiếu chút nữa liền hô ra tới. Chỉ là xoay người mà thôi nàng thật dài mà thư ra một hơi, kết quả đêm nay bởi vì ẩn giấu tâm sự lại muốn nhìn chằm chằm người cơ hồ không ngủ hào. Sau nửa đêm mơ màng hồ đồ tỉnh lại thời điểm đầu đau đến thực đôi mắt đều là khô khốc Không ngủ hảo a trịnh mẫu nấu trứng gà cấp trịnh hằng lị đắp đôi mắt Bên ngoài hảo loạn ngày hôm qua cũng vẫn luôn nghe thấy có người ở cầu cứu Trịnh mẫu nói ta cả một đêm đều ngủ không được Trịnh hằng lị lấy trứng gà đắp đôi mắt thuận miệng hỏi tiểu muội Người tối hôm qua nửa đêm tắm sửa làm gì Nga quá nhiệt chảy một thân hãn Ăn xong cơm sáng, người một nhà liền không có việc gì có thể làm, vì thế mở ra tivi xem tin tức hôm nay tin tức cùng ngày hôm qua buổi tối khẩn cấp tin tức không sai biệt lắm, đều là làm cư dân hào hảo ở trong nhà không cần ra ngoài cảnh giác người xa lạ không cần tùy ý cấp người xa lạ mở cửa linh tinh. Trịnh Mẫu vẫn là có chút lo lắng cách vách chu ra, gọi điện thoại qua đi thăm hỏi, bất qua điện thoại bị truyền được sau cắt đứt, vài lần lúc sau Trịnh Mẫu liền biết chua tàu từ đây là không chịu tiếp nhà mình điện thoại. Tạo hóa treo người. Ai có thể nghĩ đến đâu. Du hành về phòng tu luyện làm thao trịnh hằng lị thác phát hết óc mà hồi ức đời trước sự tình. Nhà bọn họ yêu cầu ở chỗ này ngốc mãn nửa tháng mới có thể được đến cứu viện. Nhưng lại qua hai ngày tiểu khu cũng sẽ loạn lên. Nàng đến chạy nhanh hồi thường một chút trong tiểu khu có người nào là che giấu biến dị người che giấu biến dị người kỳ thật so hiện tại bên ngoài những cái đó nổi điên tìm thực vật biến dị người còn muốn đáng sợ bởi vì ngươi không biết trước một giây còn nói cười yến yến mà cùng ngươi nói chuyện người giây tiếp theo có thể hay không xả đoạn ngươi cổ uống ngươi huyết nàng ấn tượng sâu nhất che giấu biến dị người có hai cái một cái là mì sợi người lư Tư Ân hắn cùng trịnh gia ở tại cùng đống lâu a đống một cái là sẽ phi khải kỳ giống như ở tại gờ đống hai người kia sau lại ở trong căn cứ ăn người bị phát hiện bị phán xử xử bắn Hiện tại hai người kia còn ở cái này trong tiểu khu. Đang ở trộm mà nhìn trộm bọn họ nhìn chúng con mồi, sau đó lén lút đi săn. Lư Tư Ân cùng Khải Kỳ, trịnh phụ trịnh mẫu suy nghĩ thật lâu mới nhận ra một cái. Trịnh mẫu nói, Lư Tư Ân còn không phải là lầu bầy cái kia ở nhà khai đào bảo cái kia. Phía trước ta nghe chua tàu tử giới thiệu quá, thượng lầu bầy mua quá xà phòng còn rất tiện nghi. Càng nói càng khẳng định không sai. Đã kêu Lư Lư siêu thị, không thể nào, hắn là biến dị người sao. Nhưng chúng ta tiểu khu không nghe nói có người mất tích cha Trịnh Hằng lị liền nói, mẹ, bọn họ này đó biến dị nhân thiệt có thể rất lợi hại, chạy trốn cùng phi giống nhau mau, đến địa phương khác giết người lại trở về trụ không phải thực bình thường sao. Ai người nói được ta mau mau, chúng ta đây báo nguy đem bọn họ cử báo đi. Làm cảnh sát tới bắt người. Mẹ, ngươi xem bên ngoài như vậy loạn, cảnh sát sao có thể nói đến là đến. Chảo những cái đó mất đi thần chí phát điên mà đi săn biến dị người đều chào bất qua tới. Trịnh mẫu vẫn là kiên trì báo nguy, nhưng vẫn luôn tạp ở truyền tiếp nơi đó, đánh đều đánh không đi vào. Đây là mỗi người đều ở đánh báo nguy điện thoại đi. Chúng ta đây muốn thông chi một chút những người khác a làm cho bọn họ tiêu tâm một chút. Chính là trịnh mẫu nghĩ tới nghĩ lui, mặt khác tầng lầu người căn bản không quen thuộc liền điện thoại đều không có bọn họ này một tầng liền dư lại nhà bọn họ cùng cách vách chu ra nhưng chu đại tàu không chịu tiếp chính mình điện thoại trịnh hằng lị là không cho trịnh mẫu ra cửa mẹ hiện tại ai còn dám mở cửa đi ra ngoài yên tâm đi chu đại thẩm là sẽ không tùy tiện mở cửa chỉ cần không mở cửa kia hai cái biến dị người muốn đánh lén cũng khó ăn cơm chưa thời điểm du hành nghe trịnh mẫu bọn họ nói lên chuyện này liền đề kiến nghị báo cấp bất động sản đi Bất động sản trên tay khẳng định có mỗi hộ nhân gia liên hệ phương thức làm cho bọn họ đi thông chi. Ý kiến 2, bất động sản nơi đó đăng ký ba mẹ giải số, vẫn là lên mặt thì di động đi đánh đi, đừng làm cho những người khác biết là nhà của chúng ta cử báo ta sợ những cái đó biến dị người đã biết sẽ trả thù chúng ta. Dù hành lại bồi thêm một câu trịnh mẫu run lập cập kinh giác chính mình thế nhưng xem nhẹ điểm này, người nói đúng nói đúng là đến nặc danh cử báo trải qua du hành nhắc nhở trịnh hằng lị cũng thâm giác có đạo lý ta tới đánh đi nàng còn linh hoạt biến báo bóp thanh âm nói chuyện không cho đối phương nhận ra nàng thanh âm điện thoại đánh xong nàng mạo một đầu hãn cảm giác đặc biệt kích thích linh linh linh bên này mới vừa nói chuyện điện thoại xong trong nhà máy bàn vang lên nguyên lai like là trịnh phụ muội muội nguyên thân trịnh hằng mạn tiểu cô trịnh mẫn trịnh phụ tiếp nhận điện thoại sau thở dài nhẹ nhõm một hơi đối người trong nhà nói các ngươi cô cô ra còn tính an toàn ta liền an tâm rồi Như thế qua ba ngày, trịnh ra người cửa sổ nhắm chặt không ra quá môn, nhà bọn họ có trịnh hàng lị mua tới đồ ăn, chống đỡ được nửa đêm gõ cửa gõ cửa sổ, bọn họ đều không có để ý tới. Ở biết trong tiểu khu khả năng có dấu dấu giếm thân phận biến dị người lúc sau, trịnh phụ trịnh mẫu cũng không dám quản môn, sợ bỏ vào tới một cái ăn người quái vật. Nhà bọn họ thô giáp mà ra có quá môn cửa sổ, trước mắt không có tai họa ngầm. Tin tức xấu còn có một cái, đó chính là tin tức đài đột nhiên gián đoạn, TV mở ra bông tuyết một mảnh Ngày thứ tư thời điểm, cách phát chu đại tàu gọi điện thoại tới, nói muốn mượn đồ ăn, còn yêu cầu trịnh ra đưa tới cửa. Dựa vào cái gì, làm nàng chính mình tới bắt, không đúng ta mới không mượn cho nàng đâu. Từ trên ban công cho nàng đi, dùng xào phơi đồ đưa qua đi. Trịnh phụ nói, mà ngày hôm qua, đúng là hỗn loạn lúc sau ngày thứ ba, cũng chính là trịnh hằng lị đời trước trong trí nhớ ra môn bị phá kia một ngày, trịnh ra đại môn còn hào hào. Nàng rốt cuộc buông trong lòng một cọc đại sự tương lai quả nhiên đã phát sinh thay đổi, hết thảy đều sẽ hảo lên. chương 342 biến dị người năm mặt khác hộ gia đình lại không như vậy may mắn, bị phá môn phá cửa sổ mà nhập nhân ra không ít mỗi thời mỗi khắc đều có thể nghe được không biết địa phương nào truyền đến tiếng đánh cùng tiếng kêu thảm thiết. Dù hành đã đem một trình chi gen cải tiến dịch ăn xong, thân thể cường hóa cũng tiến vào đến cuối cùng giai đoạn, hắn biết trịnh hằng Lệ vẫn luôn ở quan sát hắn, nhưng hắn vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch hành sự, mỗi ngày rèn luyện thân thể. Rèn luyện tổng không sai đi, trịnh hằng Lệ quan sát 7 ngày cuối cùng buông xuống nghi ngờ. Dù hành không có đem gen cải tiến dịch cấp trịnh ra những người khác ăn, nhiệm vụ này thế giới không biết đồ vật quá nhiều từ trịnh hằng Lệ nơi đó biết có che giấu biến dị người lúc sau, hắn đối trịnh ra người cũng có cảnh giác. Hắn thôi miên quá trịnh hằng lị, có thể xác định nàng không phải biến dị người, nhưng trịnh mẫu cùng trịnh phụ hắn vô pháp xác định, hắn không phải nguyên thân, tạm thời không có đối trịnh ra phu thê tín nhiệm cùng ỉ lại. Lại chờ một chút đi, cứ như vậy tới rồi ngày thứ bảy thời điểm, bên ngoài loạn tượng bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp không ít du hành từ cửa sổ khích ra bên ngoài xem, lúc này là đại giữa trưa trên đường phố không có một bóng người, thường lui tới những cái đó luôn là ở cậy môn tạp cửa sổ biến dị người thế nhưng một cái đều không thấy. Hắn đi dò hỏi Trịnh Hằng Lị, Trịnh Hằng Lị nghĩ nghĩ, giống như trong mộng cũng là như thế này, bất quá trong mộng ta cùng mẹ nhà của chúng ta môn hỏng rồi, nhà của chúng ta vội vàng tu môn liền không đi chú ý. Như vậy tưởng tượng giống như hôm nay thật sự không có gì biến dị người ai. Báo Nguy thử xem, xem có thể hay không đánh đến thông. Không được, vẫn là không được, ban ngày qua đi một nửa, biến dị người còn không có xuất hiện này thật sự là cái tin tức tốt. Trong tiểu khu những người khác đều động lên, trong nhà cũng chưa ăn, đến chạy nhanh đi tìm ăn a Trịnh ra tới rất nhiều mượn đồ ăn hàng xóm, đều là lầu trên lầu dưới, ngày đó trịnh hằng lị mua rất nhiều đồ vật giao hàng tận nhà, nhân viên giao hàng dọn cái dương từ trên xuống dưới, không ít người đều thấy. Trịnh phụ trịnh mẫu chối từ bất quá, chỉ có thể đưa ra một ít. Nhà của chúng ta có cái gì, nếu một chút đều không mượn sẽ làm người chọc cuộc sống. Không cho mượn thì không cho mượn, muốn chọc liền chọc ai sợ ai a Trịnh Hằng lị ngạnh cổ muốn đi ra ngoài đuổi người, bị trịnh mẫu vội và ngăn cản Ngươi này nha đầu chết thiệt kia như thế nào tính tình như vậy cấp. Nàng giữ chặt đại nữ nhi thấp giọng mà giải thích trong tiểu khu nhiều người như vậy, nếu là bọn họ muốn cường đoạt chúng ta như thế nào đánh thắng được. Nếu bọn họ ghi hận trong lòng liên hợp lại tập nhà của chúng ta môn, vậy nên làm sao bây giờ? Đừng nóng vội đừng nóng vội. Nghe mẹ nói, chúng ta mượn cho người khác, về sau liền có lý do nói nhà của chúng ta đồ vật dư lại không nhiều lắm, đến lúc đó những cái đó chúng ta cho mượn đi nhân ra cũng sẽ giúp chúng ta nói chuyện đứng ở chúng ta bên này. Hảo đi, liền nghe mẹ nó đồ vật tặng đi ra ngoài, trong nhà đồ ăn liền ít đi một tiểu thiệt trịnh hằng lị đau lòng đến muốn chết, ở mà thế nhất quan trọng chính là đồ ăn. Nàng không biết trận này náo động sẽ liên tục bao lâu tóm lại ở nàng chết thời điểm còn loạn đâu. Có mượn, cũng có đi ra ngoài mua đồ vật trong tiểu khu tổ chức một hồi, buổi chiều 3 giờ thời điểm liền xuất phát, giao phay thiết trùy cờ lê gậy bóng chảy, giờ vũ khí liền ra cửa. Trịnh ra người không có đi, cách vách chu chính khang thê từ lại tới gõ cửa, nói làm cho bọn họ đem đối diện môn tạp khai, nàng phải cho chu chính khang nhặt xác. Trịnh mẫu nghiêm túc mà đem hai cái nữ như nhét trở lại trong phòng, xem tivi đi, đừng ra tới. Cùng trưởng vô cùng nhau đóng cửa lại đi ra ngoài cậy đối diện khóa. Thực mau, hai vợ chồng liền đã trở lại, sắc mặt đều cùng lau nổi hôi giống nhau. Ba mẹ, làm sao vậy? Thi thể đều không thấy. Bên trong cửa sổ đều phá sưởng phong. Trên mặt đất đều là khô cạn vết máu, một tầng tầng kết thành nơi. Nghe trịnh mẫu như vậy vừa nói du hành liền minh bạch thi thể rất có khả năng bị biến dị người ăn luôn. Chu đại thầm ở khóc. Ai khóc vừa khóc cũng hào. Trịnh mẫu thở dài, đứng lên nói ta đi thu thập một chút đồ vật cấp chu tàu tử đưa qua đi. Vào đêm phía trước trong tiểu khu người cũng đã trở lại, một đám cao hứng phấn chấn, ở hàng hiên đều có thể nghe được bọn họ nói chuyện thanh. Trịnh mẫu trong lòng cùng bị miêu trảo giống nhau, vì thế mở cửa thủ, rốt cuộc nhìn đến một cái quen thuộc hàng xóm, vội vàng tiếp đón một tiếng đem người kéo qua tới hỏi bên ngoài tình huống. Ai đừng lo lắng, trong chốc lát ta giúp ngươi dọn đồ vật. Nói nói nói nhanh lên, ta ở nhà này tâm A, bất ổn. Hành hành hành, ngươi đừng lôi kéo ta ta cho ngươi nói một câu. Bị giữ chặt trần thái thái nói ngắn gọn nói một lần, chúng ta đi ra ngoài nha thế nhưng một cái quái nhân cũng chưa gặp được siêu thị môn mở rộng ra, đồ vật tùy tiện lấy không cần trả tiền. Trịnh mẫu về đến nhà khi du hành liền đã nhìn ra, nàng đầy mặt đều viết tâm động hai tự nhi, không khỏi cười rộ lên, mua sắm không tiêu tiền, đồ vật tùy tiện lấy, chuyện tốt như vậy nhi cái nào người không tâm động. Phụ trách trong nhà củi gạo mắm muối mua sắm gia đình phụ nữ nhóm liền càng thêm tâm động. Chính là hắn, trước kia cũng là thực tâm động, mua sắm sát thật là hạng nhất thực làm nhân tâm thỏa mãn, tâm sinh sung sướng hoạt động. trịnh phụ không muốn, nhà chúng ta đồ vật còn nhiều cũng đừng đi. Lại nhiều cũng sẽ dùng xong, đại muội không phải nói sao. Chờ quân đội lại đây chúng ta đi theo đi căn cứ, trong căn cứ cũng không có gì thứ tốt ăn, chúng ta nhiều tồn một chút về sau cũng có thể dùng. Nói nữa, nếu chúng ta không đi theo đi, không phải rõ ràng trong nhà còn có rất nhiều đồ vật sao. Đến lúc đó lại có người nhớ thương, chi bằng cùng đi cũng có cái cách nói. Trịnh mẫu là cái chủ ý chính người, hạ quyết tâm sau đó là nhất định phải đi, bởi vậy nói vài cái lý do còn đều là nói có lý. Hảo đi, đi liền đi ta đi là được ngươi ở trong nhà nhìn hài tử. Du hành trong lòng cũng ở cân nhắc, vì cái gì biến dị người đột nhiên liền đều không xuất hiện, bọn họ đều giấu ở nơi nào. Tránh ở chỗ tối kỳ thật so trói lọi mà hiện thân càng dọa người, bởi vì ngươi không biết hắn rốt cuộc là ai. Căn cứ trịnh hằng lị cách nói, những cái đó biến dị người là có thể biến trở về ban đầu bình thường bộ dáng, hướng trong đám người một toàn, nơi nào nhận ra được. Hôm nay ban đêm là khó được an tĩnh, hắn tu luyện hảo lúc sau liền tiếp tục ngủ, trong mộng nghe được có trong nhà có tiếng vang, hắn lập tức tỉnh lại cũng không có động dựng lỗ tai cẩn thận mà nghe. hiện thể quy tắc chung vừa mới dẫn khí thành công, hắn thính lực tuy rằng ở gen dược dưới tác dụng hảo một ít nhưng lại tế thanh âm liền khó nghe tới rồi. Xuống giường đứng ở phía sau cửa tiểu tâm mà nghe, chỉ có thể nghe thấy gian ngoài điếu trông tí tách thanh âm. Đứng ước chừng 10 phút, hắn mới phản hồi trên giường đi vào giấc ngủ. Cách mảnh cách vách trên giường, trịnh hằng lị đang ngủ say. Ngày hôm sau, tiểu khô người quả nhiên lại tổ chức một lần ra ngoài, lúc này đây trịnh phụ cũng đi, mang lên trong nhà một cái đại túi du lịch có thể cõng lên tới cái loại này. Trịnh mẫu ở trong nhà sốt ruột mà chờ trịnh hằng lị trong lòng không ở nào mà xem tiểu thuyết du hành thấy nói, chúng ta cùng nhau làm vận động đi, đem thân thể rèn luyện hảo gặp được biến dị người cũng sẽ không sợ. Sao có thể đánh thắng được bọn họ sao? Bọn họ sức lực như vậy đại có sẽ phi có sẽ ẩn thân ngươi ngày đó cũng là vừa khéo, biến dị người mới vừa biến dị thời điểm, còn không có như vậy lợi hại. huống chi ngươi còn có thương? Du hành không để ý tới trịnh hằng lị chua lòng ngữ khí, chỉ hỏi, nếu gặp được biến dị người, ngươi liền lang ngồi chờ chết sao? Liền chạy cũng không chạy. Nếu thật là như vậy, kia nàng thật đúng là chính là lãng phí này một chuyến trọng sinh, sau này hắn cũng sẽ không ở trên người nàng lãng phí một phân tinh lực. Trịnh Hằng lị cắn môi, hồi tưởng khởi đời trước bị biến dị người đuổi theo, nàng liều mạng mà chạy liều mạng mà chạy còn là bị túm chặt bé nhọn hàm răng cắn nàng ít hầu, nhiều đau a nàng buông trong tay tiểu thuyết hạ quyết tâm, người nói được không sai ít nhất cũng muốn chạy trốn quá. Người một nhà bắt đầu rèn luyện thân thể, du hành cùng Trịnh Hằng lị còn giáo khởi trịnh mẫu tập thể dục theo đài, tập thể dục theo đài vẫn là thực không tồi, lâu không rèn luyện người trước luyện một luyện đem thân thể kéo ra, về sau thâm nhập rèn luyện hiệu quả không xấu. Đợi cho trạng vảng đi siêu thị người đã trở lại một vụ lại một vụ chính là không thấy trịnh phụ thân ảnh, đem trong nhà người gấp đến độ muốn chết trịnh mẫu nhịn không được từng nhà đi hỏi đã trở về người, bọn họ đều nói không rõ. Sắc trời ám xuống dưới, trong nhà đèn đột nhiên diệt sợ tới mức trịnh hằng lị hét lên. Trịnh mẫu đi kiểm tra công tắc nguồn điện, du hành kéo ra bức màn xem bên ngoài toàn bộ tiểu khô đều cúp điện. Trịnh mẫu chỉnh trái tim đều ở hòa dày vò, nàng nếu là đi ra ngoài tìm trưởng phu, hai cái nữ nhi lưu tại đen như mực trong nhà, nàng cũng không yên lòng a. Cũng may 7 giờ xuất đầu thời điểm, trịnh phụ rốt cuộc đã trở lại, cõng cực đại túi du lịch trên tay còn cầm mãn đầu bao tải, trịnh mẫu hì cực mà khóc đóng cửa lại sao chạy nhanh trên dưới kiểm tra cầm đèn pin chiếu, người không sao chứ không bị thương đi. Không có không có, ta không có việc gì đừng lo lắng, xem ta mang theo nhiều như vậy đồ vật trở về. Trịnh mẫu lại hỏi như thế nào như vậy vãn trở về, trịnh phụ bất đắc dĩ mà nói, phụ cận siêu thị đều bị dọn đến không sai biệt lắm, ta liền cùng những người khác hướng xa một chút siêu thị đi, trở về thời điểm xe không du lại đi tìm chạm xăng dầu. Du hành cái mũi giật giật mùi máu tươi, trịnh phụ trên người có mùi máu tươi. Hắn hỏi, ba, không gặp được nguy hiểm đi. Trịnh phụ nói không có. Ở siêu thị gặp được một cái biến dị người, mặt là màu xanh lục cùng chúng độc giống nhau, bất quá chúng ta người nhiều, hắn thấy chúng ta liền chạy. Vậy là tốt rồi, du hành cười nói, lại mịt mờ mà đánh giá đối phương sắc mặt biểu tình, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Đáng tiếc cúp điện ánh nến ánh đến mỗi người mặt đều âm trầm trầm, nhìn không ra cái gì tới. Ngày hôm sau buổi sáng sáng sớm, mặt khác hộ gia đình gia đại môn đều bị gõ vang lên, bao gồm trịnh gia. Ngày mới tờ mờ sáng, du hành tối hôm qua tu luyện ngủ đến vãn, bất qua hắn giấc ngủ chất lượng hảo, 6 tiếng đồng hồ cũng đủ hắn bổ sung tinh lực dưới lầu môn bị chụp vang khi hắn liền tỉnh. Dưới lầu thanh âm còn không nhỏ, nghe hình như là ở tìm người. Hắn mới vừa xoát hảo nha, nhà mình môn đã bị gõ vang lên, hắn chỉ mở ra bên trong môn cách cửa sắt hỏi có chuyện gì. Người ba đâu, ngày hôm qua người ba có phải hay không đi siêu thị? Hắn lại không có gặp qua nhà ta xxxx. Còn có nhà ta XX, du hành hiểu được nói chờ một chút hắn đi kêu hắn ba tới. trịnh phụ cũng bị đánh thức mê mê hoặc hoặc mà đi ra, nói chưa thấy qua, hắn là chính mình trở về. Trên đường ta xe mau không du ta liền chính mình đi chạm xăng dầu cố lên đi, không nhìn thấy nhà ngươi. Chờ đóng cửa lại, trịnh phụ cười đối du hành nói, chạy nhanh đi ngủ đi, còn sớm đâu. Vân, ngày này tiểu khu người đều ngủ đến không tốt, ngày hôm qua đi ra ngoài người giữa, có 27 cá nhân mất tích. Nói là cùng nhau ra cửa kỳ thật đều là các đi các thấu thành một dúm là có thể cùng nhau hồi tiểu khu chờ đến buổi tối người trong nhà đợi không được mới kinh ngạc phát hiện người mất tích. Đại buổi tối không có người dám ra cửa, họa vô đơn chí là đêm qua còn cúp điện. Vì thế chờ a chờ ngao a ngao, ngày mới lượng liền chạy nhanh ra tới tìm người, dò hỏi mặt khác cùng đi ra ngoài người. Chính là không hề bóng dáng cùng manh mối, không ai có thể nói ra cái nguyên cơ tới. Cũng là lúc này, bất động sản nhớ tới phía trước cái kia cử báo điện thoại. lư tư ân cùng lục khải kỳ, chẳng lẽ là bọn họ làm. Ngày hôm qua đi ra ngoài tìm thực vật, hai người kia cũng đi ra ngoài bất động sản người phụ trách Trần Tiên Hòa trầm tư thật lâu, lại cùng mặt khác cán bộ mở cuộc họp đều cảm thấy vẫn là phải có sở động tác. Đem người nhốt lại, đưa ăn uống. Làm như vậy có thể hay không phạm pháp a Kia cũng không có biện pháp, nếu bọn họ thật là ăn người quái vật đâu. Không đề phòng phạm nói sẽ chết càng nhiều người, nếu bọn họ không phải, đến lúc đó chúng ta nhận lỗi. Định ra hai người kia kế tiếp lộ, chuyện này du hành thực mau sẽ biết bởi vì chuyện này nháo đến đặc biệt đại còn đương trường ra mạng người. chương 343 biến dị người sống, mỗi người đều muốn sống, nếu ai hại chính mình đi hướng tử vong, đó chính là kẻ thù. Bất động sản ý tưởng thực bình thường, chức nhốt lại ngăn chặn khả năng có phiền toái cùng nguy hiểm, bọn họ làm được lặng lẽ, bất động sản nhân viên lặng lẽ lên lầu thuyết minh tình huống, còn không dám đem sự tình nháo đại kết quả lư tư ân trực tiếp bạo động đả thương người, tạo thành vừa chết tam thương, lúc sau nhảy cửa sổ rời đi. Sự tình nháo lớn, hàng xóm đều chạy ra xem, sợ tới mức trái tim sậu đình. Mau kêu xe cứu thương A. Báo Nguy A chính là vô dụng trước sau như một liên hệ không đến cảnh sát cùng bệnh viện mà lư tư ân ác hành làm bất động sản sờn tóc gáy trừ bỏ lư tư ân còn có một cái lục khải kỳ đâu bất đắc dĩ bất động sản đem tin tức công khai cư dân nhóm lòng đầy cam phẫn hùng hổ mà hướng lục khải kỳ nơi lâu đống đi nhóm người này tiền hồ hậu ủng xuống lầu du hành ở trong phòng chỉ cảm thấy sàn nhà đều ở hoàng đó là bao nhiêu người đồng thời chạy vội xuống lầu a Hắn đi ra phòng ngủ, trịnh mẫu bọn họ đã ở hàng hiên hỏi thăm, khi trở về lôi kéo hắn kích động mà nói, lư tư ân giết người đào tẩu, bọn họ hiện tại muốn đi bắt lục khải kỳ. Trịnh hằng lị thực kích động, đôi mắt đều ở lóe quang, ba mẹ chúng ta cũng cùng qua đi xem đi. Đi cái gì đi, vào nhà đi, nữ hài tử như thế nào như vậy bắt quái, loại này náo nhiệt có cái gì đẹp. Trịnh phụ mắng một hồi, đóng cửa lại. Trịnh mẫu chạy nhanh nói, người ba nói đúng, chúng ta về nhà đi, không có gì đẹp. Trượng phu khó được phát một hồi tính tình, một phát tính tình chính là thật sự sinh khí, nàng cũng là không dám phản bác. Vì thế đại ra lại vào phòng, du hành mở ra trong phòng ngủ cửa sổ đinh tấm ván gỗ, mở ra cửa sổ thăm dò đi xem dưới lầu tình huống. Cách đến xa cũng chỉ có thể thấy dưới lầu người rất nhiều, đều ở hướng cờ đống đi. Trịnh Hằng lị chen qua tới xem, vui sướng khi người gặp họa mà nói, lúc này lục khải kỳ thảm như vậy cũng hảo, sớm bị phát hiện hắn liền ít đi hại người coi như vì dân tạo phúc. Dù hành cười, đột nhiên hỏi, đại tỷ ở ngươi trong mộng ta ba là thế nào? Cái gì thế nào, cứ như vậy a. trịnh hằng lị sơ sơ tóc xoay người ta đi tìm que cay ăn, ngươi ăn sao? Không cần, ăn nhiều thượng hỏa trường đậu đậu. Hừ, về sau ăn sẽ càng ngày càng ít, ngươi tưởng thượng hỏa trường đậu đậu cũng chưa cơ hội. Nói xong liền đóng cửa đi ra ngoài. Dù hành lắc đầu, hắn đối Trịnh Hằng lị tính tình là thật sự thực cảm thán. Thoạt nhìn đời trước kia hai năm trải qua, giống như trừ bỏ cho nàng cung cấp thiên chi kỳ ngộ ở ngoài, khác chỗ tốt đều hiếm thấy tính tình vẫn là như vậy mà khiêu thoát. Hắn đem cửa sổ đóng lại, chính lấy cái đinh một lần nữa đem tấm ván gỗ đinh thượng mắt sắc mà thấy có không ít người ở trên phố xuất hiện. Hắn lấy ra kính viễn vọng đi xem những người đó là biến dị người. Chỉ thấy bọn họ tứ tán khai, bò tường mái cong, đường phố đối diện tiểu khu lập tức liền loạn cả lên. Ba mẹ mau đóng cửa, biến dị người lại tới nữa. Lớn tiếng thông chi trịnh ra người thời điểm, những cái đó biến dị người cũng vào bọn họ nơi tiểu khu, nhắm chặt đại môn 2m cao tiểu khu thường viện thùng rỗng kêu to, bọn họ quay lại tự nhiên, ở ngày hôm qua bỗng nhiên biến mất, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện làm người khó lòng phòng bị. Chạy nhanh đem tấm ván gỗ theo dõi sau, Du Hành đi ra ngoài hỗ trợ đinh đại môn, trịnh mẫu tắc gọi điện thoại cấp bất động sản, biến dị người tới. Wi cắt đứt nàng kinh hoàng mà nói. Ta nghe thấy bên kia có người ở kêu to thiên a bọn họ đã chịu tập kích sao? Mẹ ngươi cũng đừng xảo nhanh lên tới giúp ta ta đem WC cửa sổ bàn tử hủy đi, mau tới giúp ta đinh thượng Trịnh mẫu kinh hãi, vội vã mà phóng đi WC giúp trịnh hằng lị, ngươi làm gì muốn hủy đi a Thượng đại hào thực xú sao ta thông thông khí, đừng nhiều lời mau hỗ trợ. Chờ vội xong, mỗi người đều mạo một thân hãn, trừ bỏ mệt vẫn là chấn kinh. Đại muội à cái này ngươi trong mộng không mơ thấy sao? Không, không có, đều nói là mộng nơi nào sẽ như vậy rõ ràng. Trịnh hằng lị ánh mắt trôi nổi, xem ở bất đồng người trong mắt chính là bất đồng giải thích. Cứu mạng a a bên ngoài tiếng kêu thảm thiết vẫn luôn không có đình. Trịnh ra người cùng mặt khác tránh ở trong nhà không ra cửa nhân ra giống nhau, môn hộ nhắm chặt oa ở phòng khách sofa cho nhau làm bạn. Hiện tại là giữa trưa 12 giờ xuất đầu. Đúng là ánh mặt trời mãnh liệt thời điểm, bất quá trong nhà bức màn đều lôi kéo, nửa điểm ánh mặt trời đều thấu không tiến vào TV thu không đến đài cũng liền không khai, một mảnh yên tĩnh bên trong bên ngoài hỗn loạn liền có vẻ càng thêm rõ ràng, thanh thanh lọt vào tay. Như, như thế nào làm a Trịnh Hằng Lị rất có tin tưởng, mẹ yên tâm đi, lại quá một tuần quân đội liền sẽ tới, đến lúc đó chúng ta một nhà thượng an toàn khô đi, đừng sợ. Tỷ, ngươi trong mộng không có cảnh sát tin tức sao? bảy tám thiên giống như đều không có nhìn đến cảnh sát thân ảnh không có đi ta không mơ thấy dù sao đừng sợ nhà của chúng ta vẫn là thực vững chắc phanh nơi nào là ta cùng đại tỷ phòng ngủ du hành đứng lên nắm lên trên bàn đao trịnh mẫu cũng dơ lên một phen thiết trụy đối trịnh phụ nói lão công cùng đi hào đi đến phòng ngủ khi vừa lúc nghe được một trận pha lê rách nát thanh âm du hành đang muốn tiến lên đã bị trịnh mẫu giữ chặt ngươi đừng đi làm ta và ngươi ba đi Ngoài cửa sổ người kia, đã ở tập tấm ván gỗ. Phanh phanh phanh từng tiếng nện ở trong lòng, trịnh mẫu nói nàng cùng trịnh phụ một người chạm một bên, chờ bên ngoài biến dị người tiến vào liền đánh bạo đầu của hắn. Du hành cùng trịnh hằng lị liền phân biệt tránh ở cha mẹ phía sau làm quân dự bị. Ánh nắng bắt đầu lậu tiến vào tấm ván gỗ bị hoàn toàn đẩy ra rơi trên mặt đất một đôi tay bắt lấy cửa sổ nhảy tiến vào. Dù hành có thể nhìn đến đối phương trường mà tiêm lỗ tai, bắt lấy cửa sổ trường giống móng gà tay, hạ câu đổ cung có thể dễ dàng cắt qua người sống mềm mại bụng. Sau đó là toàn bộ phần đầu tham tiến vào, mặt bộ cùng cổ bao trùm bất quy tắc kinh ảnh, miệng thế nhưng là điều mõm hình dạng, đồng dạng cũng là lại trường lại cong, mặt trên dính huyết dưới ánh mặt trời còn tích một giọt ở cửa sổ thưởng. Hắn nhíu mày tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng chính là nhìn không ra tới. À... Trịnh mẫu kêu to dùng thiết trùy nện xuống đi, tạp đồng thời còn nhắm hai mắt lại, trịnh phụ cũng đồng bộ dùng dao phay nện xuống đi. Có lẽ là trịnh mẫu trước kêu sau tạp, có lẽ là biến dị người cảm giác nhanh nhạy, hắn tránh thoát đi. Nửa người trên sau này một ngưỡng, trịnh phụ cùng trịnh mẫu công kích đều thất bại, trịnh mẫu càng bởi vì dùng sức quá mãnh té ngã trên mặt đất. Bén nhọn trói tay điều tiếng kêu đâm vào tới cái kia biến dị người cực kỳ phẫn nộ, hắn dùng cánh bao ở đầu lại lần nữa vọt vào tới cánh lại triển khai, lập tức đem trịnh mẫu cùng trịnh hằng lị lại lần nữa ném đi, hai người trên mặt đất lăn hai vòng. Các người lá gan đủ đại a dám như vậy đối lão từ. Nam nhân nhìn trong phòng ba nữ nhân một người nam nhân, hẹp thành hoành tuyến đôi mắt lộ ra khinh thường. Hắn đâm quá như vậy nhiều phòng ở, vẫn là lần đầu tiên gặp được lá gan lớn như vậy người, đương nhiên cũng không phải không có phòng chủ công đánh quá hắn, bất quá đều là mưa bụi mà thôi. Nhìn xem, nhìn xem, lại là dao phay lại là cây búa còn có cưa. Thật là to gan lớn mật, hắn thực tức giận. Hắn đem ánh mắt đặt ở trịnh phụ trên người, này trong phòng duy nhất một người nam nhân cũng cho hắn lớn nhất nguy cơ cảm. Trịnh phụ tránh thoát công kích đem du hành bại lộ ở biến dị người trước mắt, biến dị người trước mắt sáng ngời, tiểu mỹ nhân nhi ta thích thịt chất tươi mới nhiều nước. Nói rời đi công kích mục tiêu hướng du hành trột tới. Thật dài móng vuốt hướng tới chính mình chảo lại đây, nếu như bị đụng tới nói ra chóc thịt bong là việc nhỏ, mổ bụng là đại sự. Hằng mạn, trịnh mẫu sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Di. Biến dị điều nhân trong lòng hoang mang một chút nguyên nhân vô hắn, trước mắt thiếu nữ thế nhưng không có thét trói, tay cũng cũng không lui lại, ngược lại chủ động nhích lại gần. Hắn không phản ứng kịp thời, làm du hành duỗi tay ôm lấy cổ hắn. tuy là đến lúc này, biến dị điều nhân vẫn là có chút ngốc, hắn thậm chí tưởng cái này tiểu cô nương nên không phải là sợ tới mức điên mất rồi đi. Thế nhưng còn lại đây ôm lấy chính mình, đây là nhào vào trong ngực đi. Vì thế liền như vậy trần chờ hai giây. Hai giây đối du hành tới nói vậy là đủ rồi, hắn không lưu tình chút nào mà khấu động cỏ súng, một tiếng trầm vang, biến dị điều nhân đôi mắt lập tức thẳng, máu tươi chảy xuôi ra tới, nhuộm dần thấu cổ chỗ lông chim, sau đó theo ngực chảy xuống. Sao có thể, sẽ có thương đâu? Cái này ý niệm chỉ có thể ở hấp hối hết sức chợt lóe mà qua, sau đó hắn liền không hề hay biết Du hành từ đẩy ra lông xù xù cánh rời khỏi tới, biến dị điều nhân thi thể nổ lớn ngã xuống đất cứng rắn như thiết móng vuốt rơi xuống đất trực tiếp trên mặt đất moi ra hố nhỏ. Khả nhân đã chết lại sắc bén móng vuốt cũng không sợ. Trịnh mẫu khóc lóc phát lại đây ôm hắn trên dưới kiểm tra tiểu mạn. Mẹ nó tiểu mạn a ngươi không sao chứ a Lần nữa tỏ vẻ chính mình không có việc gì lúc sau trịnh mẫu mới bình ổn hả tâm tình, đều là mẹ vô dụng thế nhưng không chém chúng hắn. Mẹ này không phải ngươi sai, chúng ta cũng không biết cái này điều nhân lợi hại như vậy. Du Hành an ủi một phen, đi theo ngồi xổm xuống cùng trịnh phụ cùng nhau kiểm tra cái này biến dị người. Lúc này huyết đã chảy đầy đất đem thi thể lăn qua lộn lại kiểm tra lúc sau, Du Hành tìm ra một khẩu súng trịnh mẫu hít hà một hơi, hắn có thương. Nhiều mạo hiểm a biến dị người có thương, nếu hắn ngay từ đầu liền lấy ra tới nói còn không nhất định có thể chết đến dễ dàng như vậy. Nói đến nói đi, chính mình nữ nhi là bắt được cơ hội, mà biến dị người lại quá xem thường người, không có phòng bị. du hành đem thương kiểm tra rồi mấy lần, phát hiện mặt trên đánh số cùng tiêu chí, đây là cục cảnh sát thương. Đây là một cái 10 phần tin tức xấu, thi thể làm sao bây giờ đâu, trực tiếp ném xuống đi thôi. Trịnh Hằng Lị đề nghị, trịnh phụ đem thi thể dọn lên, không được nếu bị mặt khác biến dị người thấy ta sợ sẽ tìm đến chúng ta báo thù. Đem thi thể ném đến đối diện phòng chống đi. Vì thế lưu lại du hành khắp nơi ra tu bổ cửa sổ, một lần nữa đem tấm ván gỗ đinh đi lên, sau đó trịnh phụ trịnh mẫu cùng với trịnh hằng lị tác phối hợp đem thi thể dọn đến đối diện đi, còn muốn sửa sạch cửa suy sút vết máu từ từ. Chờ toàn bộ lộng xong lúc sau, cơ hồ đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trịnh mẫu đôi mắt mê mang, chúng ta đây là, giết người tàng thi đi. Trịnh hằng lị hô to, mẹ, không cần nói như vậy, chúng ta là phòng vệ chính đáng, không phải hắn chết chính là chúng ta chết. Hào hào, đều nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Uyển ngươi đi nấu cơm đi, đừng miên man suy nghĩ. Trịnh phụ lên tiếng, trịnh mẫu thở dài đồng ý, đứng dậy hướng phòng bếp đi, trong chốc lát lại lao tới, khí than ngừng. Lại là một cái tin tức xấu. Cúc điện đỉnh khí than, vậy không cần nấu cơm, trực tiếp ăn thức thực thực phẩm đi. Mẹ ta lợi hại đi, nếu không phải ta mua nhiều như vậy đồ vật chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể ăn sống gạo. Lợi hại lợi hại. Trịnh Mấu có lệ mà khen trịnh Hằng Lị hai câu, lo lắng sốt ruột mà đối trịnh phụ nói, lão công, người nói kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chờ đi, Hằng Lị không phải nói sẽ có quân đội tới sao? Ta và người buổi tối cũng đừng ngủ, thay phiên nhìn điểm, chống được quân đội tới kia một ngày thì tốt rồi. Trịnh ra người bởi vì trịnh Hằng Lị kia thần kỳ mộng, mà kệ là thân thể thượng vẫn là tâm lý thượng, một cái là không thiếu ăn uống, một cái là có điều chờ đợi còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Nhưng Minh Quang Tiểu Khu, hoặc là này một mảnh xã khu cư dân đều chịu không nổi. Biến mất một ngày nhiều ăn người quái đột nhiên lại xuất hiện, đưa bọn họ đánh cái trở tay không kịp, có người oa ở trong nhà không ra đi, cũng có muốn đi ra ngoài tìm ăn, hoặc là làm mặt khác sự tình, kết quả liền như vậy tất như vậy xui xẻo. Cùng ăn người quái tới cái mặt đối mặt, không nghĩ bị ăn làm sao bây giờ. Vậy đánh a đánh trở về. Minh Quang Tiểu Khu gờ đống tụ tập cư dân, phấn khởi đấu tranh phía trước biến dị người luôn là trảo lạc đơn người, lúc ấy con mồi cũng bởi vì cực độ chấn kinh ít có phản kháng, nếu là phía trước những người này tụ ở bên nhau phản kháng, bọn họ còn không nhất định đánh thắng được. Chính là hiện tại không giống nhau. Biến dị mọi người cười móc ra thương chi, làm càn mà bắn phá lên. Phanh phanh phanh, chương 344 biến dị người 7. Hằng mãn như thế nào không ăn. Du hành trần chờ mà nói, mẹ ta giống như nghe được tiếng súng. Tiếng súng Là quân đội tới rồi sao trịnh mẫu đại hỷ? Không phải ta nghe giống ở phía sau kia bài lâu. Trịnh phụ nói, vậy đừng lý, chúng ta quản không đến. Chạy nhanh ăn, ăn xong tiểu muội cùng cùng ta tới, ta có chuyện cùng ngươi nói. Cuối cùng một câu là đối du hành nói. Nga, ba người muốn cùng ta nói cái gì? Du hành giả bộ tò mò bộ dáng, lại cảnh giác mà nói, không phải muốn phê bình ta đi. Ta vừa mới biểu hiện đến nhưng hảo, người nhưng không chuẩn tịch thu ta thương. Trịnh Mẫu khó được đồng ý nữ nhi cái nhìn, tuy rằng tương thực dọa người rất nguy hiểm, chính là hôm nay nếu không phải nữ nhi lá gan đại ngắm đến chuẩn, bọn họ toàn gia đều sống không được. Lão công, ngươi tìm tiểu muội muốn nói gì, ngươi đừng quá nghiêm khắc. Trịnh phụ bất đắc dĩ, hảo đi, vậy ở chỗ này nói tốt miễn cho ngươi cho rằng ta trộm huấn nàng, ở nơi đó đau lòng. Hắn truyền qua tới đối du hành nói, ngươi nha gần nhất lá gan quá lớn, liền nói ban ngày biến dị điều nhân tiến nhà chúng ta. Hắn bắt ngươi, ngươi còn hướng hắn bên người hướng, đem ta và ngươi mẹ hù chết. Tuy rằng sau lại không xảy ra việc gì, nhưng ngươi có thể bảo đảm về sau cũng có thể như vậy thuận lợi. Nghe ba ta và ngươi mẹ đều ở còn không cần ngươi xuất đầu mạo hiểm, đã biết sao. du hành nhất nhất đồng ý tới. Ba, ngươi di động vang lên. Trịnh Hằng lị nhắc nhở. Trịnh phụ tiếp xong điện thoại sắc mặt trầm trọng, mẫn mẫn nguy hiểm nàng nói nhà nàng tiểu khô bị biến dị người vây quanh hiện tại ra môn bên ngoài có biến dị người ở phá cửa ta phải đi cứu nàng có ý tứ gì trịnh mẫu kinh hãi ngươi muốn đi hà từ không được ta không chuẩn ngươi đi chính là nàng liền một người còn mang theo hài tử trần tuấn vẫn luôn không về nhà ta xem là giữ nhiều lành ít ta phải đi đem nàng tiếp về nhà trịnh mẫu che lại cái chán ngửa đầu một bộ không chịu nổi bộ dáng nàng phủi tay áp lực thanh âm kêu ngươi biết hà từ có bao xa không ngừng nhà nàng cửa có biến dị người nhà của chúng ta cửa cũng có người muốn như thế nào đi a trịnh phụ bắt lấy nàng ngươi bình tĩnh một chút bình tĩnh một chút ta có thể ta lái xe đi ta còn có thương bọn họ muốn chính là ăn người nhìn đến thương bọn họ sẽ sợ hãi đổi hai người ăn mà thôi ta có thể uy hiếp bọn họ đó là ta duy nhất muội muội ta không thể phóng nàng mặc kệ chúng ta đây đâu người nếu là đã xảy ra chuyện ta cùng nữ nhi làm sao bây giờ ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ? Ở trịnh mẫu hỏng mất khóc kêu chung trịnh phụ vẫn là đi rồi, mang đi trong nhà hai thanh thương cùng đồ ăn một dương. Ở trịnh phụ rời nhà lúc sau trịnh mẫu khóc thật lâu thật lâu thẳng đến sắc trời biến thành đen, bên ngoài biến dị người phảng phất cũng săn thú rời đi, bốn phía bắt đầu khôi phục tĩnh mịch. Mẹ đừng khóc còn có ta cùng muội muội ở đâu? Trịnh hằng lị an ủi nói, vừa mới bắt đầu nàng cũng thực hoảng, bất quá sau lại cũng nghĩ thông suốt. Đời này so với đời trước đã hào quá nhiều. Đời trước nàng cùng nàng mẹ hai người trên người cái gì đều không có, đều có thể đi theo quân đội tiến an toàn khu, không đạo lý đời này không thể đủ a. Chờ tiến an toàn khu, nàng nhất định trước tiên ôm lấy phương sĩ vũ đùi, hết thảy liền đều thỏa đáng. Mẹ có người gõ cửa. Du hành trước hết nghe đến tiếng đập cửa. Ta đi xem là ai? Trịnh mẫu lau lau nước mắt mở ra đèn pin hướng đại môn đi đến. Nàng trước cách môn hỏi là ai? Trịnh tầu tử là ta ta là lầu 3302 tiểu lý A. Ta lão công mất tích, ta chính mình một người ở thực sợ hãi có thể tới nhà ngươi trụ cùng nhau trụ sao? Trịnh mẫu thực do dự du hành liền nói, mẹ ta cảm thấy không tốt lắm, nhà của chúng ta đồ vật loạn hơn nữa đại thì không phải nói sao, biến dị người sẽ ngụy trang, rất khó nhận ra được. Ngươi nói đúng, đúng vậy, hơn nữa ba đi phía trước không phải nói đừng cho những người khác mở cửa sao? Trịnh hằng lị lại bồi thêm một câu, du hành nhìn trịnh mẫu sắc mặt trong lòng liền cảm thấy không xong. Quả nhiên trịnh mẫu mặt đỏ hắc đen hồng cắn răng nói ta để ý đến hắn cái quỷ. Các ngươi lý A-Z không phải là biến dị người, nàng mang thai đâu, phía trước ta còn cùng nàng nói chuyện qua. Mẹ, du hành chạy nhanh ngăn lại nàng, nhưng trịnh mẫu lúc này tâm hỏa thiêu đến vượng, đúng là một khang lửa giận muốn cùng trưởng phu đối nghịch thời điểm khuyên đều khuyên bất động. Cuối cùng có mang Lý A Di dẫn theo dương hành lý ở tiến vào, liền cùng trịnh mẫu ngủ một phòng. Hai nữ nhân ôm khóc một cái khóc chính mình mất thích lão công, một cái khóc mắng chính mình rời nhà lão công, cộng đồng tìm được tâm lý an ủi, hai người đều thân cận không ít xem đến trịnh hằng lị mảnh trợn trắng mắt cùng du hành phun tàu, mẹ đây là làm sao vậy, hoàn toàn không giống nàng sao. Hiện tại là khi nào, như thế nào có thể phóng người ngoài tiến trong nhà tới. Du hành thở dài còn không phải ngươi nhiều lời kia một câu, trịnh mẫu hiện tại đang cùng trịnh phụ bực khí đâu. Chỗ nào nguyện ý nghe trịnh phụ lưu lại dặn dò. Nàng hiện tại tâm tư là cái dạng này, ngươi đều không nghe ta nói, ta làm gì phải nghe ngươi nói. Tuy rằng trịnh mẫu chuyện này làm được quá mức xúc động không lý trí, nhưng hắn vẫn là đến chiếu ứng đối phương, dù sao cũng là nguyên thân thân mụ. Hắn lấy ba ba không ở thực sợ hãi lý do chính là đem trịnh mẫu kéo dài tới hai tỷ muội trong phòng cùng nhau ngủ. Hắn tương đối gầy, trịnh mẫu liền cùng hắn ngủ một giường. Trong bóng tối, trịnh hằng lị đã ngủ đến đánh hô, trịnh mẫu lại lăn qua lộn lại mà ngủ không được còn phát ra thở dài. Dù hành biết nàng là hối hận lý trí thu hồi lúc sau, nàng nhất định có thể phát giác phóng người ngoài tiến vào trụ rất nhiều tệ đoan, nhưng nàng lại là một cái thiện lương người, nhìn lý thuộc ninh lớn bụng rất là không đành lòng. Chỉ hy vọng cái này Lý A-Z không có vấn đề, lại chờ mấy ngày quân đội lại đây cùng đi an toàn khu là được mấy ngày đồ ăn trịnh ra vẫn là cung cấp đến khởi. Nửa đêm, du hành trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn lưu tại phòng khách con rối thế thân Hoa Hoa thời hạn đến, đã biến mất. Hắn nhảy ra di động xem, con rối Hoa Hoa có thể liên tục 3 cái giờ trong nhà quốc điện đều ngủ đến sớm, hiện tại mới 23 điểm 17 phân mà thôi. Hắn tiểu tâm mà rời giường, tính toán lại là một cái, đi đến phòng ngủ phía sau cửa thời điểm, hắn nghe được cực kỳ rất nhỏ cùng cục thanh, đó là xoay tròn khóa cửa truyền động thời điểm cho dù lại cẩn thận cũng sẽ phát ra thanh âm. Cùng cục, vì thế hắn đứng lại, nghe được rất nhỏ tiếng bước chân từ cách vách phòng ngủ chính ra tới, sau đó là ở hành lang, chậm rãi hướng hắn nơi phòng lại đây. Hắn chầm mặc mà đứng ở phía sau cửa chờ hai cái kết quả. Một cái là tiếng bước chân tiếp tục đi phía trước đi, đến cuối phòng vệ sinh đi, một cái khác còn lại là tiếng bước chân ngừng ở ngoài cửa, sau đó bắt tay bắt đầu chuyển động, một nữ nhân đi đến, hắn nghe thấy được tóc mấy ngày chưa tẩy siêu vị. Dù hành dấu ở phía sau cửa tránh ở môn bóng ma, nhìn Lý Thục Ninh giống miêu giống nhau đi vào tới, vô pháp tưởng tượng một cái hoài 7 tháng có thai nữ nhân, động tác lại là như vậy nhẹ nhàng. Lý Thục Ninh hướng mép giường đi đến, nàng hướng bên trái đi, đó là trịnh hằng lị giường. Trong phòng đen như mực liền ánh trăng đều thấu không tiến vào, Du hành thói quen hắc ám thị lực cũng có điều tăng cường, lúc này mới có thể thấy rõ Lý Thục Ninh sờ soạn đụng tới giường, sau đó vươn tay đi bắt trịnh hàng lỷ. Nàng móng tay có chút hơi phản quang, hẳn là ma đến sắc nhọn bóng loáng móng vuốt. Ở nàng vươn tay kia một khắc hình thể chợt biến đại, đặc biệt là bụng bộ, bộ vị cùng thổi khí giống nhau bành trướng lên. Đây là một cái biến dị người. Xác định điểm này không phải làm người cao hứng sự tình, du hành dơ súng lên, nhắm ngay lý thục ninh đầu cùng cổ. A trịnh hằng lị bị đau tỉnh, trợn mắt mơ mơ màng màng mà nhìn đến có một cái thật lớn thân ảnh ở chính mình trước mặt trong nháy mắt kia cảnh trong mơ cùng hiện thực đan xen nàng cho rằng chính mình gặp quỷ. Sợ tới mức kêu to lên, theo sau hai tiếng chầm đục giống như có thứ gì ngã xuống đất trịnh hằng lị sợ tới mức thẳng khóc kêu mẹ, mẹ, mẹ ơi. Du hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi tay cánh tay căng thẳng đến độ đau nhức, đôi mắt cũng thực khô khốc ngủ đến một nửa lên nổ súng giết người là phi thường không song kinh thể nghiệm. Hắn mở ra đèn pin, đem đèn pin đặt ở ngăn tù thượng chiếu trình gian phòng ngủ trịnh mẫu cùng trịnh hằng Lệ hoàn toàn tỉnh lại, hắn không thể không giải thích một phen tiền căn hậu quả. Cuối cùng ba người chạy đến phòng ngủ chính đi ngủ, kỳ thật trừ bỏ du hành, các nàng đều ngủ không được. Đều là ta sai, trịnh mẫu hối hận cực kỳ. Không ngừng là đem nguy hiểm bỏ vào ra môn càng quan trọng chính là nàng nữ nhi lại giết người. Giết người à cỡ nào đáng sợ sự tình, nhưng nàng tiểu nữ nhi mới bao lớn. Cũng đã có thể mặt không đổi sắc mà nhiều lần nổ súng. Tựa như hiện tại, nàng chằn chọc khó miên tiểu nữ nhi cũng đã ngủ rồi. Trịnh hằng lị còn lại là chấn kinh quá độ, luôn là nhắm mắt lại trợn mắt, sợ lại vừa mở mắt trước mắt lại là một cái đại hắc ảnh, này tuyệt đối là siêu cấp đại ác mộng. Ngày hôm sau tỉnh lại, một nhà ba người trừ bỏ du hành đều mang theo quần thâm mắt trịnh hằng lị còn có chút đau đầu. Không có điện không thể khai điều hòa, nóng quá a Lại nhiệt lại ngủ không được nhưng không phải khó chịu. Cách một đêm, Lý Thục Ninh thi thể đều có chút có mùi thúi, nàng cực đại bụng nhìn thực thấm người trịnh mẫu sợ hai cái nữ nhi về sau đối mang thai bụng to có bóng ma. Không cho các nàng tới gần, chính mình động thù thu liễm, dùng chăn đơn đem thi thể trang lên, sau đó tiểu tâm mà mở cửa đem thi thể dọn đến đối diện đi. Từ mặt thế ngày đầu tiên khởi, đối diện hai hộ nhân ra đều không kia hai nhà người đều ra biến dị người, ăn người trong nhà sau liền ra cửa tới tạp nhà hắn cùng cách vách môn, sau lại bị tiểu nữ nhi đánh chết phòng ở liền không ra tới mới vừa đem thi thể phóng hào hướng nhà mình đi, hàng hiên đi ra một cái biến dị người, cái này biến dị người vẫn là nhân loại bình thường bộ dáng, chỉ là miệng mang huyết cầm đều là màu đỏ. Xem đến trịnh mẫu tâm nhảy dựng, lôi kéo du hành chạy nhanh về nhà đi chờ bọn họ tiến vào trịnh hằng lị rời đi đóng cửa một tầng tầng mà khóa lại, làm ta sợ muốn chết. Hắn môn đột nhiên bị mảnh chụp sợ tới mức trịnh hằng lị ngao mà nhảy dựng lên. Ngoài cửa có cả lơ phất phơ giọng nam truyền đến, đừng như vậy thẹn thùng sao? Mở cửa cùng nhau chơi a. Trịnh mẫu lại tức lại sợ, mang theo nữ nhi nhóm đem tấm ván gỗ lại lần nữa đinh đi lên lúc sau liền lui về trong phòng, làm bộ không nghe được bên ngoài chiêu đùa thanh. Môn bị gõ gần 5 phút sau đình chỉ biến dị người giống như rời đi. Không thể lại mở cửa, mà kệ là ai tới đều không thể khai. Trịnh mẫu rào món tay, trong nhà liền chúng ta ba nữ nhân quá nguy hiểm. Những cái đó biến dị người cũng là trọn mềm quả hồng niết nói cách khác không có khả năng người ba mới vừa đi, Lý Thục Ninh liền tới trong nhà. Là ta sai, một cái thai phụ như thế nào lá gan như vậy đại dám tự mình ra cửa, là ta thiếu chút nữa hại các ngươi. Nàng cắn răng nói, mẹ sẽ không tái phạm như vậy sai rồi. Phanh phanh phanh, môn lại bị gõ vang lên. Không có người quản môn tiếng đập cửa đình chỉ trịnh mẫu căng chặt thần kinh thả lỏng một ít ngay sau đó liền nghe được càng kịch liệt phá cửa thanh loảng xoảng đương trịnh hằng lị run rẩy môi, ánh mắt hoảng sợ là thiết truy tạp cửa sắt thanh âm. Có người ở tạp nhà của chúng ta phòng trộm môn. Một tiếng hai tiếng ba tiếng phòng trộm môn phát ra gần chết than khóc thanh thanh chói tai. Mẹ đại tỷ thanh đao lấy hảo chúng ta đi xem. Dù hành đứng lên đi ra ngoài, bắt đầu hủy đi tấm ván gỗ trịnh mẫu kinh hãi người đang làm gì. Mẹ nếu phòng trộm môn bị phá, bên trong tầng này cửa gỗ cũng ngăn không được càng đừng nói tầng này tấm ván gỗ. Đem cái này hủy đi ta xem một chút bên ngoài có bao nhiêu người mới có thể làm tính toán. Hảo đi. Trịnh mẫu không thể không thừa nhận làm như vậy mới là chính xác, nếu tránh ở trong phòng ngủ không hề làm, chờ môn toàn phá vỡ, nương ba đều đến mất mạng. Tấm ván gỗ thực mau liền mở ra, du hành thông qua mắt mèo nhìn về phía ngoài cửa, là sáng sớm gặp được nam nhân kia, đối phương vẫn là nhân loại bộ dáng chỉ là trong tay kén thiết chùy đang ở gõ phòng trộm môn. Hắn thậm chí còn lầm bẩm yên, nhất phái nhàn tàn nhàm chán bộ dáng không chút để ý mà phá cửa. Phía sau cửa trịnh mẫu vội vàng mà lôi kéo hắn tay thấp giọng hỏi có mấy cái A. Bên trong cánh cửa ngoài cửa tâm tình hoàn toàn bất đồng. Du hành cũng thấp giọng nói trước mắt xem liền một cái. Mẹ ngươi tới mở cửa hấp dẫn hắn lực chú ý. Hành, trịnh mẫu không thể nghi ngờ là nhớ tới nữ nhi thương thuật nhà này liền nàng khai quá thương. chương 345 biến dị người tám. Môn chậm rãi bị mở ra du hành tránh ở bóng ma không có lộ ra một chút thân ảnh Trịnh Mẫu chỉ khai một cái phùng hỏi người tạp ta ra môn làm gì ai ra bác gái bỏ được mơ cửa lạc nam nhân thu hồi cây búa cợt nhà mà nói ta này gõ cả bụi đều mau mệt chết tiểu muội muội đâu như thế nào không có tới a hắn hướng kẹt cửa xem bên trong đen như mực gì đều nhìn không thấy hắn mặt đen ngươi làm nàng ra tới chỉnh mẫu cứng đờ mà nói, ngươi tìm ta nữ nhi làm gì chúng ta lại không quen biết ngươi. Ngươi đi nhanh đi ta đóng cửa. hắc ngươi này lão thái bà. Nam nhân đem yên nhổ ra rũi chân nghiền nát. Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt hiện tại các ngươi là cái gì ngươi biết không? Đó chính là lồng sắt heo. Nhậm ta sâu xé. Hành A, ngươi hiện tại không mở cửa ta liền chính mình tạp chờ tạp khai ta một ngày tề một cái, ngày đầu tiên liền trước tề ngươi, tuy rằng nhìn ra rồi điểm, miễn cưỡng vẫn là có thể ăn, ngày hôm sau sao ta liền tề tiểu muội muội ở tề phía trước sao khẳng định muốn trước nếm thử mùi vị, lão thái bà, muốn hay không ta cho ngươi nói nói như thế nào nếm A ta. Một viên đạn ở giữa hắn giữa mày, vẻ mặt của hắn dừng hình ảnh ở trêu đùa tuy tiện thời điểm, khóe miệng thậm chí còn kiểu nhất phái vô lại bộ dáng Sau đó hắn ngã xuống. Trịnh Mẫu che miệng không dám kêu to ra tiếng, máu phun tung tóe ở trên mặt nàng, theo cái chán chảy vào trong ánh mắt cái mũi thượng dính dính ấm áp. Nàng có chút phạm ghê tởm, cố nén suy nghĩ muốn nôn mửa dục vọng mở cửa tay chân lanh lẹ mà đem thi thể kéo dài tới đối diện phòng chống. Mà du hành cùng Trịnh Hằng lịt thác trà lau mặt đất vết máu, cuối cùng đóng cửa lại một lần nữa đinh thượng tấm ván gỗ đều cảm thấy đã chết một hồi. Quá dọa người, còn Hào Tiểu Mụi đánh đến chuẩn ta vừa mới đều hù chết. Đi ăn cơm sáng đi, sáng sớm lên liền bận việc đến bây giờ, đói đến độ buồn nôn toan. Đối diện hờ khép bên trong cánh cửa trong đó một gian khóa trụ trong phòng ngủ phát ra âm thanh, văn nghệ điểm nói là nứt bạch thanh, bình dân mà nói chính là quần áo xé rách thanh âm. Tê tê, màu đen bóng ma từ kẹt cửa bài trừ tới, như hắc thủy lưu động tế tế mật mật mà trên mặt đất phô một tầng, bài trừ kẹt cửa lúc sau, sau đó lại bài trừ đại môn hắc ảnh đối với trịnh gia đại môn ngừng một chút, sau đó hướng hàng hiên đi vòng quanh. Hàng hiên cảm ứng đèn không có điện cũng sáng lên, trong bóng đêm không biết bóng ma cuối cùng đi nơi nào. Sắc trời ám trầm, hôm nay ánh mặt trời cũng không mãnh liệt minh quang tiểu khu nào đó trong một góc một người nam nhân tiểu tâm mà xem chung quanh từ lỗ chó chui đi ra ngoài. Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng kêu thảm thiết làm hắn run lên run lên. Hắn cắn răng nhận một phương hướng liền tính toán tiến lên. Trong nhà không đồ ăn, hắn cần thiết chạy ra tới tìm thực vật. Canh giữ ở hắn ra môn khẩu ăn người quái tạm thời rời đi, không biết khi nào lại sẽ trở về, hắn muốn mau mau mau. Nam nhân chạy vội dưới ánh mặt trời, bóng dáng theo chạy vội mà không ngừng vặn vẹo. Bỗng nhiên hắn nhìn đến có ăn người quái, vì thế chạy nhanh trốn đến ngõ nhỏ chạy bộ thanh càng ngày càng gần. Hắn sở tới mức tay thẳng đều, đôi mắt rừng ở đôi ở ngõ nhỏ sò che thượng ánh mắt sáng lên trốn rồi đi vào ôm đầu gối trôn đầu. Tiếng bước chân gần, lại đây, thù nặng nện bước kéo dài, kéo dài đi vào ngõ nhỏ, đi qua sò tre. Nam nhân chậm rãi thở ra một hơi, nghẹn đến mức tâm can phổi đều ở đâu. Hắn rời đi ngõ nhỏ tiếp tục đi, dưới ánh mặt trời, bóng dáng của hắn trở nên càng sâu theo hắn chạy vội động tác bóng dáng lại tiếp tục biến hóa chính là chỉ cần có người cẩn thận đi xem nói liền sẽ phát hiện hắn động tác biến hóa cùng bóng dáng biến động là không đồng bộ chạy vội chạy vội nam nhiệt bỗng nhiên cảm thấy hai chân có chút trầm trọng hắn cúi đầu nhìn thoáng qua không tự giác mà liếc liếc mắt một cái chính mình phía sau đồng tử nháy mắt co rút lại đồng tử bên trong có hắc ảnh dựng đứng người ba còn không có trở về điện thoại cũng đánh không ra đi làm sao bây giờ qua hai ngày trịnh phụ còn không có trở về khí qua sau trịnh mẫu lại bắt đầu lo lắng lên nàng không ngừng ấn di động chính là tín hiệu kia một cách chính là chống không có thể làm sao bây giờ chỉ có thể làm chờ Nôn nóng mà chờ a mong, lại qua hai ngày trịnh phụ rốt cuộc đã trở lại. Nghe được kêu môn thanh thời điểm trịnh mẫu vui sướng cực kỳ, chạy nhanh kêu lên nữ nhi nhóm hỗ trợ mở cửa. Du hành từ mắt mèo nhìn đến quả nhiên là trịnh phụ, bên cạnh mang theo ôm hài tử chính là tiểu cô trịnh mẫn. Trịnh hằng lị bắt đầu châm nến, đem phòng khách chiếu sáng lên, bọn người vào được lại hỗ trợ đóng cửa. Trịnh mẫn hô một tiếng, đại tàu. Trịnh mẫu ai một tiếng, liền hỏi trên đường thuận lợi sao. Không bị thương đi, không có ta mang theo thương, những cái đó biến dị người không dám cứng đối cứng. Trịnh phụ nói, cho ta cùng mẫn mẫn lấy điểm ăn, cấp đào đào lấy sữa bò đi. Hành, trịnh phụ lại cười hỏi hai cái nữ nhi, trong nhà mấy ngày nay không xảy ra việc gì đi. Dù hành trả lời, không có việc gì, đều giải quyết. Nơi nào, trịnh hằng Lệ phản bác, ba người đừng nghe tiểu muội nói được nhẹ nhàng, chúng ta thiếu chút nữa liền đã chết. Bla bla đem Lý Thục Ninh nửa đêm sơ tiến phòng ngủ đánh lén, đem biến dị người lấy thiết trùy phá cửa sự tình đều nói. Cuối cùng ủy khuất mà nói, ba ta đều hù chết. Nói là tố khổ kỳ thật cũng là oán giận, trịnh mẫn có chút xấu hổ mà cười, còn hảo không xảy ra việc gì ai. cúi đầu hống hải tử, trịnh phụ liền sơ sơ trịnh hằng lị đầu, lại vỗ vỗ du hành bả vai, vất vả các ngươi Ba, bên ngoài tình huống rốt cuộc thế nào, có hay không gặp được cảnh sát hoặc là quân đội? du hành để ý vẫn là bên ngoài tin tức trịnh phụ lắc đầu không có người tiểu cô ra phía trước cái kia phố còn không phải là Essex võ cảnh chi bộ sao nghe người tiểu cô nói chạy theo loạn bắt đầu kia một ngày bên trong liền rối loạn chỉ có thể nghe được còi cảnh sát thanh đúng vậy liền cách một cái phố mà thôi chúng ta tiểu khu chính là không có chờ đến cứu viện những cái đó ăn người quái quá nhiều ta cùng đào đào tránh ở trong nhà cũng không dám ra cửa ai tới cũng không dám ứng liền làm bộ không ở nhà Trịnh Mẫn tiếp theo nói, hồi ức một chút đại khái qua 6 ngày đi ta ở trong nhà nghe được nơi đó có tiếng nổ mạnh, thanh âm kia lão đại ta đều cảm thấy mặt đất ở chấn. Lần này ta đi tiếp các ngươi tiểu cô cũng đi ngang qua võ cảnh chi bộ đại môn, nhìn giống như bên trong không ai. Trịnh Phụ có chút trầm trọng mà nói, ở ngươi tiểu khu kia một mảnh, thường xuyên có thể nghe được tiếng súng. Dù hành nghĩ nghĩ, ba ta hoài nghi những cái đó biến dị người, liên hợp lại đem cảnh sát lực lượng cấp đầy hắn tính tính từ thời gian có lợi giống như cũng đối được ta cũng là như vậy suy đoán chỉ hy vọng quân đội chạy nhanh lại đây đi trịnh phụ đứng lên ta đi tắm rửa một cái có thủy sao có chính là không có nước ấm kia không có việc gì ta trực tiếp tẩy nước lạnh liền hào chờ trịnh phụ vừa đi trịnh mẫn liền lấy sữa bỏ uy hài từ trịnh mẫu ngồi ở bên cạnh cũng không biết nói cái gì hào nàng đối với cô em chồng vẫn là có chút xấu hổ Mấy ngày hôm trước nàng không cho trưởng phu đi tiếp người cũng không biết cô em chồng có biết hay không, nếu là đã biết hiện tại không phải thực xấu hổ sao. Du hành về phòng đi tu luyện, tới rồi buổi tối thời điểm tiểu cô trịnh mẫn ngủ bọn họ phòng ngủ, hắn liền cùng trịnh hằng lị ngủ một cái giường. Bởi vì là đệ nhất vãn duyên cớ, du hành vẫn là tương đối phòng bị trịnh mẫn, bất quá một đêm qua đi không có phát sinh vấn đề, miễn cưỡng xem như chuyện tốt đi. Còn có một chuyện tốt, ở trịnh phụ trở về lúc sau, nhà bọn họ bên ngoài thường thường vang lên kêu môn thanh tiếng đập cửa đều ngừng, trịnh mẫu nói, những cái đó biến dị người khẳng định là nhìn đến ngươi ba đã trở lại. Trong nhà chính là phải có một người nam nhân, người ngoài mới không dám khi dễ tới cửa. Trịnh Hằng Lị Thâm chấp nhận đời trước còn không phải là bởi vì nàng cùng nàng mẹ hai nữ nhân thoạt nhìn dễ khi dễ sao. Dù hành cũng đi theo cười, chóp mũi lại quanh quần một cổ tẩy cũng rửa không sạch mùi máu tươi. Hắn nhìn về phía trịnh phụ, hắn đang ở cùng lưu đào đào chơi, nâng lên cao, mới 4 tuổi hài từ cười đến ha ha ha, trịnh mẫn vội nói, đại ca đừng cùng hắn chơi quá lớn thanh làm bên ngoài ăn người quái nghe thấy. Không có việc gì không sợ, trong nhà ánh nến lay động du hành cùng trịnh mẫu các nàng ở thu thập sửa sang lại trong nhà vật tư. Dựa theo Trịnh Hằng Lị trong mộng cảnh kỳ, ngày mai quân đội liền sẽ đi ngang qua bọn họ này một cái phố, đồ vật muốn trước thu thập hảo mới được mang được với đều phải mang đi, làm tốt đóng gói rất quan trọng. Trịnh Mẫn xem tàu từ cùng chất nữ nhóm đều ở vội, đại ca lại thích đào đào bồi hắn chơi, vì thế cũng đi qua đi hỗ trợ thu thập. Ai Mẫn Mẫn, ngươi đi ngồi, này không cần ngươi hỗ trợ. Đại tàu ngươi đừng khách khí ta tới giúp ngươi. Trịnh Mẫn đối du hành cùng Trịnh Hằng Lị nói, các ngươi đi chơi đi cô cô tới. Nàng thực kiên trì, du hành cũng liền về phòng, trịnh hằng lị nói ta đi bồi đào đào chơi ngươi không đi sao. Không đi ta muốn ngủ một chút, hắn ở trong phòng ngủ làm hai lần kiện thể thuật thu công sau mới xoay một vòng kiện thể quy tắc trung tâm pháp nguyên bộ xuống dưới lúc sau trên người chảy ra vết bẩn, đây là dùng tẩy tùy đan hiệu quả. Đồng dạng, hắn cũng không có đem một trình viên tẩy tùy đan ăn xong, đại khái một ngày quát một chút bột phấn phao nước uống cho nên trên người bài ô hiệu quả không thấy được. Chỉ có cùng hắn ngủ một giường trịnh hằng lị ghét bỏ mà nói qua trên người hắn thực xuống hắn đều đẩy nói là không có điều hòa trong nhà không khí không lưu thông buồn ra tới hãn vị. Có lẽ là đối diện thi thể có mùi thúi, số vị tiến vào ẩu đến trong nhà đều thối hoác đại tỷ ngươi khứu giác bị ô nhiễm. Cái này lý do làm trịnh hằng lị mặt đều tái rồi. Đến phòng tắm tắm rửa ở giặt quần áo thời điểm vòi nước thủy biến tế, sau đó tích vài giọt lúc sau liền hoàn toàn không thủy. Tiểu khu đình thủy, lại là một cái tin tức xấu trịnh mẫu có chút bất an, luôn mãi hỏi trịnh hằng lị, ngươi xác định là ngày mai quân đội sẽ đến. Hỏi đến nhiều trịnh hằng lị cũng bắt đầu hoài nghi chính mình, dứt khoát nói, mẹ ngươi đừng hỏi tới hay không khẳng định sẽ đến. Đình thủy liền đình thủy, dù sao ta phía trước mua rất nhiều thùng trang thủy, đủ dùng. Ngày hôm sau, mặt trời chiều ngã về tay trịnh ra người đều sắc mặt trầm trọng bởi vì quân đội cũng không có tới. Trọng sinh tới nay, Trịnh Hằng lị cảm thấy chính mình vận khí đều khá tốt. Muội muội không có chết, năng lực còn khá tốt, tuy rằng nói trước kia tính tình thực thảo người ghét, chính là hiện tại là mặt thế sao, chỉ cần có khả năng, khác đều có thể xem nhẹ thân là đại tỷ nàng tự nhận là chính mình điểm tâm này ngực vẫn phải có. Một cái khác chính là nàng ba vẫn luôn đều ở nhà, đây cũng là xoay chuyển đời trước thân nhân ly tán tiếp nuối một chút. Đời trước quá đến nhiều khó a. Hai nữ nhân một mình ở nhà, đồ vật ăn xong rồi trong nhà liền thừa không nấu gạo. Không có khí than không có điện cuối cùng chỉ có thể lấy bọt nước mễ căng ra đầu ăn xong đi. Cứ như vậy biến dị người cũng không buông tha các nàng. Các nàng ra môn bị tạp phá, hai mẹ con thấy chết không sờn mà đem bên ngoài biến dị người giết chết biến dị người chính là cách phách chu đại bá. Hắn biết các nàng ra chi tiết vẫn luôn không từ bỏ phá cửa. Tạp ba ngày ba đêm tướng môn tạp khai gia môn bị phá, đành phải từng nhà đi gõ cửa, đi cầu, rốt cuộc có nhân gia chịu thu lưu các nàng. Sau đó lại là không thấy ánh mặt trời trốn tránh, nàng hôn hôn trầm trầm mà đếm nhật tử, nhớ rõ là hôm nay à, hôm nay là đạt được hy vọng một ngày, nàng sao có thể nhớ lầm? Xem nữ nhi sắc mặt nhăn nhó, trịnh mẫu đau lòng cực kỳ chạy nhanh ôm lấy nàng, đại muội, hằng lỵ, đừng nghĩ, đừng lại suy nghĩ thiêng chỉ là mộng không quan hệ chỉ là mộng thật sự là trịnh hằng lị biểu tình dọa hư nàng cắn môi hai mắt đăm đăm giống như căng thẳng huyền dây tiếp theo liền phải banh chặt đứt hống hào một trận trịnh hằng lị mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại ôm trịnh mẫu khóc lớn mẹ ta sợ hãi ta rất sợ hãi a đừng sợ đừng sợ có mẹ ở đâu không phải sợ du hành cũng nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái vì kế tiếp kế hoạch làm điều chỉnh Nếu hôm nay quân đội không có tới kia bọn họ là muốn tiếp tục chờ đâu, vẫn là đi nửa đường cùng quân đội chạm chán. Hai cái phương án đều có lợi có thể, hắn cũng không có đem Trịnh Hằng Lị nói toàn bộ tiếp thu, không phải không tín nhiệm nàng, mà là nhiệm vụ này thế giới, không nhất định chính là Trịnh Hằng Lị đời trước, không có khả năng kín kẽ sở hữu chi tiết đều giống nhau. Mà chi tiết sai biệt chồng lên, vô cùng có khả năng mang đến không giống nhau tiến triển. Hắn cùng trịnh phụ nói lên chuyện này, do hỏi hắn kế tiếp kế hoạch trịnh phụ hút yên xua xua tay, này ngươi cũng đừng quản, ngươi đại thì tâm tình không tốt ngươi nhiều đi bồi bồi nàng. Đã biết, từ trịnh phụ nơi này không được đến tin tức du hành cũng không có biện pháp. Hôm nay ban đêm trịnh hằng lị ngủ đến không an ổn, trịnh mẫu bồi nàng cùng nhau ngủ, du hành tu luyện đến ban đêm một chút mới nằm xuống ngủ. Mới vừa ngủ không lâu liền nghe được tiếng súng từng trận, hắn lập tức bỏ dậy cẩn thận nghe. Sát thật tiếng súng dày đặc, hắn thậm chí còn nghe được pháo thanh. Thực mau, những người khác cũng tỉnh, rốt cuộc ban đêm an tĩnh, biến dị người cũng là người, ban đêm cũng muốn ngủ. Minh Quang Tiểu Khu còn sót lại người sống đều có chút kích động, vô số hắc ám cửa sổ mặt sau đều có một đôi mắt khát vọng mà chờ đợi mà nhìn phát ra ánh sáng nơi xa. Cứu, cứu viện tới sao? Audio truyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 346 biến dị người chín, cứu viện thật sự tới. Ngồi ở trong xe đi theo quân đội đi thời điểm, Trịnh Hằng Lệ cảm thấy này giống như một cái mộng đẹp. Nhìn xem, đại muội cười đến cùng tiểu ngốc tử giống nhau. Trịnh Mẫu chiều mến mà sờ nàng đầu, đổi lấy Trịnh Hằng Lệ làm nũng mà ôm lấy nàng cọ. Du Hành nhìn ngoài cửa sổ, này vẫn là hắn mặt thế sau lần đầu tiên ra cửa, bên ngoài tình huống thoạt nhìn thật không tốt, đập vào mắt đều là loạn. Bên cạnh khai xe cũng là người sống sót, hắn hơi chút nhìn thoáng qua liền rời đi tầm mắt. Quân đội đến thời điểm trời còn chưa sáng, bất qua quân tạp thượng đại đèn chiếu sáng toàn bộ tiểu khu trầm ồn dày nặng nam trung âm từ khuếch đại âm thanh loa truyền ra, mỗi một chữ đều ở chấn an người sống sót tâm. Thỉnh người sống sót liêu thù trong nhà, bộ đội đem rửa sạch biến dị người thỉnh không cần ra ngoài phòng ngừa ngộ thương trịnh ra một đêm chưa ngủ thẳng đến hừng đông, lúc này mới dọn đồ vật lên xe cùng quân đội hội hợp. Buổi sáng ở tiểu khu cửa, dòng xe cộ đổ đến mại không khai chân, ở mặt khác góc có rất nhiều cùng trịnh ra người giống nhau gắt gao thủ ra môn người sống sót, may mắn chính là bọn họ đều được đến cứu viện. Bất quá du hành vẫn là cảm thấy có chút lo lắng, trịnh hằng lị nói qua, biến dị người là có thể biến trở về nhân loại bình thường bộ dáng. Mà ở cùng mấy cái biến dị người đánh quá vài lần đối mặt người chết ta sống lúc sau, hắn cũng xác định tin tức này. Trước mấy cái bị hắn giết biến dị người liền không nói nhiều, đều là hình thua kỳ quái bộ dáng, mà giết cuối cùng một cái biến dị người còn lại là chết vào người thường bộ dáng cái kia nam biến dị người cầm thiết truy tạp trịnh gia phòng trộm môn có lẽ là trướng mắt trịnh gia một môn ba nữ nhân hắn lời biếng mà dùng người thường hình thái phá cửa trong miệng nói lung tung rối loạn lời nói thô tục cách phòng trộm môn hắn đứng ở trịnh mẫu phía sau vẫn là có thể ngửi được đối phương trong miệng số vị đó là sinh thực thịt người máu tầm miệng đầy khang mà lại không có kịp thời rửa sạch sau lưu lại hương vị nghe chi tác nôn đó là du hành giết cái thứ nhất nhân loại bình thường hình thái biến dị người bởi vậy xác định biến dị người xác thật có thể tự do thay đổi Nói đến cũng là, mà thấy trước một tháng liền có biến dị người lui tới cả nước phổ biến dân cư mất tích lại lăng là tìm không thấy manh mối. Nếu biến dị người ở gây án sau, hoặc là kẹp văn kiện bao tiếp tục đăng báo, cũng hoặc là dẫn theo giỏ rau tiếp tục lên phố mua đồ ăn, dung nhập tiến ngàn ngàn vạn vạn biển người chung, trở thành trong đó không chút nào thu hút một giọt thủy cảnh sát tìm không thấy manh mối thực bình thường. Như vậy vấn đề tới, đi theo quân đội đi này đó người sống sót giữa, sẽ có biến dị người sao? Có lẽ ở sáng sớm quân đội kèn thổi lên triệu tập người sống sót tụ tập thời điểm ở nào đó góc có biến dị người một lần nữa mặc vào vừa người quần áo, xử lý thanh khiết qua thân thể, ra cửa lúc sau lại thay đổi hoảng sợ thất thố biểu tình, sau đó vội vàng rung tiến trong đám người. Cái này phỏng đoán khả năng phát sinh sao? du hành lắc đầu từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt. Không hề nghi ngờ cái này phỏng đoán là rất có khả năng phát sinh. tỷ như hắn nhìn về phía đang ở lái xe trịnh phụ, sau đó rũ xuống ánh mắt. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở quân đội trên người ký thác với an toàn khu. Dân chúng bình thường không hiểu được đồ vật bọn họ khẳng định hiểu biết đến càng nhiều, bộ máy quốc gia không phải nói giỡn, nó lực lượng không thể khinh thường. Dám tiếp thu nhiều như vậy người sống sót tiến an toàn khu an toàn khu nội ứng nên sẽ có kiểm tra đo lường biến dị người dụng cụ cùng thiết bị đi. Phần rõ địch ta vốn dĩ chính là an toàn khu thành lập bước đầu tiên. Địch ta chẳng phân biệt mới là náo động chi nguyên được mau quân đội tới Trần Hoa Lộ, Du Hành bọn họ bị cho biết tạm dừng di động tại chỗ chờ đợi quân đội viện nghiên cứu nội chuyên gia giáo thụ Hải vẫn là ăn quốc gia cơm hào, Nguyên Nan tới rồi cũng có quốc gia nghĩ. Trịnh Mẫn nói khẽ với Nhi Tử nói, đào đào về sau phải hào hảo đọc sách chúng ta cũng đi làm giáo thụ được không? Du Hành ngồi ở trong xe nhìn không thấy bên ngoài tình huống, chỉ nghe thấy giày đặc tiếng súng lúc sau, viện nghiên cứu giải cứu nhiệm vụ hoàn thành, đoàn xe lại lần nữa động lên. Mẹ nơi đó có siêu nhân, liêu đào đào đồng ngôn đồng ngữ, còn vươn ra ngón tay bên ngoài, ngao ngao kêu, mẹ xem. Siêu nhân, sẽ phi, bên trong xe người đều ra bên ngoài nhìn lại, du hành cũng không ngoại lệ, bất quá chờ hắn xem qua đi thời điểm chỉ có thể nhìn đến màu đen cánh quạch quá lớn hạ, lông chim chung còn có thể nhìn đến một đôi màu đỏ dài chơi bóng, đồng loạt biến mất bóng dáng. Trịnh mẫu hít hà một hơi, đó là biến dị người đi. Lá gan thật đại, nơi này chính là có quân đội. Trịnh mẫn lo lắng hỏi, bọn họ sẽ không tưởng đánh lén đi. Không thể đủ đi, cũng may kế tiếp một đường còn tính thuận lợi, không ngừng mà có người sống sót dung hối tiến vào, cũng không biết có phải hay không trước tiên thu được tin tức dọc theo đường đi biến dị ít người rất nhiều, đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, như thế đi rồi 6 ngày lúc sau đến an toàn khu. du hành theo trịnh ra người cùng nhau tiếp thu kiểm tra, tạm thời không thể đi vào. Như thế nào không cho chúng ta đi vào a? trời đã tối rồi bên ngoài nhiều nguy hiểm. Đúng vậy đúng vậy, tuần tra binh lính lấy khuếch đại âm thanh loa kêu, ngày mai buổi sáng làm thân thể kiểm tra. Đại gia thiên nhẫn chờ một đêm, phục tùng an toàn khu quản lý thỉnh không cần tùy ý đi lại lớn tiếng ồn ào, như có dị thường thỉnh kịp thời thông chi tuần tra binh lính. Liệu trải ở trịnh ra người còn có mặt khác một nhà ba người, ngủ địa phương cũng không lớn, thẳng ngơ ngác nằm cũng chưa địa phương xoay người. Đại gia hỏa đều ngủ không được du hành nghe thấy bên người tiếng hít thở đều là chưa ngủ trạng thái, lều chạy bên ngoài cách 3 phút liền có tuần tra binh đi qua, có thể thấy được tuần tra mật độ rất lớn. Sau lại hắn mới ngủ, ngày mới tờ mờ sáng, trịnh mẫu cũng đã đi ra ngoài tìm thủy rửa mặt để tiến vào một đại xô nước. Đi lên, tới mốc nước đi đánh răng rửa mặt một đám tới, bên ngoài có bài mương, đừng lộng ướt địa phương khác. Ba đâu? ngươi ba đi hỏi thăm như thế nào kiểm tra thân thể ai không biết phải tốn bao nhiêu tiền là muốn rút máu vẫn là chụp phiến. Trịnh mẫu có chút phát sầu trong nhà không có tiền mặt phía trước đều bị ngươi đại tỷ lấy đi đi mua đồ vật. không biết có thể hay không xoát tạp. Du hành cười hẳn là có thể đi. bất quá cũng có thể là miễn phí. Trịnh mẫu lắc đầu không tin chỗ nào có thể đâu. nhiều người như vậy tiến an toàn khu còn có thể miễn phí. kia quốc gia không được mệt chết. Chờ a, chờ, Trịnh phụ vẫn luôn không trở về, Trịnh mẫu sốt ruột sẽ không xảy ra chuyện đi. Mẹ ngươi đừng có gấp, sẽ không xảy ra chuyện, nơi này là an toàn khu bên ngoài, nơi nơi đều là tuần tra binh, sẽ không xảy ra chuyện. Du Hành chạy nhanh an ủi nàng, có lẽ là bị mặt khác sự tình vướng, ta đi tìm xem đi. Không, ta đi, vậy cùng đi đi, Du Hành nói, dù sao trời đã sáng, chúng ta đi xếp hàng kiểm tra thân thể, thuận tiện tìm ta ba. Vì thế trịnh mẫu lái xe hướng đi xếp hàng, đội ngũ cũng lão dài quá, một tấc tấc mà di động. Có hay không thấy ngươi ba, không nhìn thấy, hỏi thăm sao, phụ cận hỏi thăm cũng chưa người thấy ta ba. Trong xe không khí trở nên trầm trọng, trịnh mẫn lo lắng gần chết ta đi xuống tìm xem đi. Tàu tử ngươi lái xe tiếp tục bài đổi, giúp ta nhìn đào đào, nàng đem hài tử đưa cho trịnh hằng lì. Trịnh mẫu muốn cố một nhà hài tử, vì thế khẽ cắn môi đồng ý tới, mẫn mẫn, ngươi phải chú ý an toàn, đừng quên hẻo lánh địa phương đi. Ngươi tới trước đằng trước đi, hỏi một chút nơi đó binh, đại ca ngươi đi tìm hiểu tin tức, khẳng định cũng sẽ tới đó đi. Hành ta đã biết tàu tử, du hành đi theo đi xuống, gõ cửa sổ đối trịnh mẫu nói, yên tâm đi mẹ. Hắn cùng trịnh mẫn một đường đi một đường nhìn một đường hỏi, chính là không nhìn thấy trịnh phụ. Đội ngũ quá trường sếp hàng xe cái dạng gì nhi đều có tễ tễ nhốn nháo cùng rùa đen bò giống nhau đi tới, hai người tận dụng mọi thứ chậm rãi đi phía trước tễ. Ngày tiệm cao, mùa hè ánh mặt trời liệt phơi đến người hai mắt say xe. Bắt lấy người kia, đó là ăn người quái. Phía trước bỗng nhiên có ồn ào thanh truyền đến, còn có người ở trên nóc xe chạy động, còn có tiếng súng đi theo trịnh mẫn chạy nhanh túm du hành hướng biên biên đi. Bắt lấy hắn, màu đỏ quần áo cái kia nam mau. Du hành ngẩng đầu nhìn lại. Một cái ăn mặc màu đỏ quần áo nam nhân ở trên nóc xe chạy như điên cất bức cực đại, hai chân chạy xong một chiếc xe. Người nọ thoạt nhìn chính là một người bình thường, bất quá phía sau đuổi theo chính là một đám binh lính. Hằng mạn mau trở lại. Dù hành tránh ở xe phùng gian, trong tay nắm chặt đao, hắn bên người dựa vào hai chiếc xe bên trong xe người cũng không dám động, càng không dám ra tới, sợ bị biến dị người túm cắn đứt khổ. Có thể sống đến lúc này người, liền ít đi có chưa thấy qua biến dị người ăn người. Hắn gắt gao mà dán tiểu cô nương thân thể mềm mại lại mảnh khảnh chỉ nghe tiếng ồn càng ngày càng gần, dẫm đạp xe đỉnh chạy bộ thanh gần ở bên tai. Phanh, một chân bước lên xe đỉnh chấn động hướng tứ phía chuyển đến, du hành có thể cảm giác được hắn nương tựa này chiếc xe ở đong đưa kia một chân dẫm xuống dưới lực độ rất lớn, bên trong xe người nhịn không được lớn tiếng thét chói tai. Hắn bay nhanh ra tay đem đao vừa trượt dao gọt hoa quả xoay tròn bay đi, bởi vì thân thể tuổi cùng rèn luyện trình độ không đúng chỗ, vị trí cũng không tốt. Hắn này một đao quăng ra ngoài, không cái kia lực độ cùng năng lực có thể chui vào đối phương trái tim, bất quá chém mã chân vẫn là có hiệu quả. Bay lộn dao gọt hoa quả thiết quá biến dị người cẳng chân, bởi vì biến dị người đang ở cấp tốc chạy vội cơ hồ là đem chính mình cẳng chân hướng dao gọt hoa quả thượng đưa. a Biến dị người một cái phi phác lăn xuống, ở xe cùng xe khoảng cách lăn một cái qua lại, sau đó tạp tới rồi xe hạ, sợ tới mức mặt sau xe cũng không dám khai. Chờ binh lính tới rồi đem người khảo trụ, dẫn đầu binh ca cùng du hành nói lời cảm tạ, lại ghi nhớ tên của hắn cùng thân phận tin tức, sau đó mang theo biến dị người đi rồi. Người như thế nào lá gan lớn như vậy? Trịnh mẫn sợ tới mức muốn mệnh lôi kéo hắn muốn trở về đi, người hồi trên xe đi ta chính mình đi phía trước liền hào. Du hành khuyên can mãi mới có thể tiếp tục cùng nhau đi phía trước đi. Tới rồi phía trước một loạt cao cao thường vây đứng sừng sững, thường vây rất cao, nhìn có 3 mét nhiều có chừng một tầng lâu cao. Bên ngoài người nhìn không tới bên trong, đều thành thành thật thật mà lấy hào xếp hàng, bài tới rồi liền thông qua thật dài thông đạo đi đến phía trước tường vây mặt sau tiếp thu kiểm tra. Là miễn phí, không cần tiền. Đều đừng nóng vội xếp hàng A. Vừa mới chạy ra cái kia là ăn người quái vật A quá lợi hại. Như vậy cao tường liền bay lên tới, một đội binh vội vàng truy đều đuổi không kịp. Người nói chính là lão hoàng lịch đã sớm đuổi tới. Khảo xuống tay khảo cuột lấy cùng nâng heo giống nhau nâng đã trở lại. Ai ra ngươi thấy, nói nhanh lên, thế nào có hay không ngươi ba tin tức. Trịnh mẫu bọn họ rút cuộc lái xe đến, vội không ngừng hỏi tin tức. Du hành đành phải lắc đầu, hắn bị phơi đến đầy đầu hãn, tóc đều là ướt, không tìm được ta cùng tiểu cô đều hỏi qua, nói là tới dò hỏi người rất nhiều, không nhớ kỹ ai là ai. Nhưng thật ra có theo dõi, báo mất tích lúc sau có thể xem. Trịnh mẫu nóng nảy, chúng ta đây báo nguy à. Báo mất tích, mất tích tổng có thể cho chúng ta xem theo dõi đi. Trịnh mẫn khóc lóc nói, ta cùng tiểu mạn đều xem qua. Báo mất tích người không ít, bọn họ đợi nửa ngày mới đến phiên bọn họ xem. Bên này theo dõi sát thật chiếu đến đại ca, bất quá sau lại đã không thấy tâm hơi. Cảnh sát nói đó chính là người rời đi theo dõi phạm vi, chúng ta tới con đường kia là không có theo dõi, cho nên không biết đại ca trở về đi thời điểm có phải hay không gặp được ngoài ý muốn. Hai nữ nhân ôm đầu khóc một hồi cũng không có biện pháp. Chỉ có thể an ủi chính mình, có lẽ là lạc đường. Nếu không phải gặp được người quen tán gẫu đã quên thời gian. Chờ đi, đám người chính mình trở về. Du hành trong lòng nhưng thật ra có một ít suy đoán, hắn nhìn về phía nơi xa tường vây kia mặt sau người, đang ở kiểm tra sức khỏe. Là người hay quỷ tổng có thể phân biệt ra tới. Kỳ quái, đời trước không có cái này à. Trịnh Hằng Lệ nhịn không được nói thầm, hồn nhiên bất giác chính mình nói lỡ miệng. Du hành làm bộ không nghe thấy, hỏi, đại tỷ, ngươi trong mộng không có gì. Trịnh Hằng lị cắn cắn môi, cắn đến đau rứt khoát cắn ngón tay, có chút tố chất thần kinh mà nói, không có, không có. Nàng nói, không có vài thứ kia, đăng ký, viết tên báo thân phận tin tức, sau đó đi vào trụ Thử máu có cái gì đều nghiệm không ra, sau lại liền không nghiệm từ nàng trong lời nói du hành biết được nguyên lai trịnh hằng lị đời trước vào ở an toàn khu khi cũng không có thiết lập những cái đó tường vây làm ngăn cách lấy làm thân thể kiểm tra chi dùng. Bắt đầu có thử máu, bất quá thử máu vô pháp phân rõ gặp biến dị nhân, sau lại liền này hạng nhất cũng hủy bỏ. Này kỳ thật là chuyện tốt xem tình huống tân phân biệt phương thức rất có hiệu, nói cách khác vừa mới cũng sẽ không gặp được biến dị người chạy trốn. trịnh phủ cũng sẽ không mất tích, kiểm tra phương thức sốt cuộc là cái gì đâu. du hành thực chờ mong, chương 347 biến dị người 10, thân thể kiểm tra tốc độ kỳ thật thực mau tuy rằng người sống sót xếp hàng nhân số số đếm đại nhưng vào buổi chiều 5 điểm thời điểm cũng rốt cuộc đến phiên bọn họ. Đúng là giữa hè, ban ngày sau so ban đêm lớn lên thời điểm, 5 điểm còn Thái Dương cao chiếu chỉ là ánh mặt trời biến hồng. Trịnh mẫu lái xe vào tường vây, đem xe đình hảo lúc sau, đã bị dẫn đường đến phía trước siêu đại trên đất trống. Trên đất trống hiện tại có không ít người, chỉ thấy bọn họ thẳng tắp mà đứng tây quải Thái Dương đưa bọn họ bóng dáng kéo đến nghiêng trường. Đây là đang làm cái gì? Không cần kiểm tra thân thể sao? Vài vị cùng ta tới. Dù hành bị dẫn đứng ở một chỗ không ra tới địa phương, cầm súng binh lính đối hắn nói, đứng thẳng đừng cử động. Hắn đứng thẳng bất động, lại dùng dư quan quan sát bốn phía, những người khác cũng là như vậy đứng, sau đó liền có binh lính cầm một cây gậy, đi qua đi. Kia gậy gộc thoạt nhìn có khác cản khôn, binh lính cầm gậy gộc đứng ở một người nam nhân bóng dáng bên người, sau đó có chất lỏng từ gậy gộc chung phun ra, dừng ở trên mặt đất. Hảo, ngươi qua bên kia đăng ký đi. Liền, cứ như vậy. Không sai, ngươi đi đi tiếp theo cái lại đây loại này thoạt nhìn phi thường trò đùa kiểm tra đo lường thủ đoạn lộ ra không thể miêu tả quỷ dị du hành nghiêng đầu nhìn chính mình bóng dáng bên người binh đại ca nhìn dưới mặt đất việt nước ý bảo hắn rời đi kiểm tra đo lường thông qua xin hỏi đây là cái gì nguyên lý binh ca không có trả lời ngươi đi đi về sau sẽ biết người một nhà đoàn tụ ở bên nhau ánh mắt đều mang theo thấp thỏm đây là có ý tứ gì a hào kỳ quái ta tổng cảm thấy mau mau Chuyện này đối trịnh hằng lị đánh sâu vào lớn nhất, phải biết rằng đời trước nàng ở cái này căn cứ sinh sống mau 2 năm, còn không có loại này kiểm tra đo lường phương thức. Hướng bóng dáng thượng phun nước, đây là cái gì thao tác sao? Hảo hào trịnh mẫu nói, chúng ta đi thôi, đừng chắn đến người khác lộ. Thông qua kiểm tra lúc sau, bọn họ là có thể lái xe tiếp tục đi phía trước khai, du hành thật sự tò mò thăm dò ra bên ngoài xem. Trên đất trống, một đám mộng bức người sống sót thông qua kiểm tra đo lường tản ra, này phiến đất trống thật sự rất lớn, xe yêu cầu từ biên biên vòng qua đi tương đương với vòng một cái vòng lớn. Hắn nghe thấy một cái thiếu nữ đang nói ta không tiếp thu kiểm tra rồi, ta muốn đi ra ngoài. Vì thế đem tầm mắt chuyển qua đi, liền nhìn đến bên cạnh súng vác vai, đạn lên nòng đặc cảnh lập tức vây quanh qua đi, còng tay vừa ra trực tiếp đem người khống chế lên. Thiếu nữ mạnh mẽ dẫy dụa ta không tiến an toàn khu buông ta ra. Cường mua cường bán là phạm pháp, vị này nữ sĩ nếu ngươi cự tuyệt kiểm tra chúng ta có thể lấy gây trở ngại an toàn khu an toàn trật tự danh nghĩa tạm thời câu lưu ngươi, hơn nữa cưỡng chế làm kiểm tra đo lường. Trịnh Hằng lị vẻ mặt xem kịch vui mà thò qua tới, oa chẳng lẽ nữ hài kia là biến dị người sao? Mẹ dừng xe chúng ta nhìn xem bên kia, bên cạnh xe cơ hồ đều ngừng lại, đều muốn nhìn xem đến tột cùng. Dẫn đường binh lính chạy nhanh thúc giục đi mau đi mau không có gì đẹp, đừng ngăn cản mặt sau lộ Thấy xe chủ đều cọ tới cọ lui đến chậm rãi khai, có chút bất đắc dĩ, có chút thở dài, thật sự không có gì đẹp. A, trong đám người phát ra kinh hô. Du Hành ngừng lại rồi hô hấp, nhìn cái kia thiếu nữ bị khống chế, sau đó kia đối hắn cùng trịnh ra người đều không hề tác dụng chất lỏng, ở rừng ở thiếu nữ bóng dáng thượng thời điểm, phát ra cùng loại axit ăn mòn thanh âm. A buông ta ra, thiếu nữ kêu thảm, phẫn nộ mà giãy dụa, lại đá lại đá. Càng thêm lệnh người hoảng sợ chính là kia bóng dáng ở chất lỏng dưới tác dụng phẳng phất thật sự cảm giác được đau đớn, bắt đầu kịch liệt mà vặn vẹo lên. Mặc cho ai đều không thể tưởng tượng kia bóng dáng thế nhưng là một nhân loại ở dương quan hạ bóng ma, nó vặn vẹo đến quá mức giống như một đoàn vặn vẹo cục bột. Thiên A, thiếu nữ hình thể trượt biến hóa thật dài đầu tóc giống rắn nước giống nhau vặn vẹo lên, một cái túi đem thiếu nữ bộ trụ ở bộ trụ kia một khắc thiếu nữ dưới chân bóng dáng không thấy Đám người chấn kinh mà la hét ẩm ý lên, dẫn đường binh lính thổi cái còi, mau đi phía trước đi nhanh. Nói cách khác phải một lần nữa đi ra ngoài xếp hàng. uy hiếp một phen, xem náo nhiệt mọi người mới chạy nhanh rời đi. Trong xe trịnh mẫn vỗ ngực còn vô pháp hoàn toàn bình tĩnh lại kia rốt cuộc là cái gì quá không thể tưởng tưởng. Đúng vậy, nàng bóng dáng tựa như ở biến ma thuật. Mụ mụ biến thân. Cách khá xa, nghị luận thanh vẫn là không đỉnh, xuống xe tới lúc sau, trung quanh những người khác còn đang nói chuyện, thoạt nhìn thực kích động. Trịnh mấu cảm xúc không quá cao, nàng đem xe ngừng ở chỉ định địa phương, sau đó sai sự bọn nhỏ dọn đồ vật. Không cần toàn dọn, đem cái đệm chăn hủy đi tới trước. Một đại bó trên giường đồ dùng từ trên nóc xe dỡ xuống tới, dọn vào lâm thời nơi. Cái này an toàn khô rất lớn, phân cho bọn họ phòng là bình thường 6 người ký túc xá trên dưới phô, bọn họ trụ hạ lúc sau còn không ra một cái giường ngủ, vì thế tạm thời lấy tới để hành lý, lục tục mà đem trong xe đồ vật toàn bộ dọn tiến vào. Ta đi bên ngoài chờ các ngươi ba ba, mẫn mẫn, đại muội tiểu muội liền làm ơn ngươi. Trịnh mẫu khởi động chân ga chạy như bay mà đi, trịnh mẫn lo lắng sốt ruột, đại ca không biết ở nơi nào, hắn như thế nào liền như vậy không thấy đâu. Liêu đào đào mây thơ mà ôm nàng chân, mụ mụ ta khát nước. Mà trịnh hằng lị chính nhìn bất đồng với đời trước an toàn khô tướng mạo mà lo âu, nói ta đi ra ngoài nhìn xem đi, hỏi thăm hỏi thăm. tiểu cô yên tâm, nơi này thực an toàn ta chính mình sẽ cẩn thận. Không được mẹ ngươi không cho các ngươi đi ra ngoài. Chờ đại tàu trở về rồi nói sau Trịnh hằng Lệ không chịu, nàng rõ ràng mà nhớ cái ngày này, phương sĩ vũ chính là tại đây một ngày gặp được khó khăn, nàng phải được đến đối phương che chở, liền nhất định phải bắt lấy thời cơ thi lấy ân huệ. Nhìn đại chất nữ cũng không quay đầu lại mà chạy, trịnh mẫn gấp đến độ muốn chết lại vô kế khả thi, nàng giữ chặt Du hành tiểu mụi A, ngươi ngoan được không? Chúng ta ở nhà chờ ngươi ba mẹ trở về. Hào, thực mau thiên liền đen, an toàn khu sở hữu đại môn nhắm chặt trịnh mẫu vô pháp đành phải trở về. Thấy trịnh hằng lị không ở nhà liền hỏi tới trịnh mẫn thực hồ thẹn hằng lị đi ra ngoài ta xem không được. Nàng như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Trưởng phu mất thích đại nữ nhi còn như vậy không bớt lo trịnh mẫu tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Mắng vài câu cuối cùng vẫn là đi ra ngoài tìm rốt cuộc là thân nữ nhi. Tìm nửa đêm không tìm được trịnh mẫu hỏng mất đến khóc lớn. du hành khuyên nàng đại tỷ nhìn là có sự tính nàng nhất định sẽ bình an trở về. Nàng có cái gì tính toán trước. Nếu là thật hiểu chuyện liền sẽ không chạy trốn không thấy người, nàng đây là muốn ta mệnh a Tiến vào an toàn khô đệ nhất đêm, trịnh ra người trắng đêm chưa ngủ, chỉ có trẻ người non dạ lưu đào đào tiểu hài từ thật sự chống cự không được mệt mỏi ôm trịnh mẫn ngủ rồi. Trong bóng tối, trịnh mẫu ở nhẹ nhàng mà khóc nức nở, nàng áp lực thanh âm không nghĩ làm những người khác nghe được. du hành thở dài, chỉ hy vọng trịnh hằng lị có thể vì trịnh mẫu nhiều hơn cân nhắc, không cần lại xúc động hành xử. Ngày hôm sau sáng sớm, trịnh mẫu liền đi báo nguy an toàn khu nội tân mất tích báo nguy thời hạn vì 24 giờ, bởi vậy nàng bất lực trở về. du hành chủ động nói, mẹ ta đi tìm đại tỷ đi. Người đừng ra cửa, người ngoan ngoãn đãi ở nhà, phải nghe người tiểu cô nói biết không? du hành đành phải gật đầu trịnh mẫu tinh thần trạng huống đã thật không tốt, hắn không thể trở thành áp suy sụp nàng cộng rơm cuối cùng. Nếu không thể ra cửa. Hắn liền ở nhà tu luyện trịnh mẫn thù hắn, xem hắn vẫn luôn ở trong ký túc xá thực nghe lời trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng hiện tại liền ngóng trông đại ca có thể chạy nhanh trở về, đại muội cũng chạy nhanh tìm được. Trịnh mẫu ở đại môn chỗ dùng khói rượu tặng lễ, phó thác đại môn đăng ký chỗ người giúp nàng nhìn điểm, nếu nhìn thấy nàng lão công, liền đem nhà mình hiện tại địa chỉ nói cho hắn làm hắn đi tìm tới. Đại tỷ ngươi yên tâm đi. Nếu người lão công vào được khẳng định muốn đăng ký các người hộ khẩu ở bên nhau, khẳng định phân ở bên nhau. Đăng ký chỗ người không chịu thu nàng lễ vật vẫn là trịnh mẫu mạnh tắc. Bên này tạm thời thỏa đáng, trịnh mẫu mới đằng ra tay đi tìm đại nữ nhi, nhưng an toàn khu lớn như vậy, không đầu ruồi bọ mà hoàng la tìm không thấy. Du hành cùng trịnh mẫn mang theo liêu đào đào ở trong ký túc xá đợi một ngày, giữa trưa cùng trạng vạng thời điểm khóa lại môn đi hai con phố ngoại đại nhà ăn ăn cơm, bởi vì trên tay còn không có trịnh mẫu thân phận chứng, không có biện pháp xúc nàng đóng gói. Chờ đến ban đêm 10 điểm thời điểm du hành mới nghe được ngoài cửa động tĩnh, mở cửa vừa thấy, đúng là trịnh mẫu cùng trịnh hằng lị, trừ cái này ra còn có một người nam nhân. Người xa lạ cho nên hắn nhìn nhiều hai mắt nam nhân thoạt nhìn ba mươi xuất đầu, nhìn thể trạng rất cường tráng, chính là bị thương môi bạch bạch tay phải còn vẫn luôn ôm bụng. Tiểu muội đi ngủ đi. Trịnh mẫu hắc mặt tiến vào câu đầu tiên lời nói chính là thúc sục du hành lên giường ngủ, để nhị câu nói là đối trịnh mẫn nói, mẫn mẫn người cũng đi ngủ đi. Hai người đều nhìn ra trịnh mẫu cảm xúc không tốt giống như trôn pháo đốt ngay sau đó liền phải nổ tung, vì thế không có hỏi nhiều thành thật mà bỏ lên trên giường. Du hành nằm ở trên giường, thấy hạ phô có ngọn nến quang, trịnh mẫu hạ giọng phân phối giường đệm, người cùng ta cùng nhau ngủ. Cũng nghe thấy nam nhân nằm xuống khi bởi vì đau đớn mà phát ra kêu rên. Hiện tại công cộng phòng tắm đã đóng, trịnh mẫu cũng chưa nói tắm giờ nói, an bài hảo lúc sau đem đại môn mở ra quang quang lượng lượng mà sưởng. Trịnh hằng lị hỏi, mở ra môn làm cái gì? câm miệng ngủ ngươi giác. Môn đại sửng, nhưng thật ra đưa vào tới chút gió lạnh, bất quá mũi cũng đi theo ong ong ong vào được vẫn luôn đụng phải mùng, đặc biệt xảo người. Du hành cũng ngủ không được liền nằm suy đoán nam nhân lai lịch. Trịnh mẫu là tuyệt đối không có khả năng mang theo xa lạ nam nhân về nhà, xem nàng đặc biệt mở rộng ra môn sẽ biết nàng trong lòng vẫn là thực phòng bị, rốt cuộc một môn từ nữ nhân không một người nam nhân, không nói an toàn không an toàn, người khác nhàn thoại liền ít đi không được. Mở ra môn tóm lại khởi điểm ít ỏi tác dụng kia người nam nhân này chính là cùng Trịnh Hằng Lị móc nối. Cái này tiểu cô nương, đầu óc sốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đi ra ngoài một ngày một đêm, liền vì đem người nam nhân này mang về tới. Người nam nhân này khẳng định có vấn đề, mới đáng giá Trịnh Hằng Lệ làm như vậy. Chỉ là vừa mới hắn liền ánh nến nhìn nhìn người nọ mặt cảm thấy đối phương ánh mắt có chút tối tăm Hy vọng Trịnh Hằng Lệ không cần chơi với lửa có ngày chết cháy, quay đầu lại hắn đến hảo hảo thăm dò nàng khẩu phong mới được. Trịnh phụ đã mất tích hai ngày, nếu hắn phía trước quan sát cùng suy đoán không sai, Trịnh phụ hẳn là sẽ không lại trở về. Này toàn gia nữ nhân, duy nhất nam đinh Quá tiểu, muốn sinh tồn càng thêm muốn cẩn thận ổn trọng mới được. Ngày hôm sau sáng sớm, Trịnh mẫu liền đưa nam nhân kia rời đi, Trịnh Hằng Lệ muốn đi theo, lại bị Trịnh mẫu quăng một bạt tay. Kia một cái tát dùng đại lực khí, không ngừng đem Du Hành bọn họ chấn trụ, càng đem Trịnh Hằng Lệ đánh mông, khóc đều đã quên khóc. Chờ trịnh mẫu hấp thấp hạ lâu đi, trịnh hằng lị mới lớn tiếng khóc ra tới, trịnh mẫn cũng đã sớm đẻ ép cả một đêm nghi hoặc chạy nhanh khuyên nàng hống nàng, hỏi lại khởi kia nam nhân sự tình. Nguyên lai like người nọ là trịnh hằng lị cứu, địa phương thật đúng là xa. An toàn khu rất lớn, bọn họ một nhà phân đến ký túc xá khu ở phía đông, trịnh hằng lị lại chạy đến phía tây như cứu người đi. Nói là nam nhân gọi là phương sĩ vũ, bị biến dị người ấn ở trong tối ngõ nhỏ thiếu chút nữa bị cắn chết. Còn hảo nàng đi đến kịp thời, chỉ bị lợi chào chào phá bụng, nếu là chậm một chút nữa, bụng đã có thể bị đâm thùng. Trịnh Hằng Lị nói nói có chút mặt mày hớn hở ta thương Pháp cũng thực không tồi sao. Nhà của chúng ta người quả nhiên đều là thiên phú dị bẩm Lúc sau Trịnh Mẫu liền chạy tới, vừa lúc gặp phải Trịnh Hằng Lị kéo ôm phương sĩ Vũ ra hẻm tối. Dựa theo du hành đối Trịnh Mẫu hiểu biết nàng tuyệt đối không có khả năng đem người mang về nhà. Không cầu nệ là tuần tra binh vẫn là phục vụ trạm bệnh viện, đều có thể đem Phương sĩ Vũ an trí hào. Ngươi ngại cầu mẹ đem Phương sĩ Vũ mang về nhà a?" Trịnh Hằng Lệ nói, "Ngươi không hiểu, Phương ca về sau có đại tiền đồ, không phải có câu nói nói rất đúng, không quan trọng là lúc tình cảm nặng nhất sao? Phương ca nhất định có thể nhớ kỹ ta đối hắn ân tình." Du Hành hắn áp xuống trong lòng cảm giác vô lực hỏi, "Ngươi như thế nào biết Phương sĩ Vũ về sau có tiền đồ?" "Ta dù sao ta biết." Trịnh Hằng lị ngừa đầu cho dù cực lực áp chế, nàng trên mặt vẫn là lộ ra rõ ràng tự đắc giống như đem đầu nhét vào sa đà điều tự cho là thiên y vô phùng kỳ thật chi tiết tẫn lộ. Như vậy tâm kế cùng tiền bạch tâm tư, phương sĩ vũ chẳng lẽ nhìn không ra tới. Quái gì thiếu nữ tha thiết biểu hiện ai có thể không thèm để ý cùng tế tìm tòi nghiên cứu thế nhưng. Trịnh Hằng lị còn dùng ra thương. Hắn đỡ chán, thâm giác trịnh hằng lị năng lực chắc thuyệt hừng phấn mà cấp trong nhà mang về tới một cái che dấu đại phiền toái, như thế tai họa ngầm, không biết khi nào sẽ bùng nổ. Hắn bức thiết mà chờ mong trịnh mẫu về nhà, xem có thể hay không mang về tới cái gì tin tức. chương 348 biến dị nhiệt 11 Chờ ăn qua cơm sáng, 10 điểm nhiều thời điểm trịnh mẫu mới trở về, sắc mặt hắc đến giống đáy nổi, xăng dùng xong rồi, ta tìm người hỏi hạ an toàn khu không đối ngoại bán xăng, xăng hiện tại là chiến lược tính vật tư, chỉ cung ứng quân đội cùng cảnh sát. Nàng nhìn về phía trịnh hằng lị, trong mắt là 10 phần hận sát không thành thép, vì nữ nhi, này đó du dùng liền dùng, tổng không thể nhìn nàng trên mặt đất lăn lộn Trước mặt ngoại nhân không có thể diện. Nhưng nàng này đương mẹ nó cấp đủ nữ nhi thể diệt nữ nhi cũng nên thành thành thật thật mà đem tiền căn hậu quả nói ra. Đừng làm cho nàng này đương mẹ nó trái tim băng giá. Thân cha còn mất thích làm nữ nhi thế nhưng liền chui tới chui lui cùng xa lạ nam nhân ấp ấp ôm ôm, không có cái hợp lý giải thích nàng lúc này đây là tuyệt đối sẽ không tha nàng. Có lẽ là trịnh mẫu ánh mắt quá mức làm cho người ta sợ hãi, trịnh hằng lị lắp bắp, vươn tay đi kéo trịnh mẫu tay, tay duỗi ra đi ra ngoài đụng tới trịnh mẫu tay, nàng trong lòng liền có tự tin. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, chỉ cần chính mình yếu thế đi kéo nàng mẹ nó tay, nàng mẹ bao lớn khí đều sẽ tiêu. Chính là lúc này đây nàng thất vọng rồi, trịnh mẫu đẩy ra tay nàng, lạnh lùng mà xem nàng, người nói đi ta đang nghe. Trịnh Hằng Lệ đều ngây dại, trịnh mẫn bế lên lưu đào đào, đại tẩu ta mang đào đào đi ra ngoài tàn bộ. Lại nhìn về phía Du Hành, muốn mang hắn cùng nhau đi ra ngoài, Du Hành lắc đầu, ngồi bất động, nàng liền thở dài chính mình đi ra ngoài. Màu nói đi, nói xong ta còn muốn đi đại môn chờ ngươi ba. Bình đạm nói, lại làm trịnh Hằng Lệ cảm thấy bị đánh một cái tát ở trên mặt nàng cắn môi, nói chính mình mộng. Ở nàng trong mộng phương sĩ Vũ là một cái rất lợi hại nhân vật, hắn tuy rằng là người thường, lại có được không thua biến dị người thân thể cùng năng lực. Hắn tàu kiến săn thú đội ra nhiệm vụ khi tổng có thể bắt giữ đến biến dị người, đổi lấy đến cách xù khen thưởng, Làm hắn chân chính nhất chiến thành danh, là hắn ở tùng hạc tháp đại chiến chung lấy một địch 10 đối phó 10 cái biến dị người còn đánh thắng. Đó là nhân loại vinh quang, người thường vinh quang. Người vừa ra danh trước kia những cái đó chuyện xưa cũng đã bị nói chuyện say xưa khẩu khẩu tương truyền. Phương sĩ Vũ trước kia cũng là chịu quá cực khổ, là cái gì kích phát rồi hắn phòng kháng biến dị người quyết tâm hơn nữa thực thi hành động đâu. Nguyên lai like, sớm chút năm vừa mới sĩ Vũ ở tiến vào an toàn khu ngày hôm sau đã bị an toàn khu ẩn nút biến dị người tập kích bụng đều bị đâm thùng thiếu chút nữa mất mạng. Lúc ấy nhiều thảm a ở không thấy ánh mặt trời ngõ nhỏ, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, hắn chính là bò bò ra ngõ nhỏ mới được đến cứu viện. Cũng chính là lúc ấy, hắn hà quyết tâm nhất định phải cùng biến dị người phản kháng rốt cuộc. Giết hết hết thầy biến dị người còn người thường một cái hòa bình thế giới. Ở có kế hoạch mở rộng chung, phương sĩ Vũ hình tượng càng thêm vĩ ngạn cùng khắc sâu, liền gian nan độ nhật trịnh hằng lị cũng nghe nói qua phương sĩ Vũ truyền thuyết. Nàng thậm chí nhớ kỹ phương sĩ Vũ chịu khổ thời gian cùng địa điểm, bởi vì nàng cùng phương sĩ Vũ là cùng một ngày tiến an toàn khô kết cục lại trên trời dưới đất lệnh người thổn thức nàng trong lòng lại có không cam lòng, lúc này mới làm nàng ấn tượng khắc sâu. Từ trọng sinh lúc sau trịnh hằng lị trong lòng liền từng có mưu hoa, những cái đó mưu hoa toàn bộ đều thực hiện chờ vào an toàn khu nàng một lần nữa nhặt lên phía trước vụn vặt ý tưởng tìm một cái đùi vàng đại chỗ dựa sau đó thông minh lanh lợi mà đem kế hoạch bổ toàn hơn nữa lập tức áp dụng hành động thời gian không đợi người a nàng thấp thỏm mà nói mẹ ngươi tin tưởng ta ở trong mộng phương ca là rất lợi hại chúng ta chỉ cần cùng hắn phản thượng quan hệ tầng này ân cứu mạng khẳng định có thể làm nhà của chúng ta quá thượng hảo nhật từ Trong ký túc xa an tĩnh lại, Trịnh Hằng Lị nói cho hết lời, chậm rãi vang lên Trịnh Mẫu mạnh mẽ hô hấp thanh âm, bộ dáng này nhìn vẫn là thực dọa người, Trịnh Hằng Lị thực sợ hãi, mẹ, ngươi làm sao vậy? Trịnh Mẫu đột nhiên nhắm mắt lại, hoãn một hồi lâu mới nói ta chính là như vậy dạy ngươi. Hàm ăn biếng làm, không tự lập không tự mình cố gắng, mọi việc không nghĩ nỗ lực liền nhìn lối tắt đi. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Nàng mở to mắt thất vọng mà nhìn Trịnh Hằng Lị, ngươi nếu cùng ta nói, ngươi nhìn chúng phương sĩ vũ này chỉ tiềm lực cổ tưởng trước đó đánh hảo quan hệ ta đều sẽ đối với ngươi giơ ngón tay cái lên, nói ta khuê nữ thật lợi hại ánh mắt hảo. Trịnh Hằng Lị đầy mặt hoang mang, nàng còn không phải là làm như vậy sao? Nếu nàng mẹ cảm thấy nàng làm tốt lắm kia vì cái gì lại muốn như vậy đối nàng? Nhìn ra đại nữ nhi trên mặt biểu tình cùng ý tưởng, Trịnh mẫu tiếp tục nói, sau đó đâu? Lấy hắn vì tấm gương, nỗ lực mà rèn luyện chính mình phong phú chính mình, tranh thủ trở thành phương sĩ vũ đoàn đội đồng bọn cộng đồng tiến thối, tránh ra bản thân một mảnh thiên. Ngươi là như vậy tưởng sao? Chính ngươi cân nhắc cân nhắc ngươi vừa mới nói kia gọi là gì? Nga bàng đùi sau đó quá thoải mái nhật tử, ta dưỡng ngươi 20 năm, sẽ dạy ngươi a rua a rua sao a ngươi cốt khí đâu? Trịnh mẫu lời này ngữ khí ngừng ngắt nói có lý tuyên truyền giác ngộ, du hành nghe được rất là bội phục, làm mẫu thân trịnh mẫu nói như vậy đã thực ghê gớm, nàng còn không có từ bỏ muốn đem trịnh hằng lị từ oai lộ thượng vạn trở về. Người nếu là còn khi ta là mẹ ngươi, liền không cần lại đi tìm phương sĩ vũ cũng đừng cùng ta hỏi thăm hắn ở nơi nào. Nếu hắn thật sự có lương tâm nhớ rõ người ân cứu mạng, liền sẽ tới cửa tới tặng lễ nói lời cảm tạ Còn lại, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Trịnh mẫu nhớ tới nữ nhi trong giọng nói đối phương sĩ vũ phát đạt hậu sinh sống dễ chịu, bên người hồng nhan cũng đi theo thơm lây hâm mộ trong lòng rào khởi một cây huyền, nảy sinh ác độc muốn đem hài tử sai lầm ý tưởng làm cho thẳng lại đây. Tiểu muội ngươi đi ra ngoài đi, nên nghe nghe xong cũng làm tiểu nữ nhi học mặt khác liền không phải nàng nên nghe. Dù hành ứng đi ra ngoài còn hỗ trợ mang lên môn. Đứng ở hành lang đi xuống xem có thể nhìn đến trịnh mẫn cùng hài tử đang ở dưới lầu chơi. Hắn xuống lầu tìm cái đất trống làm thao. Chờ tới rồi cơm điểm, mới cùng Trịnh Mẫn cùng nhau đi lên. Tiến ký thúc xá sau hắn trước nhìn xem Trịnh Mẫu nhìn nhìn lại Trịnh Hằng Lị. Trịnh Mẫu nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh. Trịnh Hằng Lị cúi đầu ngồi ở trên giường cũng thấy không rõ mặt. Đã đến giờ đúng không? Đi thôi đi đại nhà ăn ăn cơm. Đại nhà ăn biển người tấp nập hôm nay giữa trưa đồ ăn là cơm xứng con tôm hầm cải trắng, bí đao thịt mặt canh. Đều là định lượng ăn xong liền không có. Toàn gia trầm mặc mà cơm nước xong lại đem chén đũa rửa sạch sạch sẽ mang về nhà, lúc này chính ngọ thời gian thực phơi, vì thế cũng không có ra cửa. Trịnh mẫu ở ký túc xá phía sau cửa lót một chương báo chí, ngồi xếp bằng ngồi hóng mát xuất thần. Kỳ thật đến lúc này, nàng đã đối trượng phu trở về không ôm hy vọng. Nếu người không xảy ra việc gì, hai ngày này công phu cũng đủ hắn đăng ký nhập an toàn khu. Trưởng phu sở dĩ không có vào, nếu không chính là đã xảy ra chuyện, nếu không chính là chính hắn không muốn tiến vào. Nàng cúi đầu sát nước mắt, khóc cũng không cho những người khác thấy. Sớm chiều ở chung, liền du hành đều nhìn ra miêu nhị trịnh mẫu sao có thể một chút hoang mang nghi vấn đều không có. Chỉ là nguy hiểm từng đợt mà mạo, nàng cũng có một ít không nghĩ phá hư gia đình an ổn hạnh phúc ý tưởng, vì thế cưỡng bách chính mình đi xem nhẹ. Nhưng hiện tại, nhất hư kết quả bãi ở trước mắt. Không phải do nàng không đi thừa nhận trượng phu của nàng, bọn nhỏ ba ba có thể là thật sự tạm thời không về được. Mặt trời chiều ngã về tay an toàn khu bắt đầu rồi vòng thứ nhất tiếng còi khuyên lui. Ban đêm là tuần tra cường độ lớn nhất khó nhất thời điểm an toàn khu cử kiểm nghiệm phương thức cũng không phải không hề sơ hở, lại có chính là an toàn khu cũng không phải không hề lỗ hồng, biến dị người khác hẳn với thường nhân, không biết từ nơi nào là có thể chui vào tới phi tiến vào. Hoàn thành hàng rào điện đang ở dựng lên chung, cho nên ban đêm rất nguy hiểm, vòng thứ nhất tiếng còi chính là nhắc nhở bên ngoài cư dân kịp thời về nhà, chú ý an toàn. Từ vòng thứ nhất tiếng còi bắt đầu, dày đặc tiếng còi sẽ vẫn luôn liên tục đến ban đêm 10 điểm. Tiếng còi dồn dập nghe được nhân tâm hốt hoảng, Du Hành có thể tưởng tượng được đến ngày đó buổi tối Trịnh Mẫu rồi nhặng không đầu giống nhau tìm kiếm Trịnh Hằng lị. ở tiếng còi thúc dục hạ là cỡ nào hoảng hốt cùng sợ hãi. Hắn tiến lên đi cùng Trịnh Mẫu cùng nhau song song ngồi Sau đó đem đầu dựa vào trịnh mẫu trên vai, mẹ chúng ta đi tắm rửa đi, sau đó ngủ. Ai, hào, trịnh mẫu duỗi tay sờ sờ du hành đầu tóc tâm cũng chậm rãi từ không trung phiêu trở về. Tiến an toàn khô tính toán đâu ra đấy mới hai ngày, trịnh ra người lại giống như đã nếm hết chua sót khổ cay. Kế tiếp nhật từ trịnh mẫu đã tỉnh lại lên, bắt đầu tìm kiếm nghề nghiệp. An toàn khu rất lớn, mỗi ngày đều cung cấp tam cơm, bất quá nàng là một cái sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy nữ nhân, người khác cấp cơm canh trung quy là người khác cấp chính mình tránh tới mới nhất đáng tin cậy. Bọn họ trụ ký túc xá không ra một cái giường ngủ, nàng lấy đồ vật đi đi lễ, chiếm ở không giường, không cho khác người xa lạ trụ tiến vào. Sau đó chính mình nhiều hơn một phen khóa khóa trụ đại môn, miễn cưỡng có độc lập an toàn phòng. Tìm công tác rất khó, nơi nơi đều đỉnh công, còn khởi công nhà máy đều là quốc doanh nhà xưởng, hiện tại cũng không có nhận người ý tứ. Có lẽ muốn nhận người, nhưng không có phương pháp, gõ cửa không được nhập. Là một ít bổn mua bán đi, hiện tại tiền lại không thể dùng, bán thế nào? Du hành từ thư viện trở về, thấy trịnh mẫu đang giàu dĩ liền hỏi hai câu, sau đó nói, mẹ, vậy ngươi khiến cho nhân gia lấy đồ ăn trả tiền sao, lấy vật đổi vật. Ngươi muốn làm cái gì sinh ý? Trịnh mẫu bế tắc giải khai, liền khen hắn thông minh. Ta tính toán loại điểm rau dưa tựa như nhà chúng ta ban công trước kia loại hành cùng cọng hoa tỏi non, loại đồ vật này đơn giản lại dễ dàng sống, ta cũng nghe được nhà ai có loại có thể đi dịch mấy cây về nhà chính mình loài. Trịnh mẫn cũng tìm được sự tình làm, nàng tìm được ở trên phố quét thước vệ sinh việc. Hiện tại an toàn khu mỗi ngày tiến vào người quá nhiều quá nhiều, trên đường dư loạn kém, nơi nơi đều là rác rửi, nhu cầu cấp bách đại lượng công nhân vệ sinh. Đào đào liền làm ơn các ngươi nhìn, đem lưu đào đào phó thác cấp du hành cùng Trịnh Hằng Lị chăm sóc. Trịnh Mấu cũng cân nhắc cấp Trịnh Hằng Lị tìm cái công tác đều 20 tuổi có thể công tác kiếm tiền, hùng hăng tâm làm Trịnh Mẫn hỗ trợ hỏi thăm, đem Trịnh Hằng Lị cũng nhét vào đi làm công nhân vệ sinh. Vất vả là khẳng định bất quá một tháng cấp 50 cân mễ. An toàn khu mới bắt đầu tổ kiến, các phương diện còn đang sơ tác cùng quy phạm chung, chiếu trịnh mẫu xem ra, bên ngoài biến dị người 2-3 năm nội ứng nên là trừ không sạch sẽ, đại nữ nhi trong mộng kia chính là suốt 2 năm đều còn không có xử lý tốt đâu. Đại gia khẳng định là không thể ở bên ngoài ở ít nhất ở biến dị người vấn đề giải quyết phía trước, bọn họ đều đến ở an toàn khu ở. Muốn trụ phải ăn cơm ăn, mặc ở, đi lại mọi thứ đều là chuyện phiền toái, tổng ăn đại nhà ăn, là thật sự thực không có nước luộc. Bất quá nàng cũng thực có thể lý giải, rốt cuộc nhiều người như vậy, ăn không uống không, có thể làm người ăn no liền rất lợi hại. Trịnh mẫu tưởng, hiện tại an toàn khu mới vừa kiến, còn có thể miễn phí ăn cơm, về sau khẳng định là không thể đủ. Trước bá chiếm tiên cơ thì một phần ổn định công tác rất cần thiết. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng tính toán đem trong nhà loại hành tỏi cấp tiểu nữ nhi chăm sóc nàng cũng đi tìm một phần công. Kết quả tìm một vòng. Không có phương pháp chính là không có phương pháp cuối cùng cũng đi theo cô em chồng cùng đi làm công nhân vệ sinh. Du hành liền ở nhà mang hài từ cùng chăm sóc loại đồ ăn mầm thời gian quá thật sự mau, nửa tháng qua đi trịnh hằng lị quá mệt mỏi quá khổ oán giận quá vài lần lúc sau du hành cùng nàng thay ca, một phần công hai người đỉnh, mỗi người thượng một ngày công thay phiên nghỉ ngơi. Đi ra ngoài quét thức đường cái cũng là rèn luyện thân thể cơ hội, hắn làm được thực nghiêm túc thuận tiện nhìn trên đường người, nghe một ít giống thật mà là giả tin tức. Lại là một tháng qua đi an toàn khu tiến người tốc độ biến chậm nghe nói bồn tỉnh đại bộ phận khu vực đều đã bị đào qua một lần, người sống cơ bản đều bị tiếp tiến vào. An toàn khu hai cái đại môn đóng cửa một cái chỉ để lại một cái tiếp tục thu nạp tân người sống sót. Trải qua 2 tháng mở họ ấp ủ sửa chữa hoàn thiện an toàn khu quản lý điều lệ cũng rốt cuộc tuyên bố, đối an toàn khu nội các phương diện đều có tường tận quy định quan trọng nhất một chút là tạm thời gian đoạn tiền giấy lưu thông, dùng công điểm ký lục lao động thù lao hơn nữa dùng để tiêu phí. Tại đây cơ sở thượng điều chỉnh ẩm thực cung cấp điều kiện đại nhà ăn không hề miễn phí yêu cầu công điểm mới có thể lĩnh đến đồ ăn đồng thời cao tốc mở rộng an toàn khu tuyên bố một loạt xây dựng hạng mục tường thành ngoại hạng bộ phòng hộ kiến trúc xây dựng bên trong ký túc xá khu cải biến chờ cũng rốt cuộc đề thượng nhật trình tóm lại một số lớn công tác cương vị thả ra của vụ an toàn khu nội cư dân tích cực lao động đạt được công điểm đổi lấy sinh hoạt vật tư những mặt khác kỹ càng tỉ mỉ quy định tạm thời không nói du hành nghe quảng bá tâm giác an toàn khu quản lý lãnh đạo tầng thực vinh vào ánh mắt cũng phóng đến sâu xa Đẩy ngã cùng trùng kiến vẫn luôn là tuyên cổ bất biến gian nan lịch trình, nhưng an toàn khu ở mặt thế hai tháng khi, trong ngoài hai thanh trào chu đáo chặt chẽ đến làm người bội phục. Dự theo như vậy tốc độ, nếu thuận lợi nói cái này an toàn khu là có thể trước tiên quy phạm lên, nhanh chóng quá độ đến trùng kiến giai đoạn không cần đi oai lộ lãng phí thời gian. Trên thực tế an toàn khu sấm rền gió cuốn cử động cũng không phải hoàn toàn mang đến khen ngợi, không ít người còn tâm tồn hy vọng cho rằng tai nạn là tạm thời chật tự thực mau là có thể khôi phục. Hiện tại hủy bỏ ban đầu thông hành tiền, hai bàn tay trắng, nửa đời tích lũy toàn bộ thành cho còn muốn làm lại từ đầu. Này sao lại có thể? Không được, chương 349 biến dị người 12. Đãi ở an toàn khu, du hành tạm thời không có tao ngộ tương đối nguy hiểm sự tình, hắn ban đêm cũng không ra cửa, ngày thường cũng cũng không đi hẻo lánh địa phương. Trừ bỏ quét đường cách chính là đi thư viện đọc sách đương nhiên là mang theo liêu đào đào cùng đi. An toàn khu ở nhanh chóng mà trưởng thành lên, hắn không ngừng một lần nghe trịnh hằng lị toái toái niệm nói là đời trước không có cái này, không có cái kia. Nàng tinh thần trạng thái giống như càng ngày càng không thích hợp cùng đời trước hoàn toàn bất đồng sự vật cùng sự tình phát triển cho nàng tạo thành rất lớn áp lực nội tâm càng thêm bất an. Hắn khuyên quá hai lần thấy không hề tác dụng liền đem chuyện này tiết lộ cho trịnh mẫu. Trịnh Mẫu gần nhất cũng vội, nàng gặp gỡ lão đồng sự kia đồng sự là cái có bản lĩnh tặng lễ yếu thế kiêu ngạo Trịnh Mẫu rốt cuộc đổi lấy một cái tân công tác tiến an toàn khu nông trường công tác ở nông trường nhà ăn hỗ trợ làm hậu cần làm chút sửa rau băm đồ ăn linh tinh tiểu nhị Tuy rằng cũng mệt mỏi, bất quá thù lao càng cao trừ bỏ một ngày bao tam cơm ở ngoài, một tháng có thể có 15 cân mễ, 10 cân rau dưa số định mức 5 cân thịt coi tình huống mà nhất định có thể còn có khác đồ dùng sinh hoạt làm trợ cấp. Càng đừng nói ở nhà ăn công tác từ xưa đến nay chính là nước lục nhiều địa phương. Nghe xong tiểu nữ Nhi nói trịnh mẫu rút ra buổi tối ngủ thời gian. Vì tình ngọn nến, bọn họ ký túc xá cũng không có đốt đèn, chỉ có thể từ mở ra đại môn mượn đến bên ngoài một chút quang, hy vọng có thể nhanh lên trang điện bằng không quá không có phương tiện. Trịnh mẫu thất thần vài giây, lại phục hồi tinh thần lại cùng đại nữ Nhi câu thông một phen, nghe ngữ khí vẫn là rất phục quản giáo, nghĩ thông suốt vì thế trịnh mẫu yên tâm thúc giục nữ nhi đi ngủ ngày hôm sau là du hành ban trịnh mẫu thực vừa lòng hai cái nữ nhi thay ca làm công như vậy đều có thể nghỉ một chút không đến mức bị công tác áp suy sụp hắn ở quét thước thời điểm vừa lúc gặp gỡ trên đường có người ở cực kỳ kháng nghị du hành một câu kêu giữ gìn quyền tài sản ích một câu kêu cho phép tiền lưu thông cũng có trắng ra dốc sức làm cả đời không thể làm kiếm tiền biến thành phế giấy a yêu cầu đem tiền cổ phiếu quỹ phiếu công trái chờ tương đương thành công điểm nháo đến hung phạm không biết có thể hay không thành ta xem huyền nếu là thật như vậy thay đổi an toàn khu ai còn thủ công a ta nhi tử cùng ta nói hiện tại an toàn khu nhất thiếu chính là sức lao động kia công điểm a chính là rớt ở trước mặt cà rốt treo chúng ta đi phía trước đi nếu là bản thân đều có nhân xâm bào ngư chỗ nào còn nhìn chúng kia gầy ba ba cà rốt ha ha ha ngươi này cách nói nhưng thật ra thực mới lạ lão tỷ ngươi nhi tử lợi hại a nhìn này giác ngộ thật tốt nói được thật thấu triệt Nhưng còn không phải là cái này lý sao? Muốn ta nói, những người đó chính là không chịu thua, chính là muốn thử thử một lần, không biết phía trên có thể hay không nghiêm khắc đả kích. Hải các ngươi nói, cái gì nói mát đâu. Đó là nhân gia dốc sức làm ra tới thân gia, tranh thủ một chút làm sao vậy? Lại không giống các ngươi à cả đời đều thích góp không dậy nổi kia tam dưa nứt táo. Vậy xem người ta nói gì đó đều có, du hành bị những người khác kéo đến ven đường. Hắc ngươi này tiểu cô nương quá thật thành, đều như vậy còn quét cái gì quét trước nhìn xem náo nhiệt lại quét cũng không muộn. Hảo, người buông ta ra. Hắn vặn vặn thủ đoạn, nhìn du hành đội ngũ từ trước mắt trải qua, sau đó hướng an toàn khu quản lý tiểu khu đi đến. Nghe nói quản lý tiểu khu ở an toàn khu nhất trung tâm địa phương, nơi đó là cấm không quan hệ nhân viên tiến vào. Đám người đi qua, vây xem người cũng đi theo đi lên, đảo như là giúp đỡ lớn mạnh thanh thế giống nhau. Người tan đi, hắn cũng liền tiếp tục quét thước cùng nhau quét thước hai cái đồng sự thật sự tò mò mà cao tâm cao phổi trộm mà bỏ bê công việc theo đi lên. Qua đại khái 10 phút khó được tới giám sát công tác tổ trưởng lại đây xem, một số một tìm, này phố tổng cộng 5 người, kết quả chỉ còn lại có 2 cái. Đem hắn cấp tức giận đến, phía trên mới vừa hạ mệnh lệnh nói muốn duy trì hào trật tự các cương vị muốn ổn định. Kết quả hắn quản hạt hạ liền có 11 cái công tác thời gian bỏ bê công việc chỉ cần tưởng tượng đến bây giờ kia đôi người bên trong có chính mình thủ hạ công nhân ở nhìn náo nhiệt hắn liền cảm thấy không thở nổi. Dù hành nhìn tổ trưởng miễn cưỡng hòa hoãn sắc mặt cổ vũ khích lệ hắn cùng một cái khác đồng sự, sau đó nổi giận đùng đùng mà đi rồi, lắc đầu tiếp tục quét tước. Chờ buổi chiều 6 giờ khi, ngày này công tác liền kết thúc, hắn thu hào công cụ cầm công tác chứng minh đi đại nhà ăn ăn cơm, về đến nhà khi đã vào đêm trịnh mẫu các nàng cũng đã trở lại. Toàn già ở bên nhau, cũng nói lên sự tình hôm nay, trịnh mẫn thấp giọng nói, không biết có thể hay không thành, ta mang theo kim vòng cổ kim vòng tay ở trên người, nếu có thể thành, vậy có thể đổi công điểm. Rốt cuộc vẫn là có chút chờ mong, đại tàu, ngươi cảm thấy đâu? Ta a trịnh mẫu nghĩ nghĩ tiền cũng cảm thấy không có khả năng, mặt khác tài sản nàng lắc đầu, bất quá hoàng kim hẳn là có thể đi, vàng mặc kệ khi nào đều là đồng tiền mạnh ta cảm thấy mở ra vàng công điểm đổi tương đối có khả năng. Bên ngoài cái còi thanh bắt đầu vang lên, du hành đứng ở hành lang nhìn bên ngoài ngọn đèn dầu, đã trang điện chung bộ ngọn đèn dầu lành lót, không biết nơi đó đám người tan không có. Ngày hôm sau là trịnh hằng lị đi làm, khi trở về nàng nói lên cùng tổ đồng sự cũng khai trừ rồi ba cái, nàng vui sướng khi người gặp họa mà nói, xứng đáng các nàng 38, đi làm thời điểm còn đi xem bát quái. Ta còn nghe nói a tối hôm qua mất tích rất nhiều người. Du hành hỏi có ý thứ gì? Chính là nói, ngày hôm qua đi quản lý khu du hành những người đó a không phải ở bên ngoài ngồi cả một đêm sao. Giữa chưa thời điểm bị khuyên tán, kết quả vừa mới ta muốn viết xuống ban thời điểm, thật nhiều người đi quản lý khu tìm người, nói người trong nhà không thấy đâu. Hiện tại nơi đó siêu loạn, lý tỷ nói trịnh hằng lị thò qua tới nhỏ giọng nói, khả năng tối hôm qua hắc hắc bị biến dị người trộm đi. Ha ha ha sao có thể sao, cái nào biến dị người lá gan lớn như vậy chẳng những trà trộn vào tới còn dám ở quản lý khu cửa trộm người ngại mệnh trường a lý tỷ suy đoán hình như là đối bởi vì ngày đó buổi tối thẳng đến nằm xuống ngủ đều có thể đủ nghe được bên ngoài tuần tra đội chạy động thanh âm còn có xe cảnh sát động cơ thanh cả đêm chưa nghỉ kế tiếp mấy ngày đều là đồn đãi vớ vẩn thẳng đến quản lý khu tuyên bố công điểm thi hành cùng quản lý thu chỉnh án cho phép hoàng kim đổi công điểm vật tư định giá sau đổi công điểm phụ đổi tỷ lệ cùng vật tư thuộc loại biểu phụ biểu chờ Tin tức này lập tức áp quá mấy ngày hôm trước cư dân mất tích mê án, lập tức đem toàn bộ an toàn khô xào nhiệt. Ở trịnh mẫu an bài hạ, bọn họ đem trong nhà vật thứ 2 phần 3 đều đưa đi đổi sở đổi thành công điểm, để ngừa trong nhà đổ vật quá nhiều tiến thặc Nửa năm sau, an toàn khô tổ chức chiến đấu trường học chủ yếu mở biến dị người phân biệt chương trình học biến dị người bắt giữ chương trình học phụ trợ lấy mặt khác cơ sở chương trình học người sau năm mãn 16 tuổi đều nhưng báo danh tham gia. Trọng điểm là miễn học phí. Du hành tính toán báo danh chiến đấu trường học trịnh mẫu thực duy trì, nàng sinh hai cái nữ nhi trước kia thường bị một ít người chê cười nàng về sau không nhi thử tống chung, còn có thân thích khuyên nàng tái sinh đệ tam thai, lại đua một cái nhi thử ra tới. Chê cười, nữ nhi làm sao vậy? Nữ hải tử cũng có thể sống được xuất sắc, hải tử khi còn nhỏ nàng vẫn luôn giáo, phải hảo hảo học tập, không phải nói học tập hảo là có thể một bước lên trời, mà là ở nên học tập thời điểm đánh hảo cơ sở. Vì tương lai đặt móng, chờ thượng tốt đại học lúc ấy tuổi lớn hiểu được tự hỏi tương lai, lựa chọn không phải nhiều sao. Cho nên, tiểu nữ nhi có như vậy theo đuổi nàng là phi thường duy trì, thời đại thay đổi, theo đuổi cũng muốn bắt kịp thời đại sao. Nàng hỏi đại nữ nhi có đi hay không, trịnh hằng lị nghĩ nghĩ, đời trước lúc này còn không có chiến đấu trường học thứ này à. Hơn nữa, cũng không có thích ảnh dược tê thứ này à. Cái quỷ gì biến dị người thế nhưng cùng bóng dáng có quan hệ. Đời trước nàng chết thời điểm cũng còn không có việc này a. Một loạt biến hóa làm nàng đáp ứng không xuể, bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh, đặc biệt là phương sĩ Vũ lúc sau vẫn luôn không xuất hiện, một con cá lớn liền như vậy du đi qua, càng thêm phiền lòng. Trịnh Hằng Lỵ ủy oài ỉu xìu, ta không đi ta về sau lại không ra đi bắt biến dị người, học cũng vô dụng. Đem Trịnh Mấu cũng tức giận đến, nắm lỗ tai lại huấn một lần. Kia muội muội đi ta cũng đi, ai đi quét rác a? Không thể thiếu các ngươi quét về điểm này công điểm ta có thể nuôi sống các ngươi. Đem hai chị em đóng gói sách đi chiến đấu trường học báo danh, lưu lại dặn dò tan học cùng nhau về nhà, không cần chạy loạn. Này nửa năm qua, biến dị người cái này khái niệm đã rộng khắp truyền lưu trong lén lút cũng có nhân sưng chi vì ăn người quái hoặc là người quái. Dựa theo an toàn khu phía chính phủ cách nói, những cái đó biến dị người kỳ thật là một loại bóng dáng biến dị người còn có một cái quan trọng phát hiện đó chính là biến dị người ở nhân loại hình thái hạ là không thể giết. Cũng không phải không thể giết mà là giết lúc sau sẽ có hậu hoạn Chiến đấu trong trường học lão sư đối với hình chiếu nói được thực kỹ càng tỉ mỉ. Phân biệt ẩn nấp biến dị người phương pháp trước mắt có ba loại, một loại các ngươi đại đa số người hẳn là đều gặp qua, lúc đầu tiến vào an toàn khu thời điểm, dùng chính là tích cảnh dược tề hiện tại có năng lượng mắt kính, mang lên lúc sau có thể nhanh chóng phân biệt bóng dáng sai biệt khuyết điểm chính là hao phí nhãn lực cùng tinh thần, cho nên vô pháp trường kỳ đeo cuối cùng một loại chính là mắt thường phân biệt đây là khó nhất yêu cầu cực cường thấy rõ lực cùng năng lực phân tích. Chiến đấu trường học tên đơn giản lại trắng ra chương trình học cùng đơn giản trực tiếp kỹ càng tỉ mỉ, du hành thượng đệ nhất đường khóa liền nghe được mùi ngon. Này nửa năm qua ở bên ngoài quét đường cái, nghe nhiều các loại lời đồn đáy, hắn tra qua tư liệu ở ma vật chung cũng không có cùng loại ma vật đương nhiên, lúc trước tiếp xúc gần gũi quá biến dị người cũng không làm hắn cảm giác được ma khí. Vậy kỳ quái, nhiệm vụ này thế giới biến dị người thật sự có rất nhiều không biết bí mật chờ đợi thăm dò. Căn cứ viện nghiên cứu đại lượng thực nghiệm đương biến dị người phát cùng biến hình khi giết là có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, mà nhân loại hình thái khi giết chết nó nói, bóng dáng sẽ đào tẩu lại lần nữa tìm tân ký chủ. Gần nhất ngươi, vô cùng có khả năng trở thành nó mục tiêu. Mà chúng ta hiện tại còn không có giải cứu phương pháp, nếu cái bóng của ngươi bắt đầu ra vấn đề, như vậy ngươi tính cách sẽ phát sinh thật lớn biến hóa, ngươi sẽ tưởng vô mồi nhân loại, vô pháp khống chế muốn ăn cuối cùng cùng nhân loại là địch. Cho nên lão sư chụp bàn cường điệu trọng điểm, không cần tùy ý sát biến dị người nếu người có năng lực giết chết biến dị người nói, cũng muốn phân biệt nó là nào một loại hình thái, nếu là nhân loại ẩn nấp hình thái, vậy trước chế phục nó, đưa đến an toàn cục. Dưới đại học sinh kinh hô ra tiếng, hiển nhiên đối cái này ngôn luận thập phần giật mình. Dù hành phía trước liền nghe qua không thể tùy tiện sát biến dị người tin tức lại không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Hắn tay đột nhiên run lên một chút viết bút ký bút nặng nề mà cắt qua notebook. Hắn nhớ tới ở trong nhà trụ thời điểm, hắn giết qua cái kia nam biến dị người, lúc ấy biến dị người chính là nhân loại bình thường hình thể. thi thể dọn ở đối diện phòng chống, như vậy ở lúc ấy, hay không có màu đen bóng dáng trên sàn nhà, ở trên mặt tường hoạt động hướng nhà bọn họ tới đâu. Có lẽ có đi ở hắn không biết thời điểm, nó trải qua chỉnh ra đại môn, không biết vì cái gì thay đổi chủ ý chỉ là đi ngang qua liền rời đi. Cái này ý niệm làm hắn sờn tóc gáy, có một loại đến trễ kinh sở chương 350 biến dị người 13, tàn học khi, Du Hành thu thập đồ vật kêu lên Trịnh Hằng lị cùng nhau về nhà. Mẹ thật đúng là, đều nói ta không nghĩ tới. Trịnh Hằng lị bực bội mà gãi đầu, Du Hành nhìn nàng một cái, học học đi, chẳng lẽ ngươi cả đời đều ngộ không đến biến dị người. Gặp làm sao bây giờ? Trịnh Hằng lị cắn môi không nói, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Trịnh Hằng lị ngáp dài nói, lý luận nghe tới thật song dài. Làm gì không cho chúng ta trực tiếp thượng thực tiễn khóa chúng ta đều thành nhiên a. Du Hành vừa đi vừa lật xem bút ký thấy rằng bài lão sư đó là một vị nhân thương xuất ngũ quan quân đi ra, hắn chạy nhanh đuổi theo đi cố vấn gặp được vấn đề. Đó là Trịnh Hằng lị thấy một cái quen thuộc bóng người ánh mắt sáng lên, nhịn không được đuổi theo đi chờ Du Hành quay đầu lại người đã không thấy. Sau lại ra trường học đại môn mới gặp gỡ, hắn có chút sinh khí, người như thế nào chạy loạn. Không có việc gì, không có việc gì, ta liền nhìn đến một cái lão đồng học hàn huyên hai câu. Hỏi xong, đi thôi, quay đầu lại notebook mượn ta nhìn xem. Hắn nhìn về phía trịnh hằng lị vừa mới đi tới phương hướng, nơi đó vừa lúc ba nữ sinh đi qua đi, hắn hồ nghi mà nhướng mày, gặp ai? Lão đồng học, đến nỗi như vậy thần thần bí bí. Hải nha ngươi đừng hỏi, đi nhanh đi trời sắp tối rồi. Chiến đấu trường học học chế cũng không cố định, chỉ cần lý luận chương trình học tu mãn học phân, thực tiễn chương trình học thông qua là có thể tốt nghiệp. Thực tiễn chương trình học cuối cùng học phân, chính là tùy quân đội ra ngoài, hoặc là siêu tập vận tải vật tư, hoặc là nghĩ cách cứu viện tán loạn bên ngoài số rất ít người sống sót, tại đây trong quá trình, nếu có biến dị người ngăn trở bắt giữ bọn họ. Đây là cuối cùng khảo thí, nếu không có thông qua vô pháp tốt nghiệp nói, tất cần thiết trả giá một năm nghĩa vụ lao động công tác nội dung từ chiến đấu trường học chỉ định Dù hành hoa một tháng thời gian tu mãn trừ bỏ ra ngoài khảo thí ở ngoài sở hữu học phân bối thượng Trịnh Mẫu thu thập hành lý ngồi trên quân tạp bắt đầu rồi hắn cuối cùng khảo thí ở khảo thí phía trước hắn đạo sư cùng hắn lộ ra một tin tức bởi vì hắn là nhóm đầu tiên sắp tốt nghiệp học sinh chi nhất cũng là đệ nhất danh cho nên quân bộ đã ở suy xét hấp thu hắn tiến vào tân biên quân đảm nhiệm quan trọng chức vị thế đạo này nữ tính ở lực lượng thượng có thiên nhiên nhược thế chính là trải qua vất vả rèn luyện trả giá tổng hội có điều hồi báo Nếu không có ngoài ý muốn nói, ngươi sẽ là nhóm đầu tiên tốt nghiệp học sinh cùng ngươi cùng phê có 11 cái, trần tố cùng đáng tiếc, ở phía trước kia khoa thực tiễn khảo thí không đạt tiêu chuẩn, hiện tại 12 người giữa chỉ có ngươi một người nữ sinh, ta ở chỗ này chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, sớm ngày chiến thắng trở về. Hắn đối với nơi xa trịnh mẫu bọn họ phất tay, lại đối đoàn xe ngoại đạo sư phất tay, thật dài tiếng còi khởi, đoàn xe chậm rãi thúc đẩy, đi ra đại môn. Quân bộ vừa lúc muốn thực thi một lần hành động thu phục một chỗ khu công nghiệp trọng điểm là dọn về khu công nghiệp sinh sản thiết bị cùng một ít thành phẩm bán thành phẩm. Căn cứ điều tra, nơi đó có vô số biến dị người xoay quanh, nên khu công nghiệp gọi là Hòa Long khai phá khu, bởi vậy lần này hành động kế hoạch cũng thành Hòa Long hành động. Đi theo trừ bỏ quân bộ binh lính, còn có 12 cái chiến đấu trường học chuẩn đầu phê sinh viên tốt nghiệp. Hòa Long hành động ngày đầu tiên buổi tối quân đội đêm túc ánh đèn đại lượng số đôi lửa trại bốc cháy lên đem ban đêm chiếu đến trong sáng. Dù hành bị an bài ở quân trong thẻ ngủ, mặt khác 11 cái đồng học đều tại đây chiếc xe thượng hôm nay một ngày đi ra ngoài đều thực thuận lợi cơ hồ không có dừng lại thời điểm. Ở trên xe 12 người đều quen thuộc rất nhiều tuy rằng du hành là trước mắt đệ nhất danh, bất quá lớn lên quá non, trịnh hằng mạn lớn lên giống trịnh phụ, trịnh phụ chính là hiện nộn mặt hình, bởi vậy trịnh hằng mạn năm nay 19 tuổi còn có trẻ con phì thoạt nhìn giống 14-5 tuổi, vừa ốm vừa cao. Thật sự không rất giống tân sinh lãnh tụ, vì thế này 12 người giữa ẩn ẩn đàm đương lãnh tụ chính là đệ nhị danh nam sinh tên là Trần Khai Bân, nghe nói 32 tuổi, đúng là một người nam nhân nhất cường thịnh mũi nhọn tẫn lộ tuổi tác đối một cái năng lực xuất chúng nam nhân tới nói càng là như thế. Trần Khai Bân năng lực cường, tuổi cũng ép tới trụ nói chuyện những người khác đều sẽ nghe. Hắn nói, ngô ca cùng tiểu thôi giúp ta đi, chúng ta ba cái đi đem cơm sách lại đây, vừa lúc ở trên xe ăn. Ai hào, hào. Các người liền ở trên xe chờ đi, nếu cảm thấy buồn liền trước xuống dưới thấu thấu phong. Hằng mạn A, người khác không khát? Một cái nam hài đi theo du hành nhảy xuống xe, ngượng ngùng hỏi. Ta mang theo thủy, người uống sao? Ta cũng mang theo thủy cảm ơn. cụ cái kia, hằng mạn A, phía trước khảo thí người thật lợi hại, lập tức liền đem huấn luyện viên quăng ra ngoài ha ha ha. Tuổi trẻ nam hài hao hết tâm tư mà tìm đề tài, Du Hành dừng lại bước chân xoay người, Tăng Minh Hoán sợ tới mức liên tục lui về phía sau, phản ứng lại đây lại xoát địa đỏ mặt. Người, người, ta có điểm việc tư, người có thể không đi theo ta sao? Chuyện gì à yêu cầu ta hỗ trợ sao? Du Hành cười, nói ra hai chữ, liền nhìn đến Tăng Minh Hoán mặt lại lần nữa bạo hồng, là thật sự liền lỗ tai đều đỏ. Chờ hắn thượng xong WC trở về, Tăng Minh Hoán chỉ dám trộm xem hắn, Không dám lại qua đây tiếp lời. Chờ Trần Khai Bân đám người dẫn theo cơm trở về, không chung vừa lúc hạ khởi mưa nhỏ. Hoác thật lãnh, một đống người toàn hồi trên xe liền bên ngoài ánh lửa ăn cơm chiều cơm nước xong mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Trần Khai Bân cùng một cái khác nam sinh đêm nay gác đêm, lấy này loại suy, bọn họ đã ước hảo ra ngoài trong khoảng thời gian này muốn thay phiên gác đêm. Dù hành sốt ở trong chăn, nghe tích tắp mưa phùn tập lạc xe Trần nhà thực mau tiến vào giấc ngủ. Bên ngoài ngọn đèn dầu một đêm chưa tắt ánh lửa cùng ánh đèn chiếu được đến chỗ lờ mờ có phong khi, bóng cây lay động các đêm tuần tra người bởi vì mệt mỏi mà ngắp sinh lý tính nước mắt hơi chút mơ hồ tầm mắt, chớp mắt hoặc xoa xoa đôi mắt lúc sau nhảy lên ánh lửa chung hết thảy như thường. Có biến dị người, cảnh giới, 3 giờ sáng nhiều thời điểm, du hành bị tiếng còi đánh thức cùng xe người tất cả đều tỉnh nhanh chóng thu thập hảo xuống xe. Chỉ thấy trên bầu trời màn mưa thật lớn cánh làm càn mà ở đoàn xe trên không bay lượn Cẩn thận, thô to cục đá bị thường viên ném xuống tới, hỗn độn đống lược cùng xe đầu thương không đến người, lại đem đóng quân doanh địa đảo loạn. Tiếng súng không ngừng vang lên kia mười mấy điều hình thái biến dị người lại thân hình linh hoạt càng bay càng cao, vui cười phi bay cao xa, lưu lại sắc nhọn tiếng cười ở trong mưa quanh quẩn thập phần kiêu ngạo. Con mẹ nó, lần sau bị bị ta gặp được, ta nhất định đánh bạo bọn họ điều đầu. Vì cái gì không cho chúng ta truy, chúng ta có thể truy. Trần Khai Bân Trần An nói, muốn phục tùng mệnh lệnh các người tiếp tục ngủ đi ta tiếp tục gác đêm. Kết quả đêm nay sau nửa đêm căn bản không đến ngủ, những cái đó điều biến dị người 4 điểm thời điểm tới một lần, 5 điểm thời điểm lại tới một lần, nhìn ra được bọn họ cũng không phải muốn đánh nhau, chính là thưởng hô người vẻ mặt phân, làm người không thoải mái. Bất quá 5 điểm kia một lần, trong danh địa tay súng bắn thì thành công đánh hạ tới hai cái biến dị người thành công sống chảo, xem như một tẩy trước xỉ. Chờ ta tốt nghiệp nhập quân cũng muốn học ngắm bắn qua xoái. Chuẩn sinh viên tốt nghiệp nhóm bị tay súng bắn tỉa tư thế oai hùng sở thuyết phục trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng kính nể. Lần này bọn họ ra cửa, mặt trên chỉ cho bọn hắn đã phát thương. Ở đăng ký dĩ vãng trải qua chung, bọn họ đều không có dùng thương kinh nghiệm chiến đấu trường học có xạ kích chương trình học, bọn họ 12 cái đều đạt tiêu chuẩn, lần này ra tới cũng bị xứng thương. Bất quá một tháng công phu, muốn học đến nhiều tinh không quá hiện thực này thương rất lớn ý nghĩa thượng là làm cho bọn họ tự bảo vệ mình. Bọn họ này 12 cái lý luận cùng thân thủ đều không có trở ngại truyền sinh viên tốt nghiệp mặt trên cũng không yêu cầu bọn họ cần thiết bắt được biến dị người cho điểm tiêu chuẩn ở chỗ bọn họ ở đối phó biến dị người thời điểm tổng hợp biểu hiện. Đương nhiên cuối cùng vẫn là muốn sống sót. Ngày mới lượng đội ngũ liền lại lần nữa xuất phát càng đi ngoại đi, biến dị người số lượng nhiều lên cũng từ quan vọng liêu nhàn biến thành chân chính công kích đối kháng. Ở an toàn khu viện nghiên cứu quan điểm này đó biến dị người tuy rằng vẫn là nhân loại chính là ẩm thực kết cấu chuỗi đồ ăn đã hoàn toàn điên đảo lấy nhân loại là chủ thực mặt khác vật còn sống thú loại cầm loại vì phụ thực. Ở lúc đầu, nhân loại hình thái tính cách còn bình thường, ở khát vọng huyết nhục thúc sục hạ thay đổi làm người quái hình thức tính cách đại biến thị huyết dễ dần. Cắn nuốt quá so nhiều nhân loại sau, dần dần trở nên không thể khống, khó có thể duy trì nhân loại hình thái. Nhưng tương phản ở bọn họ bảo trì nhân loại hình thái khi muốn phân biệt bọn họ liền tương đối khó. Dù hành bọn họ tiếp thu chương trình học liền có căn cứ bóng dáng biến hóa trông rất nhỏ khác biệt tới phân rõ cùng với sử dụng đặc chế mắt kính, biến dị người bóng dáng cùng người thường bóng dáng là không giống nhau, dùng tia hồng ngoại máy ra quét nhiệt cảm nghi chờ đã có trang bị vô pháp bắt giữ. Lúc đầu sử dụng tích hành dược tề, hao phí rất lớn, du hành ở chiến đấu trường học xuôi tai lão sư nói qua kia đồ vật rất là chân quý, nếu không phải thời gian khẩn cấp muốn thu nạp người sống sót là tuyệt đối luyến tiếp lấy ra tới đại quy mô sử dụng. Nửa năm sau tân trang bị sáng tạo ra tới, lấy mắt kính hình thái đầu nhập sử dụng hiệu quả lộ rõ lại sử dụng phương tiện. Ở trong trường học đối mắt kính sử dụng cũng là chương trình học chi nhất, duy nhất khuyết điểm chính là dùng nhiều đôi mắt sẽ chua sót không thoải mái, đầu cũng sẽ phát trướng, yêu cầu cẩn thận sử dụng. Lần này xuất phát du hành cũng phân đến một cái chuyên trúc mắt kính, bất quá hắn tạm thời còn không có mang lên, hắn mắt thường biện ảnh học được hảo tổng có thể ở ngắn nhất thời gian tìm ra bóng dáng biến hóa. Quân bộ vì chiến đấu trường học cung cấp biến dị người tù binh có thể làm cho bọn họ này đó học sinh 24 giờ mà xem chỉ cần ngươi nguyện ý tiêu phí thời gian quân đội không tiếp cung cấp này đó trợ giúp. Tuy rằng bên ngoài đã trải qua điều tra, bất quá tồn tại lọt lưới người sống sót cũng không kỳ quái, nếu có người sống sót nhìn đến quân đội tới đến cậy nhờ, vậy yêu cầu sàng chọn phân biệt nếu không thành vấn đề nói liền mang lên. Một đêm kia quân đội ngừng ở Hòa Long khai phá khu ngoại đại khái một dặm mà chỗ, liền chờ ngày mai nhất cử đến mục đích địa. A, dù hành đứng ở bên ngoài xếp hàng thượng phòng vệ sinh, đợi mau thập phần tiếng đồng hồ, hắn bài kia một gian thượng một vị tổng không có ra tới, xếp hàng mặt khác nữ binh có bên trong không ai theo tiếng. Có phải hay không té xỉu, có thể hay không đã xảy ra chuyện, bên ngoài người không ngừng dò hỏi, bên trong chính là không ai theo tiếng. Tới đều tránh ra. Một cái nữ binh tệ đến đằng trước làm những người khác thối lui, nhảy dựng lên bắt lấy WC ván cửa căng thân hướng về phía trước nhìn về phía trong WC mặt, nàng kêu to, người không ở. Sao có thể, không nhìn thấy nàng ra tới A, ta bên này cũng đợi 5 phút đồng chí ngươi không sao chứ? Đồng chí, bên trong cũng không ai, đều là nữ nhân, đều có thể đủ lý giải không có phương tiện địa phương, cho nên chờ đến lâu rồi cũng không ai đi thúc giục nơi nào tưởng được đến người thế nhưng sẽ ở trong phòng vệ sinh mất tích. Hai cái không ai ứng WC Gian bị leo lên đi lên nữ binh theo thứ tự mở ra, bên trong sắc sắc thật thật không có người, du hành cũng tễ đến phía trước đi xem, liền thấy ngồi cầu đỏ bừng một mảnh, đó là vết máu, lại nhìn kỹ còn có thể nhìn đến tóc. Ở đây đại đa số đều là quân nhân, thấy tình huống như vậy cũng không có lớn tiếng thét chói tay, lập tức chạy ra đi vài người đi thông chi bên ngoài. Đều đến mặt khác WC Gian xếp hàng đi, đừng vây quanh. Đem WC Gian môn mở ra, có dị thường liền kêu người. Chờ du hành tốt nhất WC, thăm dò hiện trường lão cảnh sát đến ra kết luận, người Hàn là bị biến dị người bắt đi, rất có khả năng là từ dưới thủy khẩu bị kéo đi, trừ bỏ máu cùng lông tóc ở ngoài cũng có bẻ gãy móng tay tàn lưu. Chính là người như vậy đại, sao có thể? Lão cảnh sát thở dài, biến dị người năng lực chúng ta còn không có hoàn toàn tra xét ra tới, không có gì không có khả năng. Sở dĩ các ngươi cũng chưa nghe được thanh âm, ta suy đoán các nàng là bị một cái chớp mắt mất mạng, sau đó biến dị người dùng một ít thủ đoạn, đem người từ dưới thủy khẩu kéo đi. Tóm lại, các ngươi cẩn thận một chút, hắn nói, làm ở đây nữ binh đều tâm tình trầm trọng. Đi thôi, chúng ta cùng nhau trở về. Có quen biết nữ binh chụp Du Hành bà vai, Du Hành gật gật đầu cùng mười mấy nữ binh cùng nhau rời đi phòng vệ sinh các nàng thực nhiệt tâm, đem hắn đưa đến quân tạp thượng còn nói, người lại muốn đi liền đi phía trước kia xe kêu chúng ta, chúng ta cùng đi. Du Hành chạy nhanh nói lời cảm tạ các ngươi trở về cũng chú ý an toàn. chương 351 biến dị người 14, thượng một lần WC thế nhưng ra án mạng, Du Hành trở lại xe tài thượng khi đồng học xôi nổi vây đi lên hỏi. Ta cũng không rõ lắm, bất quá cảnh sát sát thật là nói như vậy. Các ngươi cũng cẩn thận một chút đi. Trần Khai Bân đôi tay nắm tay, những cái đó biến dị người quá kiêu ngạo, này một đường luôn là gõ gõ đánh đánh, thật sự đánh lại chạy trốn mau tiểu đánh tiểu nháo nháo tâm. Hôm nay thế nhưng to gan lớn mật sờ tiến chúng ta hạ chạy cao ốc quá làm giận. Hàng mạn, ngươi về sau cũng muốn cẩn thận, chúng ta trong đội liền ngươi một người nữ sinh cũng không có biện pháp bồi ngươi đi thượng phòng vệ sinh, ngươi lần sau tìm hậu cần nữ binh cùng đi đi. Được đến du hành gật đầu ứng hảo Trần Khai Bân vừa lòng gật đầu, lại đối những người khác nói, chúng ta cũng muốn chú ý, đều đi đến này một bước đừng kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Lầu ba nữ vệ tin tức bị phong tỏa, phần lớn đều là tuân thù thượng cấp kỷ luật đồng chí, cũng không có ở bên ngoài loạn truyền tin tức bởi vậy những người khác chỉ biết có hai cái nữ binh ở nữ vệ mất tích cụ thể như thế nào cái mất tích pháp lại là không biết. Chỉ là từ kia lúc sau, đại gia thượng phòng vệ sinh đều càng cẩn thận một chút cũng không hề đóng cửa. Ngày hôm sau, quân đội cứ theo lẽ thường xuất phát Trần Khai Bân đi ra ngoài hỏi thăm lúc sau trở về nói. Nói là ở bên ngoài cống thoát nước tìm được rồi toái quần áo. Mọi người hít hà một hơi, Trần Khai Bân bất đắc dĩ mà nói các ngươi trong lòng hiểu rõ sau này tiểu tâm liền hào, ngàn vạn đừng ra bên ngoài truyền. Ai, Trần ca ngươi yên tâm đi, nhìn đến khai phá khu đại môn, đại gia từng người vào chỗ, hào hào đừng lại nghĩ nhiều, lấy hào ra hỏa không sai biệt lắm có thể đi vào. Trần Khai Bân vỗ tay khiến cho những người khác chú ý cười cổ vũ nói thuận lợi nói hôm nay nhiệm vụ là có thể hoàn thành đều đánh lên tinh thần tới. Trần ca ta rất sợ hãi. Một cái nam sinh nghẹn ngào ra tiếng ta có thể hay không không ra đi ta rất sợ hãi. Tối hôm qua sự cố làm hắn dọa phá gan. Vậy người cuối cùng khảo thí nhưng ngâm nước nóng. Trần Khai Bân nói không không có việc gì ta quá sợ về sau không tòng quân. Liền, liền làm một năm nghĩa vụ công tác còn rất học phí liền hào. Hảo đi, Trần Khai bân vỗ vỗ đối phương bả vai, nhìn về phía những người khác vậy các ngươi mau chuẩn bị đi. Hắn xoay người dựa vào đôi xe, nhìn kỹ bên ngoài tình huống. Chuẩn bị cái gì à, chúng ta lại không có gì vũ khí, chỉ có một khẩu súng. Có một khẩu súng cũng thực hảo, viên đạn tình điểm dùng, nhắm chuẩn một chút, khảo thí nhất định quá. Du hành đem thương cắm ở bên hông, lại đem một phen đoàn đao, một phen tiểu hào cây búa theo thứ tự thu ở bên hông, trang lựu đạn túi cũng cột vào trên bụng phương tiện lấy dùng. Lúc sau lại kiểm tra một phen trên người phòng hộ tầng, hắn ở trên người trói lại một tầng phòng ngừa ra thịt quá mức dễ dàng bị chảo phá rảo phá. Cuối cùng đem tiểu tâm dừng ở trong lòng phía trên đối bọn họ chuyển sinh viên tốt nghiệp vẫn là tương đối hữu hảo. Bọn họ đem ở đội ngũ trung đoạn vào bàn tiến vào phía tây khai phá khu hỗ trợ truyền vận vật tư thiết bị ra tới. Nhiệm vụ không khó, chỉ cần bọn họ có thể làm chính mình sống sót, nhiệm vụ hoàn thành độ liền rất cao. Xe vào khai phá khu, khai phá khu nội một mảnh tĩnh mịch, mặt đường thượng ngẫu nhiên có thể nhìn đến vết máu. Trong không khí hương vị không tốt lắm, đó là không có người sống hoạt động đặc có mùi mốc Dừng xe trần khải hoán dẫn đầu nhảy xuống đi, đi. Du hành bước nhanh đi ra đi, sắp tới đêm nhảy xuống xe thời điểm nghiêng đầu đối hoa ở bên trong xe tận cùng bên trong nam sinh nói, biến dị người bóng dáng không chỗ có thể tìm ra, liền phòng vệ sinh đều có thể giết người A. Nói xong nhảy xuống đi, tóc ngắn cùng quân trang, anh thư táp sảng. Tàng Minh hoán mặt lại đỏ, chạy nhanh theo sau, những người khác cũng lục tục thu thập hảo xuống xe cuối cùng chỉ còn lại có lưu lại cái kia nam sinh. Hắn ôm đầu gối hoa ở tận cùng bên trong, cát gao nhắm mắt lại. Sau đó hắn mở to mắt tối tăm trong xe, giống như có vô số nguy hiểm mảnh liệt tới, hắn chừng lớn đôi mắt đi xem tổng cảm thấy mỗi cái góc đều khả năng chui ra tới đáng sợ biến dị người, sẽ vặn gãy cổ hắn. Tim đập như cổ phanh, phanh, phanh, a hắn nắm lên ba lô sông ra ngoài, nhảy xe thời điểm thiếu chút nữa mà chiều địa trần khai bân đỡ lấy hắn, vui mừng mà nói, người nghĩ thông suốt. Kia thật tốt quá, đi thôi. 12 người đi theo mặt khác binh lính phía sau, tiến vào tây khu nhà xưởng. Hằng Mạn ta tới giúp ngươi. Không cần, ta chính mình có thể hành." Du hành hít sâu một hơi ngồi xổm xuống, nhất cử đem thùng sắt dọn lên, vững vàng mà hướng bên ngoài xe tải đi đến. Ở hắn phía sau Tằng Minh Hoán thất vọng mà rũ xuống bả vai, thoạt nhìn giống ăn không đến xương cốt tiểu cẩu, trường hợp này quá đậu, mặc kệ xem vài lần đều làm hoàng bội dần buồn cười, hắn kêu Tằng Minh Hoán hoàn hồn, chạy nhanh lại đây giúp ta dọn. "Nga, nga, ngươi như vậy thích Trịnh Hằng Mạn a?" Đúng vậy, ngươi không cảm thấy nàng thực mê người sao?" Lại cao lại gầy dáng người hảo, lớn lên cũng hảo, học tập còn như vậy lợi hại Tằng Minh Hoán kích động mà nói. "Hảo đi, hảo đi, ngươi bình tĩnh một chút, nàng vào cửa tới." Hoàng bội dần nhắc nhở, "Ai da, ngươi cẩn thận một chút, thiếu chút nữa quăng ngã." Ngượng ngùng a, chúng ta đi nhanh đi." Tằng Minh Hoán có chút ngượng ngùng, lo lắng cho mình vừa mới thanh âm quá lớn bị Thích nữ hài nghe được, cúi đầu hướng ngoài cửa đi đầu cũng không dám ngẩng lên. Hoàng Bội dần quay đầu lại nhìn thoáng qua, lắc đầu chính là nàng quá lạnh cự tuyệt ngươi rất nhiều lần đi. Đúng vậy, vậy ngươi còn tới, ta xem Trịnh Hằng Mạn tính tình không rất giống nguyện ý yêu đương người. Hoàng Bội dần nhưng thật ra ở Trịnh Hằng Mạn thi viết đệ nhất thời điểm chú ý đối phương, sau đó là thực tiễn khảo thí như vậy nữ nhân trong lòng có dự tính cũng không thể xem nhân gia mặt nộn liền coi khinh nhân gia, giống Trần Khai Bân như vậy. A. Hắn xem a đây là nhân gia trịnh hằng mạn không kiên nhẫn này đó, nói cách khác này 12 người đầu đầu còn không tới phiên trần khai bân. Chính là ta cảm thấy nàng thực hào thực đáng yêu, không có quan hệ thích liền đuổi theo sao ta tin tưởng một ngày nào đó nàng có thể thích ta. Tàng Minh Hoán đem thiết bị đẩy đẩy làm này càng hướng bên trong một chút nói xong lời này hậu thân sau không có động tĩnh, hắn có chút thẹn thùng, cảm thấy là chính mình lời nói có điểm trắng ra, làm đồng học không biết như thế nào trả lời. Vì thế hắn cười xoay người kỳ thật ta hoàng bội dần. Hoàng bội dần, hắn bay nhanh mà nhảy xuống xe tả hữu xem thậm chí còn nằm sấp xuống xem xe đế, không có người. Hắn chạy về nhà xưởng lớn tiếng kêu, hoàng bội dần. Bên trong người kỳ quái mà xem hắn, ngươi làm sao vậy? Tằng Minh Hoán tìm một vòng, sợ hãi mà thằng phát run, hoàng bội dần không thấy. Hắn không thấy, ta liền một cái quay đầu trước một giây còn cùng ta nói chuyện đâu, sau đó đã không thấy tâm hơi. Nghe xong lời này mọi người đều thực giật mình, suy đoán có thể hay không thượng WCD. Không muốn trực tiếp hướng kia phương diện phòng đoán, Trần Khai Bân nói có khả năng là biến dị người, đại gia cẩn thận. Hắn nhìn quanh bốn phía, này nhà xưởng thiết bị đã dọn đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có linh tinh máy móc để lại cho bọn họ 12 cái thí sinh tới dọn, mặt khác binh lính đã hướng cách vách nhà máy đi. Người một thiếu liền dễ dàng khiếp đảm, bất quá hắn là cái con dã tâm người, tính cách cũng ổn trọng chu toàn, nhanh chóng quyết định nhanh lên đem dư lại dọn ra đi. Chúng ta chạy nhanh rời đi đi tìm đệ tam đội người. Kia hoàng bội dần làm sao bây giờ? Chúng ta không tìm hắn sao? Tằng Minh Hoán bắt lấy Trần Khai Bân hỏi, không thể mặc kệ hắn a. Trần Khai Bân vẻ mặt đau kịch liệt như thế nào quản. Có thể lặng yên không một tiếng động mảnh đất đi hoàng bội dần kia nhất định là phi thường lợi hại nhân vật chúng ta không có khả năng đánh thắng được. Hiện tại quan trọng chính là đem thiết bị dọn ra đi, sau đó tìm được tổ chức chúng ta mới có thể an toàn. Ai đi thôi, chờ toàn bộ đều lên xe, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta sẽ lái xe ta tới khai đi. Ngô ca ngồi trên ghế điều khiển, quân tập liền bắt đầu di động hướng cách phách nhà xưởng khai đi. Tối tăm trong xe, Du Hành mở ra đèn pin chiếu sáng lên những người khác mặt cho nhau thấy được đối phương có cảm giác an toàn. Người nói đúng, ta cũng có đèn pin. Ba cái đèn pin cùng nhau mở ra, mỗi người mặt đều rành mạch quả nhiên rất có cảm giác an toàn. Ta ta nói, nếu không chúng ta tay trong tay đi. Nói như vậy có vấn đề là có thể kịp thời phát hiện. Tặng Minh Hoán tiểu tâm đề nghị, nhìn Du Hành, khụ khụ này liền không cần chúng ta đều ngồi ở cùng nhau không thành vấn đề ta là cảm thấy xe bỗng nhiên một trận mạnh mẽ chấn động như là đụng phải thứ gì ai ra đột nhiên không kịp phòng ngừa vài người đụng phải bên cạnh thiết bị đau đến kêu ra tiếng tới dù hành kịp thời ổn định thân hình thấy xe dừng lại thật lâu sau không nhúc nhích liền xuống xe đi xem xét chỉ thấy phòng điều khiển ngô ca không thấy bóng dáng trên chỗ ngồi có màu đỏ huyết thiên a rốt cuộc là người nào đang làm trò quỷ người ra tới a lén lút lén lút là không mặt mũi gặp người sao thấy tình trạng này có hai cái nam nhân kề bên hỏng mất chửi ầm lên trầm ổn như trần khai bân cũng sắc mặt khó coi hít sâu vài hạ tay đặt ở phần eo nơi đó phóng thương cho chính mình tin tưởng sau đó mới trầm giọng nói ta tới lái xe tằng minh hoán người cùng ta cùng nhau ngồi phòng điều khiển những người khác đều hồi thùng xe đi không không cần tiểu thôi kêu to ta không đi lên chúng ta liền đi theo xe đi thôi a trần khai bân gật đầu cũng hào Lại nói các ngươi nắm tay đi thôi, đều nhạy bén điểm, một đám người tay cầm tay đi theo quân tạp chạy động thoạt nhìn xác thật quái dị, bất quá chờ đến bọn họ tới cách vách nhà xưởng mà không có lại giảm quân số, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt khác binh lính đội ngũ xe liền ngừng ở bên ngoài kỳ quái chính là giống như không nhìn thấy người. Trần Khai Bân nhảy xuống xe ngăn lại những người khác trực tiếp đi vào, hắn đối với nhà xưởng đại môn hô to, bên trong không hề động tĩnh. Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Chúng ta vào xem, xe ngừng ở bên ngoài, đoàn người đi vào đi, trải qua trình bài quân tập sau đó tiến vào đại môn, phóng nhãn nhìn lại, bên trong thiết bị bị dọn không hơn phân nửa, dư lại những cái đó đứng sừng sững tại chỗ không ai để ý tới, mà một cả đội binh lính, liền như vậy không thấy bóng dáng, lưu lại dọn một nửa máy móc cùng cửa thành bài xe tải. Người đâu, người đâu, cửa có đại lượng vết máu, kêu gọi lại không có nửa điểm hồi phục. Bọn họ ở cửa hướng trong xem, lại thật sự không dám bước vào đi một bước. Đi, chúng ta đi mau, Trần Khai bân nhanh chóng quyết định xoay người liền đi, kia này đó xe làm sao bây giờ, bên trong có thiết bị, Tằng Minh Hoán hỏi, vậy hai người cùng nhau khai một chiếc xe có ai sẽ lái xe? Hào, vậy như vậy làm, Hằng mạn người liền cùng Tằng Minh Hoán bọn họ một xe đi ở phòng điều khiển tễ một tễ, không cần đơn độc hành động. Du hành gật đầu, hào, mọi người lập tức hành động lên, phân biệt tìm một chiếc xe đi khai. Vết máu từ bên trong lan tràn ra tới, ở cửa đột nhiên im bặt, bọn họ mỗi đi một bước lây dính huyết chân liền trên mặt đất lưu lại một cái màu đỏ dấu chân. Tám người hoảng loạn trên mặt đất xe đánh xe rời đi, cũng may bọn họ đều nhớ rõ đường đi ra ngoài, hành đến một khác chỗ nhà xưởng khi nghe được có tiếng súng sấm dậy, bạo phá thanh nối liền không dứt Hằng, hằng mạn, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Cùng xe tằng minh hoán hỏi, hắn biên hỏi dưới chân lại dẫm phanh lại quân tập tốc độ chậm lại. Đi! Trường 352 biến dị người 15, tàng minh hoán đem xe quẹo vào đi trần khai bân bọn họ thấy lòng tràn đầy dối rắm mở cửa sổ kêu hỏi hắn muốn làm gì. Ta hoài nghi những cái đó binh lính là bị nhốt ở bên trong. du hành nhìn đại môn chói chặt bên trong tựa hồ đánh thật sự kịch liệt. Chúng ta đến giúp đỡ, chúng ta đi nhanh đi, bọn họ đều đánh không lại chúng ta như thế nào đánh thắng được. Chúng ta mới vài người nột. Ta ta cũng cảm thấy chúng ta nên chạy nhanh đi, lại không đi thiên liền phải đen. Thiên tối sầm, cái gì yêu ma quỷ quái đều phải ra tới, khó lòng phòng bị. Nói chuyện chính là tiểu thôi cùng một cái nam sinh kia nam sinh phía trước liền từng bởi vì sợ hãi mà không dám hạ xe tải, hai người đều vẻ mặt lưu ý. Trần Khai Bân cũng có chút do dự, hắn nghe bên trong tiếng súng chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, thấy Du Hành đang ở sờ soạng vách tường, liền hỏi người có phải hay không có biện pháp. Đại môn tài chất thoạt nhìn không hảo nổ tung, nếu đại môn khóa, vậy tạc vách tường. Nếu lại tạc không khai, chúng ta lại đi. Dù hành nhìn về phía những người khác, các ngươi lựu đạn đâu, đều lấy ra tới đi. Không thử thử một lần sống hay chết có thể hay không giúp đỡ, tổng muốn xem vừa thấy, có lẽ bên trong người chỉ thiếu một ngụm chỗ hổng là có thể chạy ra tới đâu. Nếu bên trong người yêu cầu trợ giúp, mà bọn họ lại như vậy rời khỏi các ngươi chẳng lẽ sẽ không ái ngại sao? bách thường như vậy hậu, bình thường lựu đạn sao có thể ta phải đi ta phải đi. Tiểu Thôi liên tục lắc đầu, hắn quá sợ hãi, nếu thất bại đâu. Vũ khí dùng hết nói về sau làm sao bây giờ. Hắn muốn chừa chút bảo mệnh vũ khí. Hắn đánh không lại biến dị người tuyệt đối đánh không lại. Biến dị người như vậy hư, sẽ ăn người. Từ từ ta, ta thượng ngươi xe. Đi rồi hai người, những người khác ngươi xem ta ta xem ngươi, bị đẩy xuống xe Trần Khai Bân thực bất đắc dĩ, nhìn một chiếc xe khai đi, hắn tâm một hoành hạ định chủ ý lớn tiếng nói, đại gia nghe ta nói. Thử xem đi, nếu tình huống không hảo chúng ta lại đi. Các ngươi phải nhớ đến chúng ta là ở khảo thí, không thể thấy chết mà không cứu. Cửa xe lục tục mở ra, bọn học sinh đem trang lựu đạn túi cười xuống tới, du hành đi đầu đi qua đi ngồi sổm xuống bắt đầu rút tâm Trần Khai Bân bọn họ chạy nhanh theo sau. Mọi người tay chân lanh lẹ mà chuẩn bị cho tốt lại nhảy khai cách đến xa xa mà nhìn kia mặt tường. Liên tiếp nổ mạnh nhất lên sóng nhiệt đá vụn đầu phun tung tuế trong không khí lan quá nhiệt khí trở nên nóng bỏng lên. Nổ tung, tường nổ tung. Du hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Trần Khai Bân bọn họ chạy nhanh sông lên đi, phân biệt tránh ở cửa động hai sườn, chờ khói thuốc súng tan đi mới dám tiểu tâm mà hướng trong đầu thăm. Nhất thời đồng loạt hít hà một hơi, bên trong cực kỳ hỗn loạn. Trên mặt đất khe rãnh vết đạn vô số, hoành nằm đầy đất thi thể. Dư lại binh lính đang ở đau khổ rẫy ruộng, mưa bom bão đạn đánh đến thập phần mạo hiểm. Chúng ta lái xe đâm đi vào. Du hành so thủ thế Trần Khai Bân gật đầu cũng cảm thấy đây là một cái ý kiến hay. Xe từ bị nổ tung chỗ Hồng đâm đi vào, đá vụn gạch rơi xuống đất sơ lên đầy trời bụi đất tiến vào nhà xưởng chung, bọn họ thực mau liền thấy được thân xuyên quân phục binh lính, đập vào mắt là hai cái trường cánh biến dị người ở chống trải nhà xưởng chung phi, thiết bị cao lớn dày đặc, bọn họ lại phi đến cực nhanh, đều xuất hiện bóng chồng một thương đánh qua đi bất quá là đánh vào hư ảnh. Cũng có thân hình như xà, hoạt động đến liền viên đạn đều có thể từ vài thượng hoạt khai biến dị người kéo đôi rắn ở trong đám người đảo loạn chiến cuộc lại có tứ chi phủ phục trên mặt đất cổ trường nửa thức miệng lưỡi sắc bén móng vuốt nhập câu biến dị người. Chỉ dư lại binh lính nhìn đến bọn họ, nhạy bén mà cho nhau so thủ thế, hướng xe bên này chạy tới. Những cái đó biến dị người như thế nào chịu buông tha theo sát công kích lại đây? Đó là cái gì tàng minh hoán hoảng sợ đến liền tay lái đều thiếu chút nữa chảo không được du hành xem qua đi, liền thấy dương trần đạn trong mưa, không khí ở không bình thường mà dao động giống một sợi yên hoặc là một vốc sương mù, nó giống như mỹ lệ mộng, từ trên mặt đất bóc lên, chậm rãi lên cao, xoay tròn trôi đi, bò lên trên một sĩ binh thân thể, từ chân bắt đầu hướng lên trên bò, bò đến cổ vị trí. Phụt Huyết luyến phun ra tới, dùng tay đón đỡ trụ cổ yếu hại binh lính trở tay dùng lưỡi lê chọc trở về kia màu đen yên khí uôn éo rung động, mềm mại mà phiêu khai tiếp tục hướng lên trên bò. Binh lính dùng tay đi bắt đi cào chính là kia đồ vật hoàn toàn vô pháp đụng vào như khiến bu chỗ thanh mà bao ở binh lính đầu. Giúp ta cứu ta, có đồng bản tiến lên hỗ trợ chính là hắn tay cũng căn bản vô pháp bắt lấy cái kia đồ vật chính là bị bao ở binh lính đã trên mặt đất kêu thảm thiết quay cuồng, dường như đang ở chịu đựng thật lớn tra tấn. Du hành liền thấy kia hắc khí bao phủ trụ binh lính đầu từ xa nhìn lại giống màu đen bao ni lông bao lại đầu, binh lính không ngừng quay cuồng đâm va chạm mặt đất dùng tay chảo, dùng đao thứ. Người ngã xuống, hắc ảnh lại tạo nên tới lộ ra thi thể bộ mặt. Thi thể ngũ quan đã biến mất nhìn qua huyết nhục một mảnh mơ hồ, huyệt thái dương thượng cắm đao, hắn là bị chính mình thứ chết. a ở kia lúc sau, màu đen yên khí từ thi thể thượng cười ra tới, nó dán mặt đất trượt tiếp tục cuốn lên cái kia lại đây hỗ trợ binh lính. Binh lính hô to: "Các ngươi đi mau, nhanh lên lên xe a." Sau đó xoay người hướng nhà xưởng chỗ sâu trong chạy tới, mang theo quỷ dị hắc ảnh biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Chỉ chốc lát sau, một trận tiếng nổ mạnh từ nhà xưởng chỗ sâu trong truyền đến, Du Hành cắn răng làm Tằng Minh Hoán đem xe tiếp tục hướng bên trong khai đi đi tiếp may mắn còn tồn tại binh lính. Sau đó lập tức quay đầu: "Đi, lên xe mau." Trần Khai bân bọn họ cũng hướng bên trong khai, đem một cái khác phương vị tránh ở thiết bị trung gian giá thương xạ kích binh lính hô lên tới, nhanh lên nhanh lên. Tồn tại binh lính nhanh chóng thu hồi mắc cúi đầu đem vây quanh ở trung gian bị thương đồng bạn cõng lên lùi tới thùng xe chạy tới. Bảo Tồn có lý trí binh lính đem hô to muốn đồng quy vu tận đồng bạn ôm lấy không cho hắn đi, chúng ta đi, đi mau a. Một cái nhìn không thấy chân thân hư ảnh, giết một cả đội người, nếu không phải đột nhiên có người phá tường mà nhập bọn họ này đó cá trong chậu ly toàn quân bị diệt cũng không xa. Người lục tục lên xe, du hành bọn họ mấy cái không cần lái xe học sinh dùng hòa lực hỗ trợ yểm hộ, hắn ngắm đến cực chuẩn, một thương đánh chúng kia xà bộ dáng biến dị người bảy tắc. Xà biến dị người kêu thảm thiết một tiếng thân hình không ngừng ném đánh nghiêng lăn, đau quá quá đau. Cứu ta, cứu ta. Cái này biến dị người từ cao thân thể linh hoạt tốc độ không thể so bầu trời kia hai cái điều nhân chậm, mỗi lần viên đạn lại đây hắn đều có thể điều chỉnh tốt góc độ, làm viên đạn hư hư mà qua đi. Ha ha ha, xà đánh bảy tức vậy ngươi cũng muốn đánh trúng tuyển sao? Loại này tự phụ kiêu ngạo ở nhìn đến trên xe một nữ nhân đối với hắn nhắm chuẩn thời điểm đạt tới đỉnh, hắn lặng lẽ cười vươn cái đuôi đi cuốn một cái binh cũng không đem nữ nhân kia để vào mắt. Bọn họ cũng là tìm hiểu quá tin tức lúc này đây có mấy cái là cái kia cái gì chiến đấu trường học học sinh. Nghe một chút, nghe một chút, cỡ nào buồn cười, vì giết bọn hắn thế nhưng liền chuyên môn trường học đều khai đi lên quả thực cười đến rộng răng. Chính là đột nhiên có người đem thường cấp tạc cái này làm cho bọn họ còn như thế nào trêu chọc. Cái đuôi dùng sức mà cô con mồi, xà nhân trong đầu hiện lên mấy cái ý niệm là ăn trước lỗ tai vẫn là cái mũi đâu lỗ tái có xương sụt vị thương đối hảo, ngoài miệng còn treo không để bụng cười, hắn há mồm cúi đầu muốn đem con mồi cắn chết. Ai nha nha, vách tường phá tiến vào cứu binh, không thể lại như vậy chơi, lại chơi con mồi liền thật sự chạy mất vẫn là nắm chặt thời gian trước cắn chết lại nói. Sau đó đâu, hắn cảm giác được yếu hại truyền đến một cổ đau nhức đau nhập thần kinh cốt tủy, mặc kệ hắn như thế nào quay cuồng như thế nào cào đều không làm nên chuyện gì. Hắn ở không ngừng giấy rộ gián đoạn khí, hắn đã chết. Mau lên xe, bọn lính thân thủ mạnh mẽ, biên đánh biên hướng trong xe lui lại thực mau liền lên xe. Đường xưa nhanh lên, giúp ta, trên xe binh lính lại nhảy xuống đi, giúp đỡ đường xưa đem bị thương đồng bạn dọn lên xe. Mau, Trần Khai bần ném ra cuối cùng ba viên lựu đạn toàn bộ đều bị không trung nấn ná điều nhân dùng cánh phiến phi. Lựu đạn ngược lại chiều bọn lính tập lại đây, mọi người chạy nhanh bay vọt nhảy đến xe hạ. Phanh phanh phanh, một sĩ binh khàn cả giọng hô to, không cần dùng lựu đạn bọn họ bị nhốt khi liền dùng qua tường nổ tung môn hoặc là vách tường chạy đi, nhưng những cái đó biến dị người rất là rào hoạt tổng đem lựu đạn ném về tới, này đầy đất chết đi đồng bạn nhiều là bởi vì lựu đạn bắn ngược mà trọng thương, nhận thức đến điểm này lúc sau bọn họ liền không hề sử dụng lựu đạn. May mắn, có người từ bên ngoài tạc tiến vào chỉ cần có chỗ hổng hết thảy liền dễ làm. Dù hành lúc này mới minh bạch vì cái gì này đó binh lính không nổ tung khẩu tử chạy ra tới, nguyên lai like này đó biến dị người là cố ý. Vậy thú chi đấu, sau đó chậm rãi tra tấn cùng gây xích mích cho đến toàn bộ thu vào trong túi. Hắn đối tàng minh hoán nói, đâm đi ra ngoài. Hào, may mắn còn tồn tại người sống không nhiều lắm, thực mau liền toàn bộ lên xe. Biến dị người như thế nào chịu phóng, nếu nói vừa mới chỉ là ở trêu chọc lúc này mới là dùng chân chính giết chóc lực lượng tới chặn lại. Hai cái điều nhân không hề tránh né, từ nhà xưởng trên trần nhà đắp xuống, cứng rắn như thiết lông chim giống thép giống nhau phiến ở xe đầu, pha lê nháy mắt rách nát, điều đầu lại vói vào tới tiêm trường mõm câu lấy chiều tài xế mổ đi tăng minh hoán cả kinh vội vàng né tránh, suýt nữa chảo không được tay lái. Nếu không phải thích nữ hài ở hắn bên người hô to tiếp tục lái xe, hắn cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hào. Dù hành biết bọn họ này đoàn người là vào lão hổ hoa, nhưng hiện tại không phải hối hận thời điểm, hắn cũng sẽ không hối hận. Nếu nghe đến đó có tiếng vang lại chẳng quan tâm mà rời đi tương lai này xoay người một màn nhất định sẽ làm hắn ngày đêm hối hận. Bước vào tới tẫn nhân sự cho dù chết vong cũng là khẳng khái thông dong Bất quá hắn sẽ không dễ dàng như vậy chết trừ bỏ vừa mới nhìn đến quay lại vô ảnh mờ mịt vô tung yên khí, mặt khác biến dị người hắn không chút nào sợ hãi, chỉ cần là có sinh mệnh vật còn sống, liền có nhược điểm. Hắn không tránh phản thượng, duỗi tay đem điều đầu ôm lấy tạp trụ cổ đè ở nách hạ điều mõm lại mổ cũng là mổ ở lưng ghế cửa xe thưởng. Điều nhân kêu to lên, hắn tựa hồ vô pháp nói chuyện tiếng kêu đều là chói tay điều kêu. Du hành bắt lấy lúc sau không làm khác chỉ đem hung hăng mà chui vào điều cổ thẳng đến chui đao tạp ở thịt thượng, sau đó lại mạnh mẽ mà xoay tròn quấy máu tươi phun hắn vẻ mặt điều nhân phát điên mà dãy ruộng cánh phiến đến mảnh vỡ thủy tinh loạn bắn tăng minh hoán mặt đều là huyết pha lê cắt qua hắn mặt, hắn lại cắn răng tiếp tục đánh tay lái. Hắn thậm chí không dám phân thần đi xem chính mình bên cạnh chỗ ngồi, hắn nhìn về phía kính chiếu hậu tìm hảo phương hướng mạnh mẽ dẫm hạ chân ga, hắn đem bên cạnh xe tải cũng cấp phải đi ra ngoài. Chờ rốt cuộc sự ra phá động khi hắn mới dám nhìn về phía bên cạnh người kia chỉ đại điều đã bất động thật lớn cánh phô ở xe đầu chặn toàn bộ tầm nhìn. du hành đem điều đầu hướng bên cạnh một ném, duỗi tay xoa xoa huyết đối hắn nói, đi mau. Một cái khác điều nhân thấy đồng bạn chết thảm thực phẫn nộ hấp thụ đồng bạn hành sự đại ý giáo huấn cũng không dám lên trước chính là điều nhân lực lượng ở cánh ở điều mõm thượng nếu không tiến lên nói căn bản không có gì lực công kích. Còn mồi trốn vào trong xe, hắn căn bản bất lực. Hắn thu cánh sau đứng trên mặt đất hỏi, lão hắc đâu? Hiện tại chỉ có hắn có thể động thủ nằm sấp trên mặt đất bò sát biến dị người liếm liếm móng vuốt, hắn theo sau chúng ta cũng đi thôi, hắc hắc chờ chúng ta theo sau thời điểm, hắn bên kia hẳn là cũng kết thúc. Vì thế một cái ở trên trời phi, một cái trên mặt đất bò, hai người cùng nhau đuổi theo phía trước nhanh như điện chớp quân tạp. chương 353 biến dị người 16, chúng ta chạy đi sao chạy thoát sao? du hành một chân đem điều nhân thi thể đá đi xuống, trước mắt tầm nhìn chợt trống chảy, xe nghiền qua đi chỉ hơi chút sóc này một chút, hắn mở ra bộ đàm gọi Trần Khai Bân bên kia biên trả lời tằng Minh Hoán ta không biết còn không có làm rõ ràng vừa mới nhìn đến hắc ảnh là cái gì Trần Đại Ca. Các ngươi bên kia thế nào? Ta cùng tằng Minh Hoán đều không có việc gì, hảo chúng ta hướng chú Doanh đi. Hằng mạn ngươi xem, mặt sau. Hắn quay đầu nhìn lại, một chiếc quân tạp lập tức đụng phải ven đường kiến trúc cho bụi giữa hắn thấy được phòng điều khiển nồng đậm bóng ma. Hắn lập tức đem treo ở trên cổ mắt kính mang lên, trong tầm mắt đồ vật toàn bộ biến thành hắc bạch chỉ có mặt sau phòng điều khiển có một đoàn màu đỏ đồ vật. Kia đồ vật đang ở vạn vẹo, hắn còn thấy được một đôi tay liều mạng mà ra bên ngoài rũ cầu cứu. Chúng ta muốn hay không? Không cần, đi mau. Du hành nhớ tới vừa mới kia một màn tâm mãnh nhảy kia không phải hiện tại có thể đối phó đồ vật. Kia cũng là bóng dáng sao? Ai có thể chảo được bóng dáng? Nên như thế nào đối phó bóng dáng? Nếu đều không có đầu mối, vậy chạy nhanh rời xa. Nga, nga, xe bay nhanh đuổi theo phía trước hai chiếc quân tạp, Du hành từ nhẫn chữ vật nhảy ra một thùng xăng, đối Tằng Minh Hoán nói, không cần thẳng hành vòng quanh lộ khai. Nói xong bắt đầu hướng ngoài cửa sổ khuynh đảo, bởi vì xe di tốc quan hệ, xăng giải đến khắp nơi đều có tầng minh hoán hơi chút đổi xe đầu, đi đến hình lộ tuyến. Một thương đi xuống đánh trúng vướt trên mặt đất thùng xăng, nháy mắt ngọn lửa nổ lên, nhanh chóng bậc lửa mặt đất sở hữu xăng, uốn lượn khúc vòng biển lửa nháy mắt sinh thành. Nơi xa, một khối bóng ma dán mặt đất trượt, bóng ma thoạt nhìn có thon dài tứ chi, tựa hồ là một cái ẩn thân người ở cấp tốc mà chạy vội, sau đó ở biển lửa trung dừng lại bước chân. Nó thay đổi phương hướng, vẫn là bị chặn, bóng ma từ trên mặt đất xé lên, dựng đứng, thấy rõ con đường này bị hỗn loạn biển lửa ngăn trở nó là vô pháp thông qua tuy rằng ngọn lửa không gây thương tổn nó căn bản, cũng thật như vậy qua đi vẫn là sẽ rất khó chịu. Vì thế cười rộ lên, tiếng cười quái dị, nghe tới là phốc phốc phốc hiệu quả. Nó từ bên cạnh trên tường vây đi, vòng qua này một cái lộ chờ nó đuổi theo đi thời điểm, nhìn nơi xa trọng thản trọng tạp san sát ánh lửa đại thịnh cảnh tượng, bất mãn mà từ đầu tường trượt xuống, bóng cây lay động lập tức liền bóng dáng toàn vô. Tìm được đường sống trong chỗ chết du hành đám người bị tiếp tiến vào chiếm giữ mà trị Liệu, may mà hắn cùng Trần Khai Bân chờ tam chiếc xe trong xe binh lính đều còn ở tuy rằng thân bị trọng thương, nhưng nghe đi theo quân y nói tánh mạng không ngại. Các ngươi lập công, yên tâm đi trở về lúc sau sẽ cho các ngươi luận công khen thưởng. Chiếc xe kia thượng tình huống thế nào?" Du Hành hỏi. Lộ Hỏa mới vừa thắt đã phái người đi dò xét, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Người tới thở dài, "Các ngươi nói Hắc Ảnh, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Giết người với vô hình, quá mức nguy hiểm. Chỉ Huy Doanh bên kia đang ở khẩn cấp mở họp đâu." Chờ an ủi người rời đi, lưu lại trong xe đầy đất thương binh. Trong xe đều là bởi vì đau đớn mà thêm thô hơi thở thanh công suất lớn chiếu sáng đèn đem thùng xe chiếu dọi đến thập phần ánh sáng, nhắm mắt lại đều không thể đi vào giấc ngủ. Đèn là cần thiết biết có cái loại này như yên tự ảnh quái đồ vật sau, bảo trì tầm nhìn rõ ràng liền rất quan trọng. Người nói, tiểu thôi bọn họ còn sống sao? Tằng Minh Hoán hỏi, du hành không biết. Hắn biết Tằng Minh Hoán đang xem hắn, bất quá hắn không thể di động cổ hắn, chỉ có thể dùng dư quang đi xem đối phương biểu tình. Đó là cái dạng gì biểu tình đâu, dối giắm dối giắm vẫn là dối giắm, nhớ tới kia thùng xăng, hắn không khỏi cười rộ lên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hắn không có hoàn toàn ngủ say, quân đội bắt đầu ra bên ngoài triệt ở khai phá khu bên ngoài đại đạo thượng dừng lại qua đêm. Đêm này cũng hoàn toàn không bình tĩnh, hắn ngủ ở phong bế trong xe tổng có thể nghe được bên ngoài thanh âm cơ hồ cả một đêm tiếng súng không dứt cũng từ một ít hỗn loạn tiếng bước chân cùng tiếng gọi ẩm ý chung biết được luôn có người mất tích. Đều không ngoại lệ, mất tích đến lặng yên không một tiếng động chỉ tại chỗ lưu lại vết máu cùng quần áo mảnh nhỏ. Kỳ thật càng nhiều người tin tưởng, người đã chết. Cho dù khai đại đèn, chiếu đến doanh địa như ban ngày sáng ngời, chính là có đèn địa phương liền có bóng ma cái kia quái vật nghe nói là có thể trên mặt đất di động, sau đó leo lên đến nhân thể trên người, lúc sau có thể làm lưỡi dao sắc bén cắt qua người ít hầu, cũng có thể bao lấy người đầu, đem người đầu một tất tất khạm rớt ngươi sờ không tới nó, viên đạn cùng đau không gặp được nó, cuối cùng ngươi nhẫn nại không được cái loại này đau đớn, chỉ có thể đem đau nhọn đâm vào chính mình trái tim, chỉ cầu tốc chết. Trong xe người bị thương, toàn bộ đều không có ngủ, du hành nửa khép con mắt đếm tiếng hít thở chậm rãi chờ dài dòng ban đêm qua đi. Có thể nói kế hoạch ở ngoài xuất hiện hắc ảnh cấp lần này kế hoạch bịt kín nồng hậu bóng ma. Vô pháp nắm lấy không hề manh mối đồ vật mới nhất khủng bố nguy hiểm nhất. Này một suốt đêm, bọn họ liền phương tiện đều là dung thùng, là trăm triệu không dám đến bên ngoài cách ra tới phòng vệ sinh đêm nay mất thích người liền ở từ phòng vệ sinh bắt đầu trước mắt bao người phần đầu bị bóng ma che lại, đồng bạn nhào lên đi, lại vẫn là không có cứu trở về tới. Thật vất vả ai đến buổi sáng, du hành mới hơi chút ngủ trong chốc lát. Bên ngoài xe cầu dày đặc suốt binh tiếng còi không dứt. Chờ hắn ngủ một giấc tỉnh lại, ra ngoài đội ngũ lục tục trở về quân đội nhổ trại vào buổi chiều 5 điểm thời điểm hướng an toàn khu phương hướng lui lại. Liền nhiều một đêm cũng không ở cái này địa phương ngốc. Như thế được rồi 2 cái giờ, đêm hoàn toàn đen cũng không có dừng lại từng nhóm trực đêm tuần tra, một khắc không ngừng, rốt cuộc ở ngày hôm sau đêm khuya đến an toàn khu. Lần này hòa long hành động, nói thành công là thành công, ở danh sách chúng thầu minh tất yếu thiết bị máy móc đều mang theo trở về, muốn nói thành công lại có điểm hư. Tổn thất người thật sự quá nhiều, không phải bọn họ không có nhân viên hao tổn chuẩn bị tâm lý, chỉ là hao tổn đến quá mức thê thảm, lại bởi vì bắt giữ không đến hắc ảnh tăng thêm thần quái quỷ quyệt ý vị. trần chính chết không toàn thay, dù hành chờ tới trịnh mẫu, trịnh mẫu thấy hắn liền khóc liên thanh hỏi hắn thương thế. Trên người hắn thương không nhiều lắm, liền trên cầu cùng sườn eo bị điều mõm mổ thương, sườn eo thương cuối cùng, thâm có thể thấy được cốt bất quá cũng không chí mạng. Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm, ngươi về sau vẫn là đừng đi a. Mẹ dưỡng ngươi, hắn vô pháp lắc đầu chỉ có thể dùng tươi cười cho thấy chính mình quyết tâm, mẹ ngươi đừng lo lắng ta sẽ không có việc gì. Tới rồi ra hào hào mà tu dưỡng một tháng, thường thế mới tính hào toàn. Lúc này chiến đấu trường học thông chi cũng xuống dưới hắn công tàng minh hoán trần khai bân chờ 8 người thành tích bị bầu thành ưu tú này tại dự kiến bên trong mặc kệ phía trước biểu hiện đến thế nào kia một ngày bọn họ 8 người cứu nhà xưởng nội bị nhốt binh lính này hạng nhất công lao như vậy đủ rồi trước tiên đánh xe rời đi tiểu thôi hai người còn sống xem như tin tức tốt bất quá bọn họ cuối cùng khảo thí không có thông qua nghe nói cũng không tính toán tiếp tục khảo trịnh hằng lị dùng quái dị ánh mắt xem hắn người thật muốn trở về a mẹ không phải làm ngươi thôi học sao Một năm nghĩa vụ lao động cũng có thể lấy công điểm giúp ngươi để rớt. Không có việc gì ta muốn đi. du hành tiếp tục thu thập đồ vật, hắn đã tốt nghiệp nhập quân xin cũng thông qua, hôm nay là có thể đến trong quân đưa tin. Nghe nói đem xếp vào tân biên nữ binh đoàn, hắn ngẩn đầu nhìn nhìn Trịnh Hằng Lị tỷ tỷ yêu đương sao. Tình lình bị như vậy vừa hỏi, Trịnh Hằng Lị dọa nhảy dựng ánh mắt trôi nổi, nơi nào có ta không có. Nga, thấy muội muội không hỏi, nàng ngược lại càng muốn nói cái gì đó. Khụ cái kia, người tuổi cũng không nhỏ, nhìn đến thích hợp mà cũng nói nói chuyện sao, giống mẹ nói như vậy, thích hợp liền nói cái mấy năm, không sai biệt lắm là có thể kết hôn. Khụ, mẹ nói sẽ không sai, ta không cái kia tính toán. Trước khi đi hắn cùng trịnh mẫu cao biệt nói tốt mỗi nửa tháng trở về một lần, làm nàng không cần lo lắng. Trịnh mẫu đầy mặt bất đắc dĩ, người tính tình này rốt cuộc giống ai? Nếu là ngươi cùng ngươi đại tỷ trung hòa một chút thì tốt rồi. Một cái quá mức tiến tới không sợ sinh tử, một cái quá mức lười nhát tham sống sợ chết. Người trước thoạt nhìn càng nguy hiểm, nhưng lâu dài xem có bảo mệnh bản lĩnh tổng có thể sống sót. Người sau tuy rằng nhất thời an nhàn, nhưng sau này cũng chưa cái gì năng lực gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Nàng thở dài, hôm trước thì lại lại không quá ta là thật không biết nàng rốt cuộc ở đọc cái gì thư. Kia thư nàng cũng xem qua, chỉ cần phí thời gian nghiêm túc bối là có thể khảo tốt, nhưng đại nữ nhi cố tình thi lại ba lần, chính là tạp ở kia một môn, người nói làm giận không làm giận. Thì có phải hay không yêu đương, người cũng đã nhìn ra, trịnh mẫu lại sầu, liền nàng ngốc cho rằng người khác đều nhìn không ra tới đâu. Tính chuyện này ta ghi tạc trong lòng đâu, sẽ không làm nàng bị người lừa bịp đi. Đại nữ nhi trước kia còn tính khôn khéo nha, như thế nào hiện tại như vậy cô chấp. Nếu không nhìn điểm còn thật có khả năng bị người lừa. Du hành liền đi trường học trước xử lý tốt nghiệp thủ tục lại cầm giấy chứng nhận cùng tài liệu đi quân bộ đưa tin chính thức nhập chú nữ binh doanh mà. Nhập danh. lúc sau tân huấn luyện chương trình học cũng đề thượng nhật trình về biến dị người mới nhất tin tức không ngừng từ bên ngoài truyền tiến vào quân bộ luôn là trực tiếp nhận được tin tức địa phương, sau đó kịp thời điều chỉnh huấn luyện hạng mục. Tần chương trình học chung, gần người thuật đấu vật cùng thương thuật là tương đối quan trọng chương trình học so ở chiến đấu trường học học được càng thêm phức tạp cùng tinh tế. Nếu nói trong trường học vẫn là đặt nền móng, ở doanh chính là chân chính mà liều mạng. Hắn nửa tháng về nhà một lần, chỉ có một ngày giả, gặp qua thân nhân sau liền đi thư viện bối thư, mỗi một lần đều có thể gặp gỡ tăng minh hoán. Nói lên tầng minh hoán kia một ngày thấy hắn chợt lấy ra sang tới, tuy rằng đương trường không dám hỏi, chờ bọn họ an toàn hồi an toàn khu sau đối phương vẫn là nhịn không được hỏi. Sau đó bị hắn thôi miên, cải biến kia đoạn ký ức biến thành là phòng điều khiển vốn dĩ liền phóng đồ vật. Ở kia lúc sau, hắn vẫn cứ luôn là tới tìm hắn, đi thư viện mỗi lần đều có thể gặp được đến nỗi thông báo cự tuyệt vài lần đều không có dùng, du dù hành rất bội phục người như vậy kiên trì bất biến lại có chừng mực thật sự vô pháp sinh ra ác cảm. Thời gian quá thật sự mau, 2 năm thời gian trôi qua, du hành ở nữ binh doanh hỗn tới rồi đoàn trưởng cấp bậc. Sở dĩ có thể như vậy thần tốc cũng cùng nữ binh doanh nhân viên cấu thành có quan hệ, nhập quân nữ binh cũng không nhiều an toàn khô thả ra như vậy nhiều cương vị cũng không phải chỉ có tổng quân con đường này có thể đi. Hơn nữa thời buổi này tham gia quân ngũ, đó chính là đem đầu buộc ở trên lưng quần vì làm binh lính gia tăng tồn tại suất huấn luyện phi thường khắc nghiệt đối cá nhân tố chất yêu cầu rất cao. Thật mạnh nhân tố hạ nhân viên vẫn luôn bỏ thêm vào thật sự chậm, hắn nơi nữ binh đoàn là tân kiến, so ra kém một cái khác nhãn hiệu lâu đời nữ binh đoàn, nhân số thượng tạm thời còn không đủ trình độ tiêu chuẩn đoàn nhân số, hắn tiếp nhận sau kiểm kê nhân số còn không đến 1.000 người. Ít người, cạnh tranh liền không như vậy đại, hơn nữa hắn tốt xấu là thật sự có tham gia quân ngũ kinh nghiệm, muốn xuất đầu liền tương đối đơn giản, chờ kiến đoàn khi mặt trên cắt cử nữ đoàn trưởng nhân thương bệnh trước tiên lui ra lúc sau, hắn đã bị đề ra đi lên, xem như thiên thời địa lợi nhân hòa. Trở thành đoàn trưởng, các loại phúc lợi trợ cấp thì tốt rồi rất nhiều, hắn phân tới rồi độc lập phòng ở, hai phòng một sảnh bất quá trịnh mẫu không muốn trụ tiến vào, vẫn là hắn luôn mãi khuyên mới bằng lòng truyền đến cùng nhau trụ. Trịnh gia người ban đầu trụ ký túc xá đã sớm kín người hết chỗ, như vậy ký túc xá khu, người nhiều hỗn độn, không có khoảng cách chi phân càng dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Vẫn là độc lập nhà ở càng an toàn thoải mái một chút. Dọn tiến vào chính là trịnh mẫu cùng trịnh mẫn cùng lưu đào đào, trụ tiến vào lúc sau du hành đến hậu cần chỗ xin một chiếc giường, chính hắn ngủ tiểu một chút phòng ngủ phụ, đem thân giường đặt ở phòng ngủ chính thấu thành hai chương giường, làm trịnh mẫu trịnh mẫn chị dâu em chồng mang theo hài từ chủ người thì có người như vậy bớt lo thì tốt rồi. Ai tiểu nữ nhi có khả năng tránh ra một bộ phòng ở tới càng có vẻ đại nữ nhi bị thương nàng tâm ở chỗ này lại muốn nói khởi trịnh hàng lị. Nguyên lai năm đó nàng xác thật luyến ái đối tượng chính là phương sĩ vũ. Nghe nói là ở tìm muội hai người còn không có tiến chiến đấu trường học khi liền liên hệ thưởng, lúc ấy hắn cùng trịnh hằng lị cắt lượt đi quét thước vệ sinh, ở trịnh hằng lị nghỉ ngơi ngày đó, phương sĩ Vũ liền tới cửa nói lời cảm tạ, số lượng nguyệt trước ân cứu mạng tới cửa tặng lễ nói lời cảm tạ. Nói, phía trước thân vô vật dư thừa ngượng ngùng tới cửa, hiện tại rốt cuộc đô ra một chút việc nghiệp liền chạy nhanh tới tìm ân nhân. Như vậy cách nói, là ta sẽ tin vẫn là ngươi sẽ tin. Trịnh mẫu cùng du hành nói lên chuyện này khi vẫn là giận này không tranh, nguyên nhân vô nó trịnh hằng lị tin còn phi thường cảm động. Đem chính mình trên người thương cho đối phương, đơn giản là đối phương nói muốn đi ra ngoài sát biến dị người, đổi công điểm, về sau còn muốn tổ kiến rong binh đoàn từ tư, nàng muốn duy trì đối phương sự nghiệp. Nàng thật sự quá ngốc, một khẩu súng nhiều đáng giá. Trưởng phu trên người mang theo hai chi, mất tích lúc sau cũng chỉ dư lại hai cái nữ nhi trên tay một người một phen, cái kia ngốc nữ nhi liền như vậy cấp đi ra ngoài còn gạt người trong nhà. Nếu không phải sau lại trịnh hằng lị lâu khảo chiến đấu trường học khảo thí bất quá vô pháp tốt nghiệp nói muốn đi phương sĩ vũ săn thú đội hỗ trợ cùng nhau thành tựu sự nghiệp trịnh mẫu còn bị chẳng hay biết gì. Ở lúc ấy trịnh mẫu mới biết được nguyên lai like, nữ nhi vẫn luôn cùng phương sĩ vũ có liên hệ, vẫn luôn gạt luyến ái đối tượng chính là phương sĩ vũ. Cùng cái loại này trong ánh mắt tràn ngập tâm cơ cùng giã tâm nam nhân. Thiên nột, chính là ngăn không được, thật sự ngăn không được. Mẹ đừng nóng giận, đại tỷ về sau sẽ nghĩ thông suốt. du hành an ủi nói, lại nói, ngày mai ta liền phải ra nhiệm vụ, mẹ ngươi cùng cô cô giúp ta giữ nhà đi, nhà ăn liền ở dưới, báo tên của ta là được. Ngươi phải chú ý an toàn, yên tâm đi chúng ta có thể quá đến tốt, dưới lầu có nhà ăn a không biết còn chiêu không nhận người, ngày mai ta đi hỏi một chút. Audio truyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 354 biến dị người 17. Ngày hôm sau du hành quả nhiên ra nhiệm vụ đi, nhiệm vụ lần này khó khăn khá lớn, khi cách mau 3 năm, an toàn khô thế nhưng vẫn là tiếp thu đến cầu cứu tín hiệu, nhân số còn không ít có khoảng 300 người. 300 người nột, gác ở hơn 2 năm sau hôm nay, ở bên ngoài biến dị người vô mồi hạ còn dư lại cái này số, đã rất nhiều thực ghê gớm. An toàn khu lập thức chế định kế hoạch đi tiếp người, bất quá này một chuyến không thể chỉ làm này một cái nhiệm vụ, lộ trình như vậy xa quá lãng phí, vì thế còn cắt mấy cái địa phương, làm quân đội tiện đường đi một chuyến có thể mang về tới nhiều ít đồ vật liền mang về tới. Trên đường, tập kích quân đội biến dị người rất nhiều, nói câu thật sự lời nói, mấy năm nay trộm đạo nhập an toàn khu bắt người biến dị người càng nhiều, nghe nói là bên ngoài không có đồ ăn, cho dù an toàn khu nguy hiểm, bọn họ cũng muốn mạo hiểm tiến vào. Ở du hành xem ra, này đó biến dị người so tang thi còn đáng sợ, bởi vì bọn họ vẫn là sống, bọn họ còn có thể tự hỏi, sẽ tránh né, sẽ dùng kế biết không địch muốn lui lại. Nhân loại thông minh, su lợi tị hại đầu óc xứng với khác nhau với nhân loại cường đại thân thể, làm biến dị người phi thường phi thường khó sát. Hai năm nháy mắt cũng đủ hắn đem lực lượng của chính mình để cao đến miễn cưỡng đủ dùng trình độ, hơn nữa đỉnh đầu bảo mệnh đồ vật hắn đối chính mình an toàn có nhất định tin tưởng. Trịnh tỷ, phía trước lộ đổ trần đoàn hỏi muốn đường vòng vẫn là mở đường. Du hành ngẩn đầu, khác lộ thế nào? Thực hẹp hỏi, xe tăng không qua được. Vậy mở đường, đem chướng ngại vật đẩy rớt. Là, hắn buông trong tay bản đồ xuống xe quả nhiên nhìn thấy phía trước có xếp thành tiểu sơn chướng ngại vật nhìn ra đều là vứt đi chiếc xe thực rõ ràng là nhân vi xây, trừ bỏ biến dị người không làm hắn tưởng. Đề ra này đó chứng ngại vật hoa nửa giờ quân xe khai qua đi, Du Hành nghiêng đầu nhìn về phía ngõ nhỏ, một cái bóng dáng chợt lóe mà qua. Tới cầu cứu tín hiệu nơi địa điểm thực thuận lợi, ven đường bọn họ còn sống bắt 11 cái biến dị người, khoa ở phong bế trong xe chờ đường về mang về. Hiện tại viện nghiên cứu đại lượng yêu cầu biến dị người, bọn họ yêu cầu thực nghiệm thể yêu cầu tìm ra bóng dáng bí mật, do đó nghiên cứu chế tạo ra có thể nhằm vào hắc ảnh vũ khí. Hắc Ảnh từ 2 năm trước ở Hòa Long khai phá khu gặp được một lần, an toàn khu ra ngoài bộ đội không còn có gặp gỡ cái kia Hắc Ảnh, nếu không phải năm đó đã chết rất nhiều người, cũng có không ít người chứng kiến an toàn khu phương diện đều hoài nghi cái kia Hắc Ảnh cũng không tồn tại, chỉ là khủng hoảng người sống sót phán đoán. Năm ấy Hòa Long hành động chung gặp được Hắc Ảnh, theo Du Hành biết đã bị xếp vào S cấp nguy hiểm hồ sơ chung, như thế nào khống chế thu phục, viện nghiên cứu đã nghiên cứu 2 năm. Chính là thực đáng tiếc, không có tiến triển, rốt cuộc này đó biến dị người cùng hắc ảnh hoàn toàn bất đồng, hắc ảnh không có cùng chi ghép đôi nhân thể cực giống từ người dưới lòng bàn chân chóc khai bóng dáng. Đương nhiên đây cũng là suy đoán, hiện tại bắt được biến dị người đều là có thể sử dụng thường quy phương pháp giết chết, nếu muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn cũng có dược tề lệnh biến dị người phát cuồng, biến thân, lúc ấy giết chết bọn họ, bóng dáng liền sẽ không chạy thoát. Vì đối phó hắc ảnh, viện nghiên cứu cũng không sẽ làm như vậy, bọn họ lưu trữ này đó biến dị người làm nghiên cứu đâu. Dù hành đã thu được tin tức viện nghiên cứu đã chế ra hấp thu cất chứa biến dị người lấy nhân loại hình thái tử vong sau giật tán bóng dáng dụng cụ hiện tại yêu cầu chứng thực chính là này khoản dụng cụ đối hắc ảnh có hiệu quả hay không. Trước mắt chỉ có tam đài, lần này ra nhiệm vụ, bọn họ một đài đều không có phân đến. Kiểm kê vật tư cùng một cái khác đoàn đoàn trưởng Trần Vĩnh Hòa bộ nói chuyện đối phương cũng không biết có vật như vậy An toàn khu cao tầng như vậy an bài, hắn cũng không thể nề hà càng không có lập trường đi chất vấn. Có loại này thiết bị sao? Viện nghiên cứu còn không có công bố A, Ngươi làm sao mà biết được? Ở viện nghiên cứu đầu nhãn tuyến không phải có thể đối ngoại nói sự tình. Dù hành đành phải thôi, chỉ có thể gửi hy vọng với bọn họ sẽ không như vậy xui xẻo, hội ngộ thượng 2 năm trước hắc ảnh. Tới phát ra cứu viện tín hiệu địa điểm khi nơi này quả nhiên là một chỗ viện nghiên cứu, nghe nói ở mặt thấy trước là nghiên cứu sinh vật khoa học kỹ thuật, an không thấm nước bình rất cao, như vậy bọn họ mới có thể bình yên vô sự mà trốn rồi hơn 2 năm lâu. Liên lạc bộ bắt đầu cùng viện nghiên cứu liên hệ thực mau nhất bên ngoài đại môn liền mở ra, bất quá không có người ra tới. Trịnh tỷ bên trong người ta nói, bọn họ ẩn thân địa phương bên ngoài có biến dị người, bọn họ ra không được yêu cầu chúng ta đi vào tiếp bọn họ. Biến dị người có mấy cái? Viện nghiên cứu bản đồ đâu? Cho ta xem, điện lực hệ thống còn có thể dùng sao? du Dù hành duỗi tay tiếp nhận bản đồ tới, lấy màu đỏ nét bút phòng. Khó khăn rất lớn A, 17 cái biến dị người, không có điện cái này bên trong cấu tạo cũng quá kỳ quái, như thế nào nhiều như vậy tiểu đạo hắn ngẩng đầu Trần Đoàn nói như thế nào đâu? Hắn nói hắn dẫn người đi vào cứu viện chúng ta thứ bảy đoàn ở bên ngoài tiếp ứng. Nữ binh đoàn cùng Trần Vĩnh Hòa nơi thứ sáu đoàn cùng thuộc về một cái sư, lần này ra tới Trần Vĩnh Hòa mang theo một cái doanh 600 người, nữ binh đoàn du hành cũng mang theo một cái doanh chỉ có 400 người. Đại khái 1.000 người tới cứu viện bị nhốt 300 người, ở bọn họ còn không có xuất phát phía trước, khiến cho an toàn khu nội không ít người ngầm chê cười. Du hành cười, có thể à, chúng ta đây liền ở bên ngoài chi viện bọn họ. Ngươi nói cho Trần đoàn trưởng thỉnh bọn họ cần phải cẩn thận bảo trì thông tin thẳng đường có chuyện cho chúng ta biết. Nữ binh cũng hỉ hỉ cười là chúng ta khiến cho Trần đoàn trưởng nhất chi độc tú, làm bọn họ sau lưng yên lặng chờ đợi tiểu nữ nhân. Hảo đến Trần đoàn trưởng trước mặt muốn tôn kính điểm nếu như bị hắn mắng ta giúp đỡ không được ngươi. Đã biết trịnh tỷ, Trần đoàn trưởng thực mau phái người tiến viện nghiên cứu, đếm nhân số nên là hai cái liền đều đi vào, đại khái 250 cá nhân. Hắn tuy rằng bởi vì Trần Vĩnh Hòa chướng mắt nữ binh siêu cấp đại nam từ chủ nghĩa mà cũng chướng mắt đối phương, khá vậy không hy vọng nhiệm vụ lần này ra sai lầm có thể thuận thuận lợi lợi mà bình an trở về địa điểm xuất phát tốt nhất. Tiếng súng tiếng nổ mạnh nặng nề mà vang lên, đại khái 45 phút sau Trần Vĩnh Hòa nhận được tin tức vừa lòng mà nói kia hào, làm cho bọn họ chạy nhanh xuất hiện đi. Không quan hệ biến dị người không có người sống liền không có, xác định bọn họ là ở biến dị người dị hóa hình thái thời điểm giết chết sao Vậy là tốt rồi, hắn bậc lửa một chi yên ké vào cửa sổ xe thượng hút nhìn đối diện đoàn xe đi lại nữ binh, hắn sách một tiếng, khụ một tiếng phun ra một ngụm cục đàm, sau đó một lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi. Bọn lính thực mau liền hộ tống người sống sót ra tới, du hành xa xa thấy những người đó bộ dáng, bọn lính hiển nhiên trải qua chiến đấu kịch liệt bất quá hẳn là không có đại thương vong thoạt nhìn tinh khí thần không tồi. Sau đó chính là người sống sót, thoạt nhìn gầy yếu, bạch thực phù hợp ở không thấy ánh mặt trời viện nghiên cứu trụ hơn 2 năm hình tượng. Hắn mang lên mắt kính, xác định những người đó bóng dáng đều không có vấn đề sau tháo xuống, đối bên người nữ binh nói, truyền lệnh đi xuống, có thể chuẩn bị rời đi. Kế tiếp lộ trình nói không nên lời thuận lợi, bọn họ tiện đường đi mấy cái khu công nghiệp thắng lợi trở về. Nhiệm vụ lần này nguy hiểm cấp an toàn khu nội nhiệm vụ tổng hợp bộ tính ra đến không cao, là cái soát công hơn cơ hội tốt Trần Vĩnh Hòa mới có thể mang lên một doanh người, du hành cũng là như thế này. Nhưng trước đó sự đánh giá nhiệm vụ đơn giản cùng thành công chiến thắng trở về là hai chuyện khác nhau, có thể thuận lợi trở về là kiện làm người thực vui sướng sự tình du hành tăng ca 2 ngày, đem nhiệm vụ lần này nữ binh khen thưởng phúc lợi chờ cấp chờ sự vụ làm xong lúc sau mới về nhà, nghỉ ngơi một ngày sau hắn mới trở về công tác làm người đi hỏi thăm kia 321 cái người sống sót bị an bài tới nơi nào. Biết được bị tạm thời an bài đến mẫu ký túc xá trụ sau hắn gật gật đầu, hắn nói, làm những cái đó mới tới binh đi nhìn bọn hắn chằm chằm ký túc xá, mỗi ngày đều tới báo ta một lần. Trịnh tỷ, ngươi hoài nghi bọn họ là biến dị người sao? Nữ binh kinh ngạc hỏi, bọn họ bóng dáng không có vấn đề. Đương nhiên, ta biết, chúng ta đem người mang về an toàn khu. Nếu bọn họ không thành vấn đề tốt nhất, đây là chúng ta trách nhiệm. Coi như làm là cho tân binh nhiệm vụ đi, ngươi hào hào dặn dò các nàng, an toàn trên hết. trạng vạng 6 giờ, du hành thu thập đồ vật đi nhà ăn ăn cơm, tăng minh hoán vui vẻ mà vẫy tay, hằng mạn hằng mạn. Chồng quanh vang lên thiện ý cười vang thanh, du hành mặt không đổi sắc mà đi qua đi, hôm nay có cái gì đồ ăn. Hôm nay có Tây Dương đồ ăn thịt mặt canh, đặc biệt Hảo uống ta cho ngươi thịnh. Ai ta nghe nói đây là các ngươi nhiệm vụ lần này tiện đường ở đồng ruộng hái về thật nộn tàng minh hoán thực mau thịnh canh trở về, lại hỏi, nhiệm vụ thuận lợi đi. Ta biết ngươi muốn nghỉ ngơi, liền không đi tìm ngươi hắc hắc hắc. Còn Hảo, rất thuận lợi. Dù hành hơi chút nói một ít hỏi lại Tằng minh hoán, ta nghe nói các ngươi đoàn cũng có tân nhiệm vụ, ngươi đi sao? Đương nhiên muốn đi. Càng minh hoán thật cao hứng mà nói, nhiệm vụ cũng không phải cơ mật ta có thể nói cho ngươi, chính là lấy quạng lạc hộ tống một ít công nhân cùng sư phó đi hố sơn quạng mỏ mỗi năm như vậy nhiệm vụ rất nhiều, sẽ không rất nguy hiểm, lại có công huân. hằng mạn ta sẽ chậm rãi biến lợi hại, ngươi xem. du hành thở dài ta không phải cùng ngươi đã nói rất nhiều lần sao. Ngươi nếu nói là vì chính mình mà tưởng biến cường, ta sẽ càng cao hứng. Chính lạc vì ngươi chính là vì ta sao. Được rồi, được rồi, ta không nói. Tàng Minh Hoán cúi đầu ăn canh, sau đó lùa cơm, nhìn ra được cùng du hành cùng nhau ăn cơm làm hắn đỉnh đầu đều ở mạo màu hồng phấn phao phao. Hắn vẫn luôn đều thực sẽ tự đắc này nhạc cho dù hai người chi gian như vậy đối thoại đã sớm tiến hành quá rất nhiều thứ. Ăn xong cơm chiều, hai người cùng nhau đứng ở bồn nước trước rửa chén, phân biệt khi tàng Minh Hoán cười ra một hàm răng trắng, ta đây đi lạc hậu thiên liền phải đi nhiệm vụ, ngày mai muốn trước tiên chuẩn bị, chờ ta trở lại lại cùng ngươi cùng nhau ăn cơm chiều. Tái kiến, tái kiến, du hành xoay người đi, không nghĩ tới hôm nay cùng cái này đơn thuần lại chấp nhất đại nam hài này một mặt sẽ là cuối cùng một mặt. Nửa tháng sau an toàn khu thu được tin tức thứ 12 đoàn địa tam doanh cùng thứ 5 doanh binh lính cùng mặt khác công nhân kỹ thuật viên tổng số gần 1.500 người toàn quân bị diệt. Bởi vì hai doanh thất liên an toàn khu phái ra mặt khác bộ đội tiến đến tra xét tình huống kết quả chỉ nhìn đến quạng mỏ một mảnh huyết hồng ở đông tuyết bao trùm hạ lưu ra vô số huyết mương. Thu được tin tức một đêm kia, du hành trắng đêm chưa ngủ. Vì không cho an toàn khu cư dân chấn kinh mất khống chế cao tầng phong tỏa tin tức này, ngày hôm sau sáng sớm liền triệu khai cao tầng hội nghị, đến giữa trưa khi du hành liền thu được mới nhất chỉ thị toàn quân tiến vào một bậc trạng thái chiến đấu. Sẽ có đại lượng hắc ảnh dũng mãnh vào an toàn khu. Du hành từng câu từng chữ mà đọc hạ phát mệnh lệnh trời đông giá rét thời tiết hắn giống như đặt mình trong với băng tuyết nguyên bên trong cả người đều ở sững sờ hắc ảnh, đại lượng nơi nào tới tin tức, hắn bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng kêu phó quan trần hơi mặc kệ tin tức là như thế nào đến ra tới, hắn hiện tại cần phải làm là triệu tập sở hữu nữ binh, sau đó làm tốt chiến đấu chuẩn bị. An toàn khu bộ chỉ huy tối cao tầng trong văn phòng, lục an đông dựa vào cửa sổ hút thuốc, hắn nhìn nơi xa cao mất tường thành cùng hàng rào điện dày đặc pháo đài thở dài một hơi. Cho dù có trong mộng ký ức trước tiên làm nhiều như vậy chuẩn bị cũng chỉ là kéo chậm nửa năm thời gian mà thôi. Cho dù nhanh hơn tốc độ xây dựng an toàn khu, mở rộng săn thú đội ra ngoài bắt giết biến dị người, giảm bớt biến dị nhân số lượng cho dù không có toàn quân bị diệt yến thủy hành động cũng sẽ xuất hiện toàn quân bị diệt hố sơn quảng mò thảm án. Như vậy nhiều người đủ để mở rộng hắc ảnh đại quân. hắc ảnh quy mô tiến công ở trong mộng đem cái này an toàn khu hủy trong một sớm, như vậy lúc này đây, xây dựng phát triển đến càng tốt an toàn khu có thể tại đây chàng tai nạn trung đạt được sinh cơ sao. Cùng ngày ban đêm, biến dị người công kích liền bắt đầu, đánh tiên phong, chính là hắc ảnh. Trên tường thành ánh đèn sáng tỏ chính là vì có thể ở trước tiên phát hiện biến hóa. Phát hiện mà chỉ có thể là phát hiện mà thôi. Chói tai tiếng còi truyền khắp toàn bộ an toàn khu, đếm không hết cư dân tránh ở trong nhà, có run dày tay cầm vũ khí, cũng có đã sớm tránh ở đào tốt tầng hầm ngầm, một ít bà mẹ và trẻ em lão như càng là đã sớm bị an bài tiến hầm trú ẩn. Sớm đã chuẩn bị lâu ngày binh lính tướng lãnh ở tiếng kèn chung hét lớn về phía trước, pháo đài trọng giáp ở trong đêm tối giống như hùng sư, lao tới chúng nó chiến trường, thể sống chết bảo vệ phía sau nhân dân. Chương 355 biến dị người 18 ở phía chính phủ đời sau nhớ bên trong đem trận chiến đấu này trở thành sinh từ quyết chiến nhiều năm lúc sau học tập mà thế lịch sử bọn học sinh hoang mang hỏi lão sư trận chiến tranh này toát nhìn cũng không giống như khó a ta nhớ rõ mặt sau hố sơn chi chiến cùng sau mặt sau thủ thành chiến đều do so trận này chiến dịch khó khăn nhiều chết người càng nhiều đặc biệt là thủ thành chiến thiếu chút nữa chúng ta nam hải an toàn khu liền sẽ hoàn toàn hủy diệt vì cái gì ở đặt tên thượng trận này chiến dịch nghe tới càng thêm hiểm trở đâu Ha ha, vấn đề này hỏi rất khá cơ hồ các ngươi mỗi một lần sư huynh sư tỷ đều sẽ hỏi cái này vấn đề ai, chỉ có các ngươi như vậy tuổi trẻ hài tử mới có như vậy tràn đầy lòng hiếu kỳ, bất quá này thực hảo, bảo trì đi xuống đi. Ta ở chỗ này cho các ngươi đề cử mấy quyền thư, các ngươi đi thư viện tìm ra nhìn một cái, viết thành đọc sách báo cáo cho ta đi. A, báo cáo A, thiên A. Trên bục giảng lão sư lộ ra thực hiện được đắc ý ý cười, hắn ánh mắt dừng ở đám hài từ này trên người, bọn họ sinh ở hỗn loạn lúc sau tân sinh thời đại, mỗi một cái trên mặt đều tinh thần phấn chấn bồng bột trước mắt hắn bỗng nhiên mơ hồ lên, phảng phất về tới năm đó lửa đạn thật mạnh kia một ngày. Kia một ngày, hắn cùng đồng sự vội vàng cõng camera ở trong đám người bôn đào, gian nan mà tận dụng mọi thứ mà quay chụp ký lục. Chốn a đừng chụp. Hắn bị người xa lạ đẩy đến dưới mái hiên, thật lớn cục đá nện ở lộ trung gian lạc xa hố sâu, bụi đất phi dương. Hắn nhịn không được mà ho khăn, lại có người đẩy nhưng hắn tiếp tục đi phía trước, bọn họ là cuối cùng một đám triệt nhập hầm chú ẩn người, phía trước là thứ bảy đoàn nữ binh đoàn tân đoàn các nàng thổi chạm canh gác thúc sục. Đừng chụp, các ngươi này đó phóng viên là muốn tin tức không muốn sống à. Quang hải lục bị sô đầy đến thiếu chút nữa phát khục, sau đó cảm giác chính mình bị sách lên tới, hoàng hốt mà ôm thiếu chút nữa tạp trên mặt đất camera, hắn ngẩn đầu vừa thấy, nguyên lai like đem chính mình dễ như chờ bàn tay mà sách lên tới người là nữ đoàn trường trịnh Hằng mạn. Thiên A, hắn mặt nháy mắt bạo hồng, thái thái quá cảm thấy thẹn. Nữ đoàn trưởng lại không cùng hắn nhiều lời, ra sức đẩy, hắn liền vững vàng mà đứng lại, sau đó bị đám người tễ như hướng hầm chú ẩn khẩu đi. Hắn nhìn nữ nhân kia ba lượng hạ lên xe đỉnh, dương giọng chỉ huy tâm hung hăng nhảy dựng lên, nhịn không được ở sóc này chúng cử khởi camera ở những người khác phần đầu, dơ lên tay hỗn loạn trung tìm được mục tiêu, sau đó ấn xuống màn chập. Chiến hỏa trở lại kia một ngày, một đêm kia du hành cũng không biết ở hắn phía sau giày đặc trong đám người, có một cái phóng viên bám giết không tha mà chính là chụp được hắn thân ảnh, mà kệ chiến tranh sau khi chấm dứt như thế nào chúc mừng như thế nào hoan hô, lúc này nơi đây. Hắn lòng bàn tay mang hãn, bắt lấy kính viễn vọng nhìn về phía thường thành chỗ, ngón tay trơn trượt đến liền điều tiêu đều có chút khó khăn. Mau, lại mau một chút, hắn nhìn nơi xa còn ở chạy vội cư dân, mạnh mẽ thúc dục đi hai đội người hỗ trợ. Cấp lão nhân hài từ phụ một chút, lúc này, hắn mang theo một doanh người thủ hầm trú ẩn cửa, dưới chân là mới mẻ là xi măng, liền chờ mọi người tiến vào hầm trú ẩn, lại đem cửa động khe hở toàn bộ phong lên. Là đoàn trường. Nữ binh nhóm nhận được mệnh lệnh, bài trừ hai đội người đi ra ngoài hỗ trợ, cho dù thân hình là nữ tính đặc có tinh tế thon gầy, nữ binh hơi hơi khom lưng, một cái khác đồng bạn đem lão nhân ra đầy thượng bối kia nữ binh là có thể bay nhanh mà chạy lên, cũng có nữ binh một tay ôm một cái hài tử hướng hầm chú ẩn hướng, hai đứa nhỏ gắt gao ôm nàng cổ phía sau hài tử mẫu thân nghiêng ngả lảo đào mà đi theo, hô to, ngoan. Các người ngoan, ồm gì đừng loạn nhảy, ngoan muốn ngoan. Cho dù giữa trưa liền nhận được tin tức chính là muốn chuẩn bị chiến tranh, muốn rời đi cư dân, này hai việc không có chỗ nào mà không phải là vạn phần quan trọng. Du hành từ giữa trưa vội đến bây giờ, chỉ hy vọng đem chính mình băng thành trăm tám mươi cánh nhi. Hảo các mặt đều làm được thỏa đáng, cư dân điều phối không đơn giản. Không phải sở hữu cư dân đều có thể tuần hoàn gần đây nguyên tắc an trí ở hầm trú ẩn, vận chuyển loạn thành một nồi cháo, quân bộ phái xe đón đưa cũng mang đến một đống phiền toái, muốn vào an toàn khu cũng không phải nói thẳng tiến liền tiến, ở hầm trú ẩn cửa động mang theo năng lượng mắt kính phân biệt biến dị người nữ binh đã thay đổi mười mấy cha. Thay ca thời điểm mỗi người đôi mắt đều mệt đến sưng đỏ, váng đầu hoa mắt nhưng cho dù như vậy tốc độ cũng không phải nhanh như vậy. Có cư dân còn không quá phối hợp, có lẽ là quá mức sợ hãi, trực tiếp liền tưởng hướng trong hướng, hoặc là cắm đội cứ như vậy tiến độ liền càng chậm. Hắn hiện tại mang theo cuối cùng trong tầm tay nhân thủ cần phải làm là làm cuối cùng này phê người sống sót tiến vào hầm trú ẩn, sau đó từ thủ chủ. Mau mau mau, phanh. Tiếng nổ mạnh từ bốn phương tám hướng truyền đến, du hành nhìn về phía phía tây, nơi đó hàng rào điện cũng bị phá hư, biến dị người tiến công rất có trật tự, đầu tiên là hắc ảnh sung phong, nháy mắt nhiễu loạn an toàn khu, sau đó là điều nhân, bọn họ ôm thật lớn cục đá từ bầu trời công tới, đem hàng rào điện tạp đến rơi rớt tan tác sau đó lại lưng đeo mặt khác biến dị người chui qua lỗ hồng tiến vào an toàn khu phối hợp đến thiên y vô phùng. Đột nhiên, ven đường đèn đường lóe hai hạ toàn bộ tắt du hành trong lòng dùng mình. Đây là cúp điện, toàn an toàn khu cúp điện, hàng rào điện rốt cuộc trở thành bài trí. Hắn từ xe đỉnh nhảy xuống, xem có thể hay không cùng nhà máy điện bên kia lấy được liên hệ, hỏi rõ ràng là cái nào tổng miệng cống bị phá hư, vẫn là nhà máy điện bị tập kích. Đem xe toàn bộ quay đầu vây quanh cửa động cấp ngắm bắn khẩu một cái tầm nhìn tốt vị trí, nhanh lên. Nhất muộn 5 phút sau phong bế cửa động, theo cuối cùng một cái người sống sót vọt vào hầm trú ẩn, du hành xua tay, phong. Cái sẻng sản động xi si măng cọ sát mặt đất thanh âm chói tay khó nghe phốc phốc phốc xi si măng bị mạnh mẽ đập vào hầm trú ẩn cửa động thượng áp thật, sau đó mặt khác một nhóm người cầm thiết bị tới hong khô nhanh hơn ngừng kết tốc độ. Sở dĩ muốn đem hầm chú ẩn đại môn xây lên, bảo quản không có chút nào khe hở là bởi vì bóng dáng có thể luồn cúi, chỉ cần có lớn hơn 1cm khe hở, nó là có thể muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Xây lên, phòng ngừa hắc ảnh đi vào tận diệt cũng phòng ngừa bóng dáng đào tàu sau đi vào tìm tân ký chủ Hầm trú ẩn bên trong có không khí đổi thành trang bị áp suất dưỡng khí số lượng dự trữ rất lớn trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng hô hấp vấn đề. Lúc này ồn ào náo động thanh đã càng ngày càng gần, giám sát bộ nữ binh bắt đầu điệu bộ. Biến dị người từ giao lộ xuất hiện, đoàn trưởng, ngươi lên xe đi, ân, du hành lên xe ấm nước mới vừa mở ra, tiếng súng chợt khởi. Hắn áp dụng đối kháng kế hoạch bước đầu tiên chính là chiếc súng đạn hòa tiêu hao biến dị người một phen, đừng làm bọn họ gần người. Hắn ngồi ở trong xe tổng chỉ huy có thể nhìn đến nơi xa truyền đến mới nhất tình hình thực tế hình ảnh. Cửa thành trước hết thất thủ chỉ cần tiến vào một cái bóng đen chỉ cần một cái liền cũng đủ đem trên tường thành vệ binh toàn bộ bắt lấy. Cũng may này ở bộ chỉ huy dự kiến bên trong tam đài bóng dáng thu lấy khí bị bí mật giấu kín ở an toàn khu ba cái địa phương. Rốt cuộc có thể hay không đối hắc ảnh có tác dụng có thể hay không gặp được vận khí kém vừa vặn trải qua hắc ảnh kia thật sự chỉ có thể bằng vận khí thắng thua sinh tử đều là m Mà hắn thủ này khối địa phương, theo hắn biết cũng không ở kia tam đài bóng dáng thu lấy nghi bao trùm trong phạm vi. Nếu hắn suy đoán không tồi nói, một đài khẳng định ở viện nghiên cứu, nơi đó là an toàn khu trung tâm chi nhất tuyệt đối không thể bị đánh vỡ. Để nhị thai ở trung ương quản lý khu, nơi đó cũng có một cái ngầm an toàn mật thất những cái đó cao tầng đều tránh ở nơi đó. Mặt khác một đài liền hỏi tham không ra, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu đêm nay có hắc ảnh hướng hắn bên này lại đây. Hắn nhất định sẽ lấy ra phòng hộ cháo thử một lần, nó phát ra một tỷ siêu vôn siêu cường điện năng không thể khắc chế đến hắc ảnh còn muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Tuy rằng viện nghiên cứu đối biến dị bóng người từ điện giật thực nghiệm kết quả đã sớm ra tới, nói là vô dụng chỗ, nhưng hắn đỉnh đầu đại sát thương vũ khí cũng chỉ có phòng hộ cháo. Suy nghĩ chi gian, bốn tầng lâu cao người khổng lồ hình thái biến dị người đã đỉnh lửa đạn đi vào trước mắt mai phục bẫy dập đạn pháo đã toàn bộ bị kích phát chính là như thế đại lực sát thương vũ khí nóng ở này đó người khổng lồ trên người chỉ để lại không đau không ngứa dấu vết bọn họ như giả thú giống nhau chu lên sông tới, nghiền nát hết thầy bẫy dập phanh. Tận trời ánh lửa chiếu sáng lên này một phương thiên địa chạy vội người khổng lồ biến dị người thân thể vỡ thành vô số phiến, du hành xiết chặt ấm nước, đó là pháo bắn đạn đạo, được xưng là trường đôi mắt đạn pháo, có thể tự hành bắt được mục tiêu. Bị truy tung người khổng lồ ở bọn họ nữ binh đoàn dựng tác chiến công sự trước bị một kích mất mảng, kích khởi cường đại khí lãng sốc đến cắt bụi cuồng vũ, xe sắt lá từ bị tạp đến đang đang vang. Đã chết, nữ binh nhóm vì này rung lên công kích đến càng thêm ra sức. Du hành buông ấm nước chầm khuôn mặt không nói gì, khoảng cách thân cận quá. Không biết là cái nào đoàn kiệt tác liền thiếu chút nữa, nếu kia người khổng lồ lại gần 10m mét, 10m mét đối người khổng lồ tới nói cũng chính là 3-4 bước khoảng cách đằng trước tác chiến công sự tuyệt đối sẽ bị cùng nhau phá hủy, nơi đó nữ binh sẽ cùng nhau bị nổ chết. Con mẹ nó, hiện tại không có biện pháp quay đầu lại hắn thế nào cũng phải điều tra ra là cái nào pháo thủ, bất tử tấu một đốn hắn không họ du. Nơi xa, pháo binh gãi đầu nói, xe trường, vừa mới kia một pháo giống như thiếu chút nữa đem trịnh đoàn các nàng cấp tạc không biết lui tới xảy ra chuyện. Xe trường nhìn kỹ xem, híp mắt nói, hẳn là không có việc gì, yên tâm đi. hắc ba giờ phương hướng, lại có một con đại người khổng lồ chạy nhanh nhắm chuẩn hắn. Đạn pháo lúc sau chính là bên người vật lộn, vũ khí lạnh đánh giá, du hành nhìn chằm chằm vào, có lẽ là bọn họ vận khí tốt cũng không có hắc ảnh hướng bọn họ bên này. Căn cư hắn nắm giữ tin tức an toàn khu nội lúc này xác định liền có 5 con hắc ảnh mà bóng dáng thu lấy nghi hiệu quả như thế nào hắn còn không có hỏi thăm được đến. Không có hắc ảnh, mặt khác biến dị người không đáng sợ hãi. Sau nửa đêm, hắn thật sự ngồi không được, vì thế không màng phó quan ngăn chờ tính toán xuống xe hỗ trợ sát biến dị người. Biến dị người rất là hung hãn. Bọn họ cơ hồ làm đến nơi đến trốn, chính là đồ ăn toàn bộ đều bị giấu đi, bọn họ cũng đều biết nữ binh phía sau có đồ ăn, bởi vậy không ngừng nảy lên tới, liều mạng mạnh muốn xé ra một đạo vết nứt. Đoàn trưởng, đoàn trưởng, ngài nếu không đi số 3 xe đi, nơi đó có một cái tay súng bắn tỉa quá mệt mỏi vừa lúc nghỉ ngơi, ngài đi thế nàng đi. kia cũng đúng, hắn ngẩn đầu nhìn kêu to từ xa không lực tới điều nhân, bước lên số 3 xe. Tay súng bắn tỉa có thể nói là trong bóng tối thích khách các nàng phải làm chính là bắt lấy khe hở cùng biến dị người lộ ra nhược điểm kia một khắc một kích thức chung kết thúc chiến cuộc. Từ đầu tới đuôi căng thẳng tâm thần, đối thân thể tiêu hao rất lớn, hắn tiếp nhận một cái ngắm bắn khẩu cùng mặt khác tay súng bắn tỉa câu thông lúc sau đem mục tiêu tỏa định ở tân lại đây kia chỉ điều nhân trên người. Hắn ghé vào nơi đó nhìn chằm chằm bên ngoài đang cùng nữ binh nhóm hòa mình biến dị người hắn hô hấp thông thả liền như vậy nhìn chằm chằm thật lâu thật lâu am hiểu tốc độ phi ưng điều nhân trường minh một tiếng cuốn một cái nữ binh bay lên trời sau đó lại nặng nề mà ném xuống tới tiểu nhụy mấy cái nữ binh tiến lên thân thủ tiếp một đám người đổ đầy đất truyền qua tiểu nhụy đầu lại phát hiện cổ đã bị cắn đứt tuy rằng làn da cùng huyết còn mềm mại ấm áp người lại tắt thở tiểu nhụy không trung biến dị điều nhân dùng cánh bao ở chính mình viên đạn đánh vào hắn trên người đều xuyên thấu bất qua kia một tầng rơi trên mặt đất Ha ha ha ta lại tới rồi. Hắn mở ra cánh cấp tốc giảm xuống, trên mặt đất mặt khác biến dị người phối hợp điều nhân động tác lần nữa tiến công. Dù hành rốt cuộc khấu động cỏ súng, bắn chúng điều nhân giữa mày. Sau nửa đêm, hắn đều là ở số 3 trên xe vượt qua theo sáng sớm đã đến, ánh mặt trời xua tan hát ám, cúc điện cả một đêm an toàn khu lại lần nữa nghênh đón quang minh. Hắn buông thương xoa xoa tay, lại hung hăng mà nhắm mắt, đôi mắt chua xót đến chảy dòng nước mắt. Tay súng bắn tìa thay ca. Các ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Hắn trở lại chỉ huy đài lại lần nữa điều phối, cái này ban ngày quan trọng nhất, nếu ban ngày vô pháp đánh tan biến dị người, đêm nay đối bọn họ tới nói quá bất lợi. Thừa thắng xông lên, ở ban đêm tiến đến phía trước lấy được thắng lợi. Các nơi chỉ huy đặt thành trung nhận thức an toàn khu càng vì kịch liệt phản công chống cự bắt đầu, nếu có thể từ phương xa chỗ cao xem, Nam Hải an toàn khu nơi nơi đều là khói thuốc súng, lửa đạn thanh truyền tới mấy dặm mà ở ngoài. Cuối cùng cuối cùng, Du Hành cũng nắm lên đao mở cửa xe đi xuống, mất đi điều nhân tiên phong bộ đội quấy nhiễu, mặt đất chiến đấu dễ chịu rất nhiều, nương tử quân cũng không phải ăn chay. Nhảy ở xà nhân trên người, hai chân bàn đối phương thân rắn, Du Hành cùng xà nhân cùng nhau trên mặt đất quay cuồng, cuối cùng hắn một đao đâm vào bảy thức vị trí, hô to đầy mạnh chui đao chuyển động đảo khấu, ấm áp máu nhuộm dần hắn quần áo thật khôi hài a xà nhân huyết thế nhưng là nhiệt đâu. Xà nhân rốt cuộc không hề động, hắn buông ra có chút co rút tay ngồi dưới đất, lại đem đao rút ra tới, giống băm dư hấu giống nhau băm hạ đầu lưỡi, dẫn theo đầu rắn, hắn nhìn phía tây kéo lớn lên diễm lệ ánh nắng chiều đem đầu rắn quăng ra ngoài, đánh. Đánh, hướng A, chương 356 biến dị người 19. Trận chiến tranh này rằng qua một ngày hai đêm, nữ binh đoàn tử thương xuất ở ngày hôm sau ban đêm bỏ lên đến tối cao, bởi vì lúc này nữ binh đã thập phần mỏi mệt, nhà máy điện bị phá hư, hắc ám cấp biến dị người cung cấp thiên nhiên ngụy trang. Biến dị người không thể nghi ngờ là thông minh, bọn họ làm đánh bất ngờ theo lý thuyết tuy rằng an toàn khu có thể ở bọn họ tới gần an toàn khu phía trước trước tiên giám sát đến chính là như vậy đoàn thời gian, lại như thế nào an bài cũng không có khả năng chua toàn. Đến lúc đó những cái đó an bài không kịp thời người, chính là bọn họ con mồi. Bọn họ vốn dĩ liền không nghĩ có thể nhất cử đem an toàn khu bắt lấy, nguyên bản tính toán chính là đục nước béo cọ ăn cái no, thật vất vả vào thành hướng bọn họ tới chính là đau thương lừa đạn, giao nghĩa đối ngoại, dường như đã sớm chuẩn bị tốt. Bất quá bọn họ cũng không để ý thẳng đến đánh tới bên trong mới phát hiện thảo con mẹ nó. Liền sợi lông đều khó sở hoàn toàn không thể tưởng được sở hữu phòng ở đều là trống không. Như vậy hành động lực ra ngoài bọn họ dự kiến, con mồi tàng đến cũng quá nhanh. Sau đó càng công kích càng phát hiện mụ nội nó. Nam Hải an toàn khô thật đúng là chính là không được thiên la địa võng, nơi nơi đều là bẫy dập nhất dẫm ngay tại chỗ lôi nổ mạnh, lôi về phía sau lập tức bắn ra ở ban đầu đứng xi măng bàn thưởng. Nhìn tình hình, nơi nào là khẩn cấp làm được thi thố. Khả hảo không dễ dàng tập kết nhiều người như vậy, nơi nào là nói lui lại là có thể lui lại. Vì thế ngạnh một hơi tiếp tục đánh an toàn khu quân đội cũng cắn răng phản kích. Cuối cùng tán loạn biến dị người lâm thời liên minh bị đánh sập không chiếm được trong dự đoán cự lượng con mồi biến dị người đã đánh đến có chút không kính nghi. Đặc biệt là an toàn khu bóng dáng thu lấy nghi bắt giữ đến 4 con hắc ảnh lúc sau biến dị người tiến công suy sụp đến càng thêm lợi hại. Bàn đêm 2 điểm biến dị người lui. Như thủy chiều thối lui biến dị người giữa, có một cái cao tráng thân ảnh ôm bụng quay đầu lại, du hành bỏ qua đao cùn, hồ nghi mà nhìn biến dị người lui lại phương hướng, ngay sau đó ngồi xổm xuống nâng dậy bị thương cùng bào. Biến dị người thối lui quân đội mọi người còn không thể nghỉ ngơi. Đầu tiên là khôi phục toàn thành điện lực, sau đó là các cửa thành một lần nữa đóng cửa. Đem người bị thương đưa đến đi tiếp thu trị liệu lúc sau, hắn làm nữ binh nhóm ngay tại chỗ nghỉ ngơi làm tốt gác đêm. Mặt khác chờ ngày mai hừng đông lại làm đi, hầm chú ẩn đều trước đừng mở ra chờ ngày mai dọn dẹp hảo an toàn khu, xác định không có biến dị người dấu kín trong đó lại làm đại gia ra tới. Hắn còn đem doanh địa tuần một lần cuối cùng đến hầm chú ẩn cửa lâm thời chữa bệnh và chăm sóc chạm vấn an bị thương nữ binh. Nghe bên tai thống khổ tiếng thở dốc hắn thở dài một hơi, hỏi cho các nàng dùng đồ ăn làm tốt không có. Mau hảo ta mang ngài đi xem đi. Thấy Du Hành biểu tình, phó quan chủ động dẫn hắn đến hậu cần bếp núc ban, các nàng từ trước thiên giữa chưa bắt đầu liền không ăn cơm xong, nhận được thượng cấp mệnh lệnh lúc sau khẩn cấp điểm binh, bếp núc ban chỉ dẫn theo thức thực áp sốc thực phẩm. Hiện tại nấu chút thức ăn lòng, chủ yếu cũng là cho thương hoạn ăn. Du Hành toàn bộ nhìn kỹ một lần, còn lấy cây muỗng quấy vài cái, vừa lòng gật đầu, tạm thời chỉ có thể như vậy. Người giúp ta nhớ kỹ, chờ ngày mai rửa sạch hảo an toàn khu trước đem người bệnh đưa về binh doanh đi, ta cấp khai cái sợi, người làm bếp núc ban trực tiếp đi đại nhà ăn lãnh tài liệu chính chúng ta cấp người bệnh làm dinh dưỡng cơm. Trần Vi gật đầu, ngài yên tâm đi, ta nhớ kỹ. Trở lại chính mình trên xe, du hành cũng ăn khởi muộn tới chung bữa tối thêm bữa ăn khuya, bánh nén khô ăn lên cũng không mỹ vị, hắn bồi lãnh bạch khai nuốt xuống, ăn một nửa thời điểm, Trần Vi tới nói cháu đã đưa đi xuống. Hắn mới yên tâm một ít những cái đó cháu hắn đều gia nhập nhìn thành bột phấn nguyệt hoa lộ cùng trường sinh đan, hy vọng có thể đối nữ binh nhóm thương thế có điều hỗ trợ kéo về người trọng thương một cái mảnh. Này một đêm thập phần dài lâu, hắn hơi chút đánh cái ngủ gật nhi lại bị bừng tỉnh, đành phải một vòng lại một vòng mà tuần tra doanh địa, sau đó cùng mặt khác hầm trú ẩn chỗ nữ binh liên hệ, chờ đến thiên tờ mờ sáng, mọi người mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, sáng sớm tới. 7 giờ thời điểm du hành liền tổ chức nhân thủ bắt đầu dọn dẹp an toàn khu bất đồng binh đoàn dọn dẹp khu vực bất đồng cắt phạm vi tách ra tiến hành tốc độ càng mau một chút giữa trưa không đến liền rửa sạch xong dàn xếp hảo người bệnh lúc sau hắn liền vội vàng mở ra hầm trú ẩn làm cư dân từng người về nhà có người sống sót còn cần đón đưa vì thế liền phải điều xe cụ thể rối ren liền không nói thì mỉ chờ đến buổi tối hắn còn không được ngừng lại lục an đông thiên sinh triệu khai lâm thời hội nghị Làm Nam Hải an toàn khu chính phủ quản lý tầng cùng quân đội các đêm cùng tham dự, nói là rèn sắt khi còn nóng, tổng kết một ít tình hình chiến đấu, sau đó đối chiến sau nhiệm vụ làm định tính cùng phân chia. Hắn đành phải vội vàng tắm rửa một cái, cũng may tóc là bản tất giặt sạch tuy tiện lau lau là có thể một lần nữa mang lên mũ. Vòng tròn lớn trên bàn, các đồng bào ngồi không ra ngồi mà nằm liệt ngồi ở ghế trên, chóp mũi còn quanh quần huyết tinh cùng khói thuốc súng hương vị chúng ta sống sót hảo đi hảo đi mọi người đều tinh thần một chút nếu là cho các ngươi thủ hạ binh thấy các ngươi này phúc mềm ngoặt bộ dáng nên cười chết các ngươi cười cái dám dám cười lão tử lão tử đem hắn đánh thành càng mềm mì sợi người đừng cãi nhau trịnh muội muội ở đâu làm nàng nhìn chê cười các ngươi ai trịnh muội muội vẫn là trước sau như một mà phong thái chiếu người nột không giống chúng ta ca mấy cái nhìn nhìn nhìn nhìn lại lão lại xấu lạc. ngao hai đêm già rồi 20 tuổi Ha ha ha, dù hành thấy đề tài nói đến chính mình trên người cũng cười rộ lên, nam nhân sao rất nhiều đều như vậy, lúc này lao vài tiếng, nếu mang điểm nhan sắc ra vị càng tốt, ở đây nữ tướng lãnh liền hắn cùng một cái khác nữ binh đoàn trường, chính phủ phương cũng có nữ sĩ ở, bất quá đều là có nhất định tuổi nữ sĩ, không tốt lắm làm trêu gẹo nói giỡn đối tượng, liền chính mình tuổi nhỏ nhất bị gác lên câu chuyện cũng bình thường, hắn cũng thói quen, thật muốn so đo, ngược lại sẽ bị nói đúng không đại khí, ngượng ngùng. Hắn thuận miệng ứng vài câu. "Ta nhưng thật ra không ngại, chúng ta đều là huynh đệ thì muội, người trong nhà sao, làm cái gì muốn chú ý nhiều như vậy, hôm nay đại thắng tiểu muội cũng thật cao hứng, chờ một lát hội nghị kết thúc các ca ca thì thì thưởng cái mặt ta thỉnh đại gia đi bình an khách sạn lớn ăn một đốn." Nàng hạ giọng nói, "Ta ẩn giấu rất nhiều rượu, hôm nay đều lấy ra tới cho các ngươi uống." "Hào," bàn tròn thượng các tướng lĩnh thiện ý mà cười rộ lên, sôi nổi cổ động Hội nghị còn chưa chính thức bắt đầu, lục an đông còn chưa tới chẳng ban tròn thưởng không khí nhiệt liệt du hành cổ động mà cười tùy ý đánh giá phòng họp. Quay đầu thấy hội nghị ký lục viên giữa có một người tuổi trẻ nam nhân nhìn chằm chằm hắn xem, hắn nhìn thoáng qua ăn mặc cùng treo hàng hiệu, hiểu rõ đó là an toàn khu tổng hợp nhật báo báo xã phóng viên, này khoản báo chí là an toàn khu duy nhất chỉ định phía chính phủ báo chí, hợp tác phương bao gồm quân đội cùng an toàn khu chính phủ hơn nữa hắn đối cái này phóng viên có một chút ấn tượng trước hai năm tiếp thu quá đối phương phỏng vấn vì thế khẽ gật đầu lại thu hồi tầm mắt hắn không biết chính là ở hắn quay đầu lúc sau cái kia tuổi trẻ phóng viên trong tay bút rớt trên bàn quang hải lục cuống quýt mà đem bút nhặt lên tới tiền bối thấp giọng dặn dò cẩn thận điểm ổn trọng là là đây là hắn lần đầu tiên tham gia như vậy đại trường hợp nếu không phải lần này biến dị người tập kích ở lui lại trong quá trình các tiền bối có chút bị thương hơn nữa hội nghị khai đến vội vàng hắn vừa lúc ở rời đi hầm chú ẩn sau trở lại báo xã kỳ thật hắn là muốn đem kia chương trình đoàn trưởng ảnh chụp tẩy ra tới mới được đến lần này chân quý cơ hội ngài yên tâm đi ngăn chặn tim đập cùng thẹn thùng quang hải lục nhịn không được lại trộm nhìn thoáng qua. Trịnh đoàn trưởng vẫn là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, hắn phía trước phỏng vấn quá nàng, trịnh Hằng mạn này đây đệ nhất danh tốt nghiệp ở chiến đấu trường học lần thứ nhất thí sinh, lúc ấy ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng đứng ở mặt khác 7 cái nam học sinh chính giữa tiếp thu phỏng vấn thời điểm chạm đến thẳng tắp đôi mắt nhìn thẳng màn ảnh. Nàng không giống bình thường nữ nhân, đầy người đều lộ ra một loại lực lượng, một loại không chịu thua thắng qua rất nhiều nam nhân lực lượng. Lúc ấy nàng mới vài tuổi tới. Nghe nói mới 19 tuổi cũng đã là bộc lộ mũi nhọn bộ dáng. Sau đó mới qua 2 năm, nàng cũng đã là nữ binh quân đoàn đoàn trưởng, như thế thần tốc mà tiến dai lệnh người ghé mắt ở thụ huân ngày đó, hắn lại lần nữa đi theo tiền bối tiến đến phỏng vấn. Hắn bội phục ngưỡng mộ như vậy lợi hại nữ nhân, rồi lại có chút khiếp đảm không dám tới gần. Lại vừa nhớ tới ngày đó ở hầm chú ẩn trước bị trịnh đoàn trưởng sách đầy đưa đến hầm chú ẩn, lại cảm thấy thật ngượng ngùng, nghĩ về sau muốn không ra thời gian tập thể hình mới hào. Hội nghị bắt đầu rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Là, Quang Hải Lục thu hồi suy nghĩ, đoàn chính thái độ một tay cầm bút một tay mở ra bút ghi âm. Hắn cùng đồng sự phải làm chính là đem các tướng lĩnh ở chiến hậu biểu hiện tả thực nghệ thuật hóa ra công viết ra tới, bày ra tích cực lạc quan, dũng mãnh tinh thần diện mạo, do đó cổ vũ an toàn khu nội người sống sót, ở chiến hậu một lần nữa đối mặt sinh hoạt. Ngà đúng rồi còn có một việc, trận này hội nghị còn đầy hứa hẹn lúc này đây chiến dịch mệnh danh, làm cho báo chí có cái hảo tên tuổi đi tuyên truyền. Hội nghị bắt đầu rồi, chính phủ phương diện đại biểu thực quyền người cầm quyền lục an đông lên tiếng, trước tới cấp lần này đại chiến mệnh danh đi ta đề nghị, đem lần này chiến dịch mệnh danh là sinh tử quyết chiến, đây là chúng ta an toàn khô thành lập tới nay gặp được lần đầu tiên đại quy mô biến dị người xâm lấn, cũng là hác ảnh lần đầu tiên xâm lấn an toàn khô hắc ảnh là trong mộng tạo thành an toàn khu hủy diệt mầm tai họa trong mộng hắn mang theo cận tồn binh lực hộ tống viện nghiên cứu chuyên gia giáo thụ cùng mặt khác người sống sót di chuyển đến vân hải an toàn khu, nhưng ở người khác địa phương, nơi nào so được với chính mình an toàn khu hào. Lần này đại thắng, đáng giá kỷ niệm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Dù hành cười ngâm ngâm mà nhìn lục an đông, người này hắn vẫn luôn hoài nghi là cùng trịnh hằng lị là giống nhau người. Hắn gật đầu ta cảm thấy thực hào, vừa nghe liền rất xung động đến tâm can. Hành A, liền như vậy kêu đi, ta cũng tán đồng, liền đơn giản như vậy mà trực tiếp mà toàn phiếu thông qua. Ở hội nghị thưởng mệnh danh này nói khai vị đồ ăn sau khi đi qua chính là dài dòng hội báo cùng công tác an bài cường điệu đối một loạt về chiến hậu trùng kiến cùng cứu trợ quân đội quản lý cùng khoách chiêu công huân ngợi khen cùng trợ cấp an toàn khu an phòng từ tư tiến hành tinh tế thảo luận. Này đó, đều đem bị châm trước rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục hào cơ mật ngoại trừ, khắc bản thành một phần phân báo chí phát hướng an toàn khô các góc làm dân chúng biết an toàn khô còn ở tương lai hy vọng còn tại. Về khi một ngày hội nghị, bất đồng tướng lãnh ở phía sau đến chính mình hồi ức lục chung đều có điều đề cập các giáo sư cũng nhiều có nghiên cứu, nhất trí cho rằng những cái đó cử động phi thường hợp thời nghi nam hải an toàn khu sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy phòng ngừa chu đáo ở xây dựng trong quá trình vẫn luôn không có xem nhẹ bên ngoài địch nhân 10 năm mài một kiếm ngày ngày đêm đêm thủ vững tường thành dũng sĩ ở mưa gió trung chạm thành từng cây ném lao sinh từ quyết chiến đệ nhất thương từ trên tường thành thủy liên tục một ngày hai đêm các tướng sĩ thể sống chết không lùi thương vong vô số cuối cùng lấy được thắng lợi sống chào hắc ảnh bốn con bởi vậy kéo xuống quyết chiến kết thúc màn tre vô số hậu đại học sinh nhìn này đoạn lịch sử 010 cảm giác sâu sắc kiêu ngạo cùng Quang Vinh, Nam Hải an toàn khô cũng ở trận chiến ấy chung bắt đầu nổi danh, bóng dáng thu lấy nghi cũng lần đầu tiên xuất hiện, ở sau này mấy chục năm nhân loại cùng biến dị người đối kháng chiến trông phát huy quan trọng tác dụng. Ở lịch sử này một khoa khảo thí chung, sinh từ quyết chiến tuyệt đối là khảo thí trọng điểm, quyết chiến lúc sau hội nghị bàn tròn cũng đồng dạng quan trọng, người lãnh đạo nhóm dốc hết tâm huyết trắng đêm mở họp nghe nói ngày hôm sau nhân viên cần vụ một tá quét phát hiện trong phòng hội nghị sáp su đều kết thật dày một tầng. Bất quá trên thực tế kia một năm hội nghị khi phòng họp khai chính là đèn điện cung cấp điện đã khôi phục bình thường. Hội nghị cũng không có liên tục một suốt đêm, đại khái ban đêm 4 điểm thời điểm hội nghị kết thúc du hành thật sự thỉnh mặt khác tướng lãnh đi hòa bình khách sạn lớn ăn một đốn, xem như bữa ăn khuya thêm sớm một chút. Trên bàn cơm đại gia làm càn uống rượu ca hát khiêu vũ, niệm thơ đô rượu cồn kích thích thần kinh căng chặt thần kinh có thể giãn ra, bọn họ còn sống. Tồn tại, vùng vẫy dành sự sống, mỗi tránh quá một lần, sống sót chính là kiếm. Uống. Chén rượu tương chạm vào, rượu chiếu vào trên bàn, bắn ra thanh thấu bọt nước. Sáng sớm lại tới nữa. Du Hành ngồi xổm cửa mở vòi nước rửa mặt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía đông, đứng lên đi vào đi, Lý tỷ, nấu hai nồi cháo trắng tới. Dân cư nội tập thể đại trong ký túc xá co rúm lại một suốt đêm cư dân từ đáy giường hạ, trong ngăn tủ bị trong nồi ló đầu ra, giống ốc xên giống nhau vươn râu thăm dò. Tích tích tích. Tiếng còi truyền lại đến đầu đường cuối ngõ, truyền lại đến mỗi một nhà mỗi một hộ, đây là dậy sớm tiếng còi, ý nghĩa đại gia nên rời giường, nên công tác tiếng còi qua đi nửa giờ, đại nhà ăn cũng sẽ ăn cơm. Thật sự an toàn, biến dị người thật sự đi rồi. A a chúng ta thật sự an toàn. Nơi xa, đại nhà ăn yên khí lượn lờ cơm sáng sắp làm tốt tân một ngày tiến đến. Chương 357 biến dị người 20 Lúc sau bận rộn nhật từ liền không lắm lời, du hành có thể nhàn hạ thời điểm mới biết được nguyên lai trịnh hằng mạn tới ra rất nhiều lần, nghe trịnh mẫu nói giống như là có chuyện nói với hắn. Hắn kinh ngạc nhướng mày, đại tỷ tìm ta có việc. Mẹ, đại tỷ là nói như thế nào? Ta cũng không hiểu được hải ngươi hiện tại rảnh rỗi là không. Ta đây kêu nhà nàng tới. Xem Trịnh Mẫu vẻ mặt chờ mong, Du Hành cũng không nghĩ quét nàng hưng, vì thế gật đầu, vậy làm đại thì buổi tối trở về chúng ta cùng nhau ăn cơm ta làm người đưa đồ ăn tới trong nhà, mẹ ngươi xuống bếp thế nào? Hào hào hào, Trịnh Mẫu cao hứng mà đi gọi điện thoại, Du Hành lắc đầu, hắn không tư cách đối Trịnh Hằng Lị nói cái gì, Trịnh Hằng Lị cô phụ chính là Trịnh Mẫu, hiện tại Trịnh Mẫu tha thứ nàng, hắn càng thêm sẽ không đi phá đám. Trịnh Hằng lị tuy rằng không nghe trịnh mẫu nói, rời đi ra hồi lâu cũng chưa trở về xem qua, bị thương làm mẫu thân tâm, nhưng tốt xấu không phải thật sự không hề lương tâm. Sinh từ quyết chiến mới vừa lấy được thắng lợi, ở mặt khác cư dân lo lắng còn có biến dị dòng người thoán không dám ra cửa khi trịnh hằng lị liền vội vàng tới rồi gõ cửa, nhìn đến mở cửa trịnh mẫu hoàn hảo thế nhưng liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất trịnh mẫu vừa thấy, đại nữ nhi quần áo tóc đều là loạn dài còn chạy trốn một con, chỉ một thoáng chua xót đau lòng lại cảm động đem đại nữ nhi kéo vào trong phòng tới ôm đầu khóc sống. Xem như đã qua dĩ vãng khúc mắc từ kia lúc sau Trịnh Hằng Lị cùng ra liên hệ lại dày đặc lên, du hành vội không ở nhà Trịnh Mẫu cũng không dám quấy giày hắn, vẫn là hôm nay rảnh rỗi về nhà mới nghe nói chuyện này. Trịnh Mẫu đều tuổi này, muốn làm cái gì hắn cũng chỉ có duy trì phần. Giao dưa cùng thịt thực mau liền đưa tới, buổi chiều 4 điểm Trịnh Hằng Lị liền tới đây tinh tế hỏi du hành một hồi, dặn dò hắn chú ý thân thể ta tới vài lần ngươi đều không ở nhà, có thể thấy được ngươi nhiều vội. Lại vội cũng muốn chú ý bảo trọng thân thể, vốn dĩ nữ hài từ tham gia quân ngũ liền so nam nhân vất vả, người càng muốn bảo dưỡng hào thân thể mới đúng. Cùng hắn hàn huyên lúc sau, liền đến phòng bếp hỗ trợ thực mau phòng bếp liền truyền ra hai mẹ con tiếng cười, du hành cũng có chút vui mừng, xem trịnh hằng Lệ làm người xử sự, sự thật sự so trước kia cường không ngừng nhỏ tí tẹo, lại xem ánh mắt của nàng cùng khí chất càng là nhu hòa rất nhiều trên mặt cái loại này táo ốc cùng bất an tan đi, không biết là tình yêu tầm bổ vẫn là sinh từ quyết chiến thắng lợi làm nàng thoát khỏi đời trước từ vong kết cục. Ăn cơm xong, trịnh mẫu làm cho bọn họ hai người đi trong phòng nói chuyện, không phải nói có chuyện riêng tư muốn cùng ngươi muội muội nói sao. Đi thôi đi thôi, du hành bắt đầu cho rằng trịnh hằng lị là tưởng nói phương sĩ vũ sự tình, phương sĩ vũ tên hắn cũng nghe đến thật nhiều thứ, người kia quả nhiên như trịnh hằng lị theo như lời, ở năm trước tùng hạc trong tháp tỏa sáng rực rỡ, trong quân khen thưởng không ít. Sau lại hắn nghe nói phương sĩ vũ người này xuất thân không tồi, là xuất ngũ quân nhân, chuyển nghề làm tập thể hình huấn luyện viên. Ở an toàn khu tìm tòi nhân thủ tổ săn thú đội hành sự đại khí sơ lãng, nhân duyên thực hào, đúng là quân đội dựng đứng mẫu mực điển hình, bởi vậy sấn đông phong cùng mặt khác anh hùng cùng nhau trở thành an toàn khu tuyên truyền chính năng lượng điển phạm chi nhất. Lần này sinh từ quyết chiến bên trong, phương sĩ vũ săn thú đội cũng lập hạ không nhỏ công lao tưởng thưởng mấy ngày nay đã đã phát đi xuống, có thể nói nổi bật chính thịnh. Ngợi khen sẽ hắn không đi, hắn lo liệu không hết quá nhiều việc là làm phó đoàn trưởng đi, sau khi trở về phó đoàn trưởng cùng hắn nói phương sĩ vũ thoát ra cùng nữ binh đoàn hữu hảo ý tứ, hắn tạm thời chưa cho đáp lại cho rằng trịnh hằng lị là vì phương sĩ vũ sự tình nói tốt cho người kết quả trịnh hằng lị không đi tầm thường lộ. Chỉ thấy trịnh hằng lị tướng môn khóa lại, lôi kéo hắn ngồi vào trên giường, trực tiếp từ trong túi lấy ra chiết thành một đoàn đồ vật triển khai tới lại là một phần báo chí. Người này là các ngươi cấp trên đi nàng chỉ vào mặt trên nửa người ảnh chụp hỏi kêu Lục An Đông hiện tại an toàn khu nội xác thật là cái dạng này hệ thống lấy Lục An Đông vì trung tâm chính phủ quản lý tầng quân bộ điều động cũng ở chính phủ quản lý dưới vì thế du hành gật đầu Tuy rằng không phải trực thuộc cấp trên cũng là lãnh đạo thấy du hành gật đầu Trịnh Hằng lị đem báo chí một lần nữa chiết hảo thu hồi tới lôi kéo du hành tay hạ giọng nói kia hắn rất có thể không phải người nghe thấy cái này tin tức du hành không phải không chấn động Lục An Đông không phải người Hắn là biến dị người, người đừng kích động trước 2 năm thì không phải cùng người đã nói ta đã là một giấc mộng sao, kỳ thật kia mộng cũng không dài, liền mơ thấy này an toàn khô bị biến dị người phá rớt ta ta liền tình. Mộng tỉnh phía trước ta nhìn đến một người, người kia cùng biến dị người đang nói chuyện, nhìn giống một đám chính là báo chí thượng người này. Lại thế hỏi, Trịnh Hằng Lị cũng không biết trước khi chết cuối cùng liếc mắt một cái có thể ở nhìn thấy báo chí sau nhận ra người này cũng đã thực ghê gớm. Tịt chuyện này giao cho ta, ngươi đừng cùng người khác nói, phương sĩ vũ bên kia cũng đừng nói Du hành hiểu lấy lợi hại trịnh hằng lị gật đầu, ngươi yên tâm đi ta tình Hắn hiện tại là an toàn khu đại lãnh đạo, không bằng không cỡ ta chỗ nào có thể bại hoại người khác thanh danh đâu Ngươi tiểu tâm tìm hiểu, đừng làm cho chính mình có nguy hiểm Cảnh trong mơ cùng hiện thực kỳ thật thật là có khác biệt ta đã sớm nhìn thấu Nói xong chính sự lúc sau Hai chị em liền không có khắc hảo thuyết, trịnh hằng lị có chút cảm khái cũng có chút tiếc nuối đứng lên nói ta cũng chuẩn bị đi trở về. Trịnh mẫu ngăn đón, trụ hạ đi. Khó được người một nhà đều ở. Mẹ ta ngày mai buổi sáng cũng vội đâu, nếu là tại đây ngủ ngày mai nên không đuổi kịp. Nàng xác thật đi theo phương sĩ Vũ săn thú đội sống qua, bởi vì sẽ không giết biến dị người, thể năng cũng theo không kịp, chỉ có thể làm chút hậu cần công tác quét thước vệ sinh, giặt quần áo nấu cơm từ từ, này đó việc không khó, nhưng chính là phức tạp, luôn là dễ trồng chất không rời đi người. Sĩ Vũ ca nói lại nghỉ ngơi hai ngày liền phải đi ra ngoài chào biến dị người, chờ đến lúc đó bọn họ đi ra ngoài, ta chính mình ở nhà cũng rảnh rỗi, ta lại trở về xem các ngươi trịnh mẫu thở dài hiện tại nhà của chúng ta nhật từ cũng quá đi lên ngươi muội muội cũng có đại tiền đồ các ngươi là thân thân thân thì muội cho nhau nâng đỡ mới là lẽ phải ngươi về nhà tới cùng chúng ta cùng nhau trụ nơi này là gia đình quân nhân khu nhưng an toàn ngươi về nhà đến đây đi đại nữ nhi là vì tìm chỗ dựa mới đi phương sĩ vũ bên người nhưng hiện tại nhà mình thân muội muội chính là đại chỗ dựa làm cái gì còn muốn bỏ gần tìm xa trịnh hằng lị nhu nhu mà cười mẹ hiện tại nơi đó cũng là nhà của ta đâu Khổ là khổ điểm, bất quá đi theo phương sĩ vũ bên người nàng thực thỏa mãn. du hành nhìn ra được tới, nói lên phương sĩ vũ thời điểm, trịnh hằng lị biểu tình đã cùng lần đầu tiên cùng ra mỹ nhân nói lên khi hoàn toàn bất đồng, khi đó nàng là tưởng dựa vào cường giả, lúc này lại là có chút tiểu nhi nữ thẹn thùng cùng ngọt ngào. Trịnh mẫu trong lòng khiếp sợ thế nhưng từ nữ nhi mặt mày nhìn ra, nhìn ra nàng run rẩy tay bắt lấy trịnh hằng lị, người cùng hắn, người cùng hắn sẽ không đã cùng nhau ngủ đi. Mẹ ngươi nói bậy gì đó đâu, trịnh mẫu trước mắt tối sầm, cường trống ngồi thẳng, an ủi chính mình không quan hệ, không quan hệ, không quan hệ, hiện tại thời đại mở ra, người trẻ tuổi yêu đương thân cận thực bình thường, nàng vội hỏi, mang bộ không? a mau cùng mẹ nói đeo không? Đeo lạp sĩ Vũ ca nói hiện tại còn loạn, muốn tiểu hài từ quá khó khăn, hài từ sinh hạ tới cũng là khổ thân. Người này hư hài từ, hư hài từ... Trịnh mẫu mắng hai tiếng, chung quy có chuẩn bị tâm lý, lại theo sát hỏi, vậy các ngươi khi nào lãnh giấy kết hôn? Cha mẹ hắn còn ở sao, khi nào hai nhà cha mẹ thấy cái mặt nhi? Du hành xem trịnh hằng lị lộ ra nan kham biểu tình, thở dài một hơi khuyên, mẹ ngươi bình tĩnh một chút ta trước đưa đại tỷ trở về đi, thái dương mau xuống núi. Không kết hôn còn trở về làm gì? Không chuẩn trở về, trịnh mẫu giận dữ. Cuối cùng, rốt cuộc đi ra tiểu khu trịnh hằng lị cười khổ cùng du hành nói lời cảm tạ ít nhiều ngươi cùng mẹ nói tốt. tỷ ta xem ngươi thành thục rất nhiều, nhưng ngươi thật sự hảo hảo tính toán quá ngươi cùng phương sĩ vũ tương lai sao. Trịnh hằng lị lại lần nữa cười khổ, nàng sơ sờ du hành đầu, muội muội đều so nàng cao yêu cầu lót chân mới có thể sờ đến lạc. Nàng nhìn du hành thấp giọng nói ta đều như vậy, lại kém còn có thể thế nào. Người có tiền đồ ta thật cao hứng, ít nhất có một cái ngoan nữ nhi làm mẹ kiêu ngạo thể diện. Người tuy rằng làm thượng đoàn trưởng, mà khi binh đều nguy hiểm, người nhất định phải hào hào chiếu cố chính mình. Ngày đó lúc sau, du hành đằng ra thời gian làm tâm phúc đi cha Lục An Đông, kỳ thật cha không đến thứ gì, Lục An Đông mấy năm nay tựa như nhất khắc nghiệt thanh thu hòa thượng, mặc kệ ở công tác thượng còn tư nhân sinh hoạt thượng cũng chưa cái gì nhưng chỉ trích. Hắn có thể xác định Lục An Đông cũng không phải biến dị người cũng không có cùng biến dị người cấu kết dấu vết để lại. Ở điều tra chân thật tính cùng chuẩn xác tính thượng hắn có chín thành nắm chắc như vậy tự tin đương nhiên là bởi vì mấy năm nay bố trí. Tuy rằng an toàn khu là Lục An Đông không bán hai giá, Lục An Đông cũng dùng chính mình biểu hiện nói cho mọi người, hắn lãnh đạo là đúng nhưng là quyền lực kết cấu giữa vẫn là có thế lực ở giao phong. Hắn đối ngoại chưa bao giờ có lộ ra chút nào giã tâm, hơn nữa nữ nhân giới tính thân phận kỳ thật nhiều ít có chút bị coi khinh, đủ loại nhân tố hạ, hắn xếp vào nhân thù tay mắt thực thuận lợi, trước kia không cần liền tính, hiện tại vừa động dùng hiệu quả thực không bình thường. Bận việc hơn phân nửa tháng, du hành đem sở hữu tư liệu đều thu ở nhẫn chữ vật bất đắc dĩ mà đến ra kết luận lục an đông lúc này là không thành vấn đề. Như vậy, sẽ là lấy sau ra vấn đề sao? Ở Trịnh Hằng Lị đời trước sinh từ quyết chiến kỳ thật là diệt thành chi chiến, phát sinh ở nửa năm trước mà ở Nam Hải an toàn khu hủy diệt lúc sau, nàng thấy được Lục An Đông cùng biến dị người trò chuyện với nhau thật vui. Hắn vốn dĩ liền hoài nghi Lục An Đông cùng Trịnh Hằng Lị có tương tự tao ngộ, như vậy đời này, Lục An Đông còn sẽ cùng biến dị người có liên lụy sao? Nếu hết thảy còn vô pháp xác định, du hành chỉ có thể phái người nhìn chằm chằm Lục An Đông thực mau nửa năm qua đi hơn nửa năm điều dưỡng sinh lợi nam hải an toàn khu rốt cuộc khôi phục lại lần trước đại chiến không ngừng an toàn khu bị hao tổn nghiêm trọng biến dị người tập kết công thành lại toàn viên tan tác nhân cho nên trái lại cũng cấp an toàn khu nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội này hơn nửa năm tới an toàn khu rất là thanh tịnh bất quá địa phương khác loại nhỏ an toàn căn cứ liền không có nam hải may mắn như vậy nghe nói phá vài cái Người sống sót rất ít chỉ có tàn binh cùng số ít săn thú đội phần cứng đầy đủ hết ngược lại có thể chạy trốn tới cuối cùng. Quá đáng tiếc nghe nói hồ kinh căn cứ đề nghị làm những cái đó tiểu căn cứ nhập vào đại cỡ trong căn cứ, không biết vì cái gì bọn họ đều không cũng đâu. Người ngốc nha, đồng tiến đi không phải đến nghe người khác sao. Kia tiểu căn cứ lãnh đạo có thể chịu được đỉnh núi lại tiểu cũng là tiểu bá vương sao. Vẫn là chúng ta Nam Hải an toàn khu hào, cao tầng một lòng, thiếu tranh quyền đoạt lợi chướng khí mù mịt mới có tinh lực cùng công phu làm xây dựng sao. Nghe mấy cái nữ binh ở thấp giọng thảo luận, Du Hành đánh gãy các nàng trước đừng Hàn Huyên, đem này phân thông cáo phát đi xuống, mỗi người đều phải nhìn kỹ. Hắn đi đến bên cửa sổ, cửa sổ đúc một tầng lưới sắt liền phong cảnh đều xem không thành. Du Hành rứt khoát đi xuống lầu xem nữ binh huấn luyện kết cục đánh vài lần ra đầy người hãn mới cảm thấy trong lòng vui sướng Đoàn trưởng, lục tiên sinh thỉnh ngài đi mở họp hội nghị ở 2 điểm 30 phân bắt đầu. Mở họp, hảo ta đã biết, du hành đem khăn lông giao cho nhân viên cần vụ, nhân viên cần vụ hỏi còn có nửa giờ ngài muốn hay không tắm rửa một cái. Tẩy, kia hảo, hôm nay thái dương không tồi thủy đã sớm phơi nhiệt. Tắm rồi thay sạch sẽ quân trang, du hành mới hướng trung ương quản lý khu đi, trên đường phố người đi đường vẫn là rất ít, không năm thành bán hàng rong càng nhiều quạnh quẽ cảm Nửa năm trước biến dị người công thành tuy rằng dân chúng thương vong rất ít chính là tinh thần thượng bóng ma không phải dễ dàng như vậy là có thể hủy diệt báo chí quảng bá lại như thế nào khích lệ, nhân tâm tỉnh lại vẫn là yêu cầu chính mình tưởng khai. Nhìn ngoài cửa sổ phố cảnh, hắn không khỏi nhớ tới lần này hội nghị, hắn biết hồ kinh căn cứ đối Nam Hải an toàn khu có gửi thư, cũng biết hồ kinh căn cứ một nửa năm trước Nam Hải sử dụng bóng dáng thu lấy nghi có hứng thú thật lớn, thậm chí hồ kinh đại sứ đã xuất phát. Hồ Kinh phải được đến bóng dáng thu lấy nghi là tất nhiên kết quả, như vậy Lục An Đông sẽ như thế nào làm đâu? Hắn có thể từ giữa được đến cái gì? Lầm xuống xe thời điểm, du hành bắt được một chương mới vừa đưa lên tới tờ giấy, sau khi xem xong hắn đem tờ giấy thu hồi. Nguyên lai like Lục An Đông đã cùng Hổ Kinh căn cứ đặt thành bước đầu hiệp nghị, đến lúc đó đem từ Nam Hải quân Hộ Tống Hổ Kinh quân trở về địa điểm xuất phát. Như vậy vấn đề tới, hắn rốt cuộc muốn hay không đi? Đi nhanh bước vào đại lâu, du hành ở thang máy liền làm ra quyết định. Đi vẫn là muốn đi, lần này hành động tuyệt đối là một lần công việc béo bở, Hồ Kinh căn cứ lần đầu tiên có cầu với Nam Hải An toàn khu, lấy lục an đông khôn khéo tuyệt đối sẽ từ Hồ Kinh căn cứ trên người xé xuống một tầng ra chỉ cần thuận lợi đem bóng dáng thu lấy nghi đưa đến Hồ Kinh công huân là có thể tới tay. Hắn đếm đếm đỉnh đầu tâm phúc có mấy cái thực không tồi, mang đi ra ngoài một chuyến lại trở về công tích đối với các nàng ngày sau phát triển có chỗ lợi. Lại có một cái, hắn hy vọng có thể nhìn một cái hồ kinh hiện trạng, hồ kinh căn cứ là mặt thế trước quốc gia thủ đô cất chứa mấy ngàn vạn người sống sót, là trước mắt quốc nội lớn nhất người sống sót đại căn cứ, khẳng định có rất nhiều đáng giá chú ý địa phương. Cuối cùng, hắn mắt thèm nơi đó bảo tồn hoàn hảo thư tịch tài nguyên. Đáng giá đi, đến tranh, chương 358 biến dị người 21. Thang máy mở ra, du hành mới vừa bước ra đi liền cùng một cái khác nữ binh đoàn đoàn trưởng chạm chán. Hắn cười chào hỏi, Minh tỉ. Minh chiêu viện gật đầu, là tiểu trịnh A tới. Hai người hàn huyên cùng nhau đi, phó quan nhóm đều tự giác mà dựa sau. Minh tỉ, lần này mở họp ngươi có hay không chút tin tức tiết lộ cho tiểu muội nghe một chút. Tin tức, Minh chiêu viện chừng hắn một cái, ngươi nhà đầu này, quán sẽ giả ngu sung lăng, luận nội tình tin tức ngươi không thể so ta linh. du hành liền trong lòng hiểu rõ, cười vãn trụ đối phương tay, tỷ vậy ngươi có đi hay không? Chúng ta hai cái đoàn không có khả năng đều phái ra đi, chính là nói như vậy chúng ta nữ binh là có nhất định số định mức, ai đều càng không. Đây là lẽ phải, minh chiêu viện gật đầu, nam nữ phối hợp làm việc không mệt như vậy đại nhiệm vụ, không có khả năng tất cả đều là nữ binh. Hỏi cái này vấn đề, là nghĩ hai cái đoàn trưởng trước đặt thành ăn ý, nếu là có ai muốn đi, trong chốc lát hội nghị thượng mới không đến nỗi tranh đoạt cơ hội sinh ra mâu thuẫn, nếu là đều muốn đi, vậy thương lượng các gia một bộ phận người. Hắn cùng Minh chiêu viện quan hệ không tồi, mọi việc đều có thương có lượng, cùng nhau nỗ lực đem nữ binh đoàn đứng lên tới chưa bao giờ làm bên trong mâu thuẫn. Vậy còn ngươi, ta nhưng thật ra muốn đi hồ kinh căn cứ nhìn xem ta mới 22 tuổi, mới không nghĩ cả đời đều đãi ở Nam Hải An toàn khu. Sấn tuổi trẻ nhiều đến bên ngoài đi một chút, có lẽ ngày nào đó liền đã chết hồi tưởng lên cả đời cũng không tính mệt. Ai, người ý tưởng này thực không tồi minh chiêu viện vỗ vỗ hắn tay, có chút từ ái mà xem hắn, ngươi còn trẻ đâu, đừng bị nhốt ở chỗ này. Chúng ta nữ nhân nghĩ ra đầu vốn dĩ liền không dễ dàng, thời buổi này, liền càng không dễ dàng. Du hành liền biết minh chiêu viện đây là đem cơ hội nhường cho hắn nữ binh đoàn, hắn thừa này phân tình. Hội nghị thượng Lục An Đông quả nhiên nói ra lần này hồ kinh đại sứ sự tình. Chờ bọn họ đến an toàn khu, khả năng còn muốn nghỉ ngơi một thời gian làm khảo sát. Chờ bọn họ trở về, chúng ta khẳng định muốn đi đưa một đưa, không thể làm thiết bị ở trên đường bị biến dị người đoạt. Lão Lục A, lần này hồ kinh lại đây, lấy tới nhiều ít thứ tốt nha. Tay không tới ta nhưng không đáp ứng. Bộ tướng quân trực tiếp hỏi, Lục An đông cười rộ lên, người cứ yên tâm đi. Bước đầu hiệp nghị đã ra tới. Hắn trực tiếp niệm ra mấy hạng vật tư, đều là thứ tốt, đều sẽ tại đây một lần hồ kinh đại sứ tới khi cùng mang đến. Không ngừng này đó, kế tiếp ta còn đang nói, chờ đại sứ hồi hồ kinh phía trước khẳng định có thể nói hợp lại. Không thể đồng ý, bóng dáng thu lấy nghi tuyệt đối không đối ra an toàn khu đại môn. Ha ha ha như vậy là được rồi. Không khí lửa nóng, lục an đông thỏa thuê đắc ý mà tiếp tục nói tiếp, dặn dò quân bộ bắt đầu bố phòng, làm tốt an toàn khu trình thể an phòng công tác chờ hồ kinh người đến Nam Hải khống chế khu vực còn muốn phái người đi ra ngoài tiếp đám người vào an toàn khu ở nơi chung quanh an phòng cũng muốn làm đúng chỗ. Hắn cười cười ý vị thâm trường mà nói, đừng làm cho hồ kinh người ở chúng ta nơi này xảy ra chuyện. Đương nhiên, cũng là muốn giám thị, đừng làm cho nhà mình thứ tốt bị trộm đi. Yên tâm đi tiên sinh. Bảo quản liền rùi bỏ đi chỗ nào ta đều cho ngươi nhìn thẳng. Lục An Đông ở trong quân dòng chính chu thụ minh vỗ ngực bảo đảm. Kia cuối cùng chúng ta lại đến nói nói đón đưa cùng đến lúc đó hộ tống hồ kinh quân đường về vấn đề. Lục An Đông đầy mặt hồng quang, một lần thắng hiểm, làm Nam Hải an toàn khu ở đông đảo tan tác an toàn khu trung trổ hết tài năng, hắn cái này người tổng phụ trách cũng thanh vân thẳng thượng khí phách hăng hái. Nghe được lời này, du hành liền ngồi thẳng, chúng ta nữ binh đoàn nguyện ý tham dự hổ tống, thế đạo còn không có loạn phía trước ta vẫn luôn nghĩ cao trung tốt nghiệp liền đi hồ kinh du lịch đâu, hiện tại rốt cuộc có cơ hội có thể như nguyện lục tiên sinh, nhưng ngàn vạn muốn giữ ta này một phần, làm ta cùng bọn tỷ muội đi ra ngoài trông thấy việc đời. Lão lục à ta thủ hạ cũng có mấy cái lanh lợi cũng cho ta đằng mấy cái vị trí. Cuối cùng định ra nữ binh đoàn một cái doanh cùng với mặt khác đoàn thành viên, đại khái 3.000 người. Hào! mọi người đều đánh lên tinh thần tới cấp hồ kinh người nhìn xem chúng ta nam hải phong thái lục an đông chống hội nghị bàn ánh mắt như ưng mà đảo qua bàn tròn thượng mọi người là lại qua 6 ngày hồ kinh căn cứ đoàn xe rốt cuộc đến nam hải an toàn khu dài dòng đoàn xe mênh mông vô bờ trọng giáp pháo đài ầm ầm ầm mà nghiền quá mặt đất xi măng mà phát ra bất kham gánh nặng thấp minh đang ở trên sân huấn luyện du hành biên lao mồ hôi biên nhìn về phía cửa thành phương hướng quay đầu lớn tiếng kêu tiếp tục Trên sân huấn luyện, nữ binh nhóm 221 tổ đánh nhau, dưới ánh mặt trời sái Lặc mồ hôi. Ở bên cạnh trên đài cao có hành giám thị chức trách nữ binh mang mắt kính, nghiêm cần mà nghiêm túc mà quan sát đến cảnh vật chung quanh, cắt lượt thay đổi, không hề gián đoạn. Không ngừng trong quân như thế, ở bên ngoài trên đường phố, càng là có vô số người tan học sau ăn không ngồi rồi tiểu hài tử, vô pháp lao động người già, từ 3 tháng trước một lần nữa tìm được một chỗ tân quạc bóng dáng năng lượng phân rõ mắt kính rốt cuộc có thể mở rộng sinh sản, ở đầy đủ cung cấp trong quân lúc sau, cũng có thể đủ dẫn ra ngoài đến cư dân trên người. Nơi nơi đều là đôi mắt, bóng dáng càng thêm không chỗ có thể trốn. Hồ Kinh căn cứ đoàn xe chậm rãi tiến vào ở cử thành chỗ, mỗi người đều phải tiếp thu kiểm tra các loại máy ra quét khí không ngừng nghỉ chút nào mà vận tắc không buông tha mỗi một góc. Chờ đoàn xe toàn bộ vào thành khi đã vào đêm, ngày hôm sau mới cử hành tiếp đãi sẽ, du hành cũng ngồi ở tiệc rượu chung cùng mang đoàn Hồ Kinh quân đội đoàn trưởng nhóm Hàn Huyên. Ai nha nha trịnh đoàn trưởng mới 22 tuổi thật là thanh niên tài tuấn cân quắc không nhường Thu Mi A tới uống một chén uống. Nghe nói các ngươi nơi này còn có một loại năng lượng kiểm tra đo lường mắt kính Nga. Không biết cùng chúng ta hồ kinh viện nghiên cứu làm ra tới máy ra quét khác biệt lớn không lớn, có thể hay không lấy mấy phó cho chúng ta mở mở mắt nột. Dù hành uống lên một vòng, lấy cớ rời đi, hắn nhưng thật ra còn uống đến hạ chỉ là không thích những người đó, những người đó, không nói toàn bộ đi, ít nhất hơn phân nửa đều mang theo một loại kiêu căng tự đắc cái mũi cơ hồ muốn kiều trời cao. Hồ Kinh căn cứ đời trước là thủ đô, hiện tại lại là đệ nhất đại căn cứ thân là Hồ Kinh người xác thật có kiêu ngạo tư bản, này không gì đáng trách. Nhưng kiêu ngạo phong lưu không phải là hạ lưu, Hồ Kinh căn cứ con nữ binh, bất quá lần này đi xứ Nam Hải cũng không có nữ binh đoàn tham gia, bọn họ đối với hắn cùng Minh Chiêu Viện này hai cái nữ đoàn trưởng thái độ thực sự không tính là tôn trọng. Minh Chiêu Viện còn tốt một chút nàng thượng tuổi, lại nghiêm túc đoan trang, những người đó còn không dám quá phận. Sau lại minh chiêu viện ly bàn, chén rượu liền hướng tới hắn chen qua tới. Uống rượu càng thêm không có gì, cảm tình đều là uống ra tới, người xa lạ chi gian càng là như thế, cho nên hắn cũng không bài xích. Chính là động tay chân liền quá mức đi. Trong đó có một người tuổi trẻ tướng lãnh ánh mắt vần đục, vài chén rượu xuống bụng còn bắt đầu động tay động chân. Cái này làm cho du hành thực vô pháp tiếp thu, nếu lại ngồi ở tịch thưởng, hắn sợ nhịn không được đem đối phương tay chém. Hắn cùng Nam Hải tướng lãnh đem hộ tống Hồ Kinh quân trở về coi như soát công huân Mỹ kém, Hồ Kinh bên kia lại làm sao không phải như vậy. Nam Hải thế lực kết cấu đơn giản chút cho dù có đồng sự hắn chứng mắt, nhưng làm việc vụ năng lực thượng hắn vẫn là tán thành, ngay cả coi khinh nữ tính có chút tự đại Trần Vĩnh Hòa, đánh lên biến dị người tới cũng thập phần xuất sắc. Hồ Kinh căn cứ liền không nhất định, nhìn xem lần này tới đại biểu, rất nhiều vừa thấy chính là đơn thuần tới mạ vàng, bắt tay sờ đến ngực hắn nam nhân, đều là chút cái gì mặt hàng. Rời đi bàn tiệc sau Du Hành trực tiếp hồi doanh chung ký túc xá tắm rồi ra tới sau, lính cần vụ cho hắn lấy tới một phong thơ, xem trang phục là Hồ Kinh quân trang. Du Hành mở ra vừa thấy, ha ha cười hai tiếng, có rượu ngon thỉnh hắn cùng nhau thưởng thức phụ thượng địa chỉ. Còn dám phụ thượng lạc khoản, rõ ràng là vừa rồi tiệc rượu thượng đối hắn động tay chân hổ kinh mổ tướng lãnh. Hắn nhìn không được cười ha hà thật là càng nghĩ càng buồn cười. Hắn hỏi lính cần vụ ta thoạt nhìn có phải hay không thực hảo lừa thực vô chi. Hắn dừng cười chậm rãi bỏ thêm hai chữ thực nhược. Lính cần vụ nhìn trước mắt trịnh đoàn trưởng lộ ra biểu tình có chút sợ hãi lại có chút chờ mong. Đoàn trưởng muốn tấu hắn sao? Tấu, đương nhiên tấu. Ngày hôm sau du hành hướng lục an đông đề nghị tổ chức một lần hữu hảo xúc tiến cảm tình giao lưu quân doanh thi đấu hữu nghị lấy các doanh xuất sắc binh lính mở màn cuối cùng lấy đoàn trưởng cấp quan quân áp trục. lục an đông vui vẻ đáp ứng cũng thực hy vọng triển lãm một chút nam hải quân mạnh mẽ tư thế hoai hùng thi đấu hữu nghị ở cách thiên cử hành bọn lính đối kháng đánh một cái năm năm khai cuối cùng thắng bại dừng ở các quân quan trên người Vốn dĩ, hồ kinh căn cứ không có cùng nữ binh đoàn trưởng tiến đến, bởi vậy du hành cũng không thể cùng hắn xứng đôi đối thủ, bất quá hắn chủ động đưa ra muốn kết cục. Ta đối doãn đào đoàn trưởng hướng về đã lâu, nghe nói doãn đoàn trưởng là năm nay mới vừa tấn ta cũng vừa tấn nữ binh đoàn đoàn trưởng không bao lâu thật sự là qua có duyên, nếu không hai chúng ta luyện luyện. Doãn đào nhéo huyệt thái dương, say rượu làm hắn không quá thoải mái. Lại xem ngày đó phóng hắn bồ câu nữ nhân ở mời chiến nhà A-Lá-Gan-Phì-A Lại xem đối phương cười tùm tỉm quanh thân là anh khí khoản sinh đẹp khí chất trong lòng vừa động, ở trên đài ngăn chặn nàng, có thể so ở trên giường ngăn chặn nàng mỹ nhiều. Như vậy tưởng tượng hắn liền đầy người sức lực kích động đến huyệt thái dương thẳng nhảy, vì thế hoắc mà đứng lên, hành A ta nhường ngươi ba chiêu, cũng đừng nói ta ngàn dạm xa xôi mà tới khi dễ ngươi. Dù hành cười tùm tỉm hảo A cảm ơn ngươi. Sau đó từ mở màn chiêu thứ nhất liền đánh đến đối phương không được đánh trả ước chừng tấu doãn đào 5 phút Doãn đào bị hắn chát một châm, căn bản nói không ra lời càng miễn bản xin tha đầu hàng, cuối cùng đau đến ngất xỉu đi. Doãn đoàn trường thật sự quá làm ta kính nể, vẫn luôn cùng ta đánh tới cuối cùng một khắc cũng không buông tay, hồ kinh căn cứ chiến hồn ta xem như kiến thức tới rồi, hồ thẹn hồ thẹn. Nói xong lời này, du hành không để ý tới rừng ở chính mình trên người tầm mắt xuống đài. Hồ kinh căn cứ người chạy nhanh đi lên đem Doãn đào nâng đi xuống, vội vàng kiểm tra một lần thương thế lúc sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo đưa đi cấp quân y nhìn xem đi, hảo hảo trấn an hắn. Trên mặt đều cảm thấy không nhịn được như vậy thương thế, vài giờ ứ thanh mà thôi, liền đau đến ngất đi rồi. Ông trời, thật là phế vật điểm tâm quá mất mặt. Lục An Đông cũng thấy, vừa lòng gật đầu, Hằng mạn vẫn là có trường mực, vì thế cười nói, vậy tính đánh ngang đi, chúng ta trịnh Hằng mạn đoàn trưởng chính là chiến đấu trường học đầu phê sinh viên tốt nghiệp, năm đó là đệ nhất danh tất nghiệp. Ai nhà vẫn là quá tuổi trẻ khí thịnh, nhìn đến cùng là tráng niên tài tuấn doãn đoàn trưởng, liền nổi lên hiếu thắng tâm, cái này tay cũng quá không có đúng mực. Liền tính thế hỏa đi, Trần Tiên sinh yên tâm, ta sẽ nói nói nàng. Hồ Kinh Trần giật chỉ cảm thấy nan kham, này từng câu cùng bàn tay dường như ném ở trên mặt hắn, lại còn muốn bảo trì hoàn mỹ phía chính phủ tươi cười, ngài khách khí, chúng ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Nam Hải thật là nhân tài đông đốc này, trịnh đoàn trưởng thật sự xuất sắc, ngài cũng không thể phê bình nàng, ta xem nột này một ván nên là trịnh đoàn trưởng thắng, chúng ta đều là người một nhà, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, không làm này đó hư ha ha a. Kết cục sau, du hành mơ hồ có thể nghe thấy lục an đông cùng hồ kinh phương chua toàn thanh âm, hắn trên mặt lù lù bất động chuyên tâm mà nhìn kế tiếp thi đấu. Doãn đào thương thế thoạt nhìn sắc thật không nặng, liền tính chụp phiến cũng chỉ có thể xác định thương đều là da thịt liền một chút nội thương đều không có. Doãn đào chỉ biết cảm thấy đau, sau đó ứ thanh tan đi sau hắn là có thể tung tăng nhảy nhót một chút vấn đề đều không có. Lại sau đó, hắn liền sẽ phát hiện chính mình không được. Kế tiếp 3 tháng, làm hắn một người đi thưởng rượu ngon đi. Nếu lại đến chọc chính mình, vậy chờ không ngừng không cử 3 tháng. Thì đấu hiểu nghị rơi xuống màn tre, Nam Hải an toàn khu thắng hiểm, Lục An đông cười đến không khép miệng được. Hắn rất ít có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm cảm nhiễm đến Nam Hải cán bộ các tướng sĩ cũng thật cao hứng. Lúc sau chính là cãi cỏ giai đoạn ích lợi trao đổi cuối cùng hiệp nghị hoàn thành. Nam Hải An Toàn Khu lấy được cãi cỏ thắng lợi, Hồ Kinh mang đến tri viện vật tư toàn bộ kiểm kê xong nhập kho, Nam Hải An Toàn Khu cũng sắp sửa làm đối phương mang đi đồ vật chuẩn bị tốt, đội ngũ này liền bắt đầu khởi hành. Trước khi đi, du hành cũng nhằm vào An Toàn Khu bố cục làm điều chỉnh quan trọng nhất không gì hơn đối lục An Đông Giám Thị. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, mênh mông cuồn cuộn đại quân xử ra Nam Hải An Toàn Khu. chương 359 biến dị người 22. Đại bộ đội xuất động ở Nam Hải An Toàn khu cùng cách vách Vân Hải An Toàn khu quản hạt trong phạm vi lộ trình thực thuận lợi, lúc sau đường xá cũng ít có biến dị người tập kích. Ở trên đường khi, Doãn Đào thương thế hào toàn, bất quá dường như lại ra cái gì vấn đề, du hành nữ binh đối cùng Doãn Đào binh khoảng cách không xa, bởi vậy buổi tối tổng có thể nghe được bên kia động tĩnh. Kỳ thật nữ binh nhóm cùng Doãn Đào thù hạ ở chung cũng không phải như vậy hào. Phó quan Trần Vi khó được cùng Du Hành cầu nhào, trịnh tỷ, Ngươi nói như thế nào sẽ có như vậy vô lại người căn bản chính là nhân dân quân nhân xỉ nhục. Du Hành ngạc nhiên hỏi tính tình của ngươi vẫn luôn tốt nhất là ai như thế nào chọc tới ngươi. Phó quan Tiểu Vi liền nói ta vừa mới là thật sự tức điên. Vốn dĩ sao ta tưởng, Hồ Kinh so chúng ta Nam Hải lợi hại đến nhiều cao ngạo một chút cũng không có gì, nếu là ta trước kia có thể ở Hồ Kinh tham gia quân ngũ ta cũng cảm thấy nhưng kiêu ngạo. Chính là bọn họ thế nhưng đối với ta còn có mặt khác tìm muội mặt lộ vẻ hạ lưu. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ tiểu vi cả giận ta đều hận không thể một chân đá qua đi đều cấp thiến. Người gặp được chính là Doãn Đào binh đi. Doãn Đào làm người xử sự, sự cấp thấp hạ lưu, nhưng xem hồ kinh tới người lại đối người nọ thái độ thực hào, mang theo nhẫn nại hoặc là lấy lòng, bởi vậy hắn riêng hỏi tham quá. Doãn Đào xuất thân là thật không sai, là hiện tại hồ kinh căn cứ người cầm quyền biểu đề. Nghe nói là hắn mẫu thân nhà mẹ đẻ bên kia còn sót lại duy nhất thân nhân, thao tác mấy năm đem người lôi kéo lên làm đoàn trưởng, lúc này đây cơ mật vận truyền nhiệm vụ cũng làm đối phương cùng nhau tới hỗn công huân, chính là làm đối phương cùng cố địa vị. Có thể nói là dụng tâm lương khổ làm người cảm động. Khả nhân nếu là một đoàn bùn lầy ba, lại như thế nào đỡ cũng đỡ không thượng thường. Đừng tức giận tới đường cho người ăn. Người cùng bọn tỷ muội nói, tránh dõãn đào cùng hắn binh một chút. Bất quá bọn họ nếu là thật sự thật quá đáng cũng đừng sợ cho ta chọc phiền toái, trực tiếp tấu trở về. Trần Vi há mồm đem đường ăn xong, hạnh phúc đến đem đôi mắt nheo lại tới chúng ta đều biết đến tỷ người cứ yên tâm đi. Lộ trình tiền tam phần có cùng nhau không có gặp được cái gì khó khăn, bọn họ nhân số rất nhiều cơ hồ là nghiền áp qua đi. Theo dõi nghiêm mật biến dị người hoàn toàn hỗn không tiến vào. Sau đó từ trải qua nào đó vứt đi an toàn khu khi, bắt đầu có biến dị người tập kích bất quá bọn họ cũng có thể tốt lắm ứng đối. Ở kia lúc sau tập kích đánh lén càng ngày càng nhiều, may mắn tới đều là bình thường biến dị người, mà không phải hắc ảnh. Không có hắc ảnh, một cái đều không có, liền dường như bọn họ biết nơi này có bóng dáng thu lấy nghi giống nhau. Đánh lén biến dị người vòng qua bên ngoài Nam Hải binh lính, vẫn luôn hướng trung gian hồ kinh đoàn xe đi. Trải qua hai lần lúc sau du hành liền cân nhắc khai chúng ta nơi này ra nội gian. Nói cách khác chỗ nào liền như vậy chuẩn mà hướng chung gian phát. Một cái khác Nam Hải quân đoàn trưởng nói cũng không nhất định. Hồ Kinh coi trọng kia đài máy móc nhất định phải chụp vào chính mình lòng bàn tay cũng thực bình thường. Đoán được cũng không kỳ quái. Ta hiện tại chỉ hy vọng có thể thuận lợi đến Hồ Kinh. Phanh, bên ngoài công kích lại bắt đầu. Đi. Ở công hãm mấy cây an toàn khu căn cứ lúc sau, biến dị người công kích năng lực có thể nói là súng bắn chim đổi đại pháo quân đội có, bọn họ cơ hồ cũng đều có. Mặt sau đường xá đi được rất là gian nguy tử thương rất nhiều, mở họp thời điểm doãn đào còn táo bạo mà hô to, minh minh tới thời điểm thực an toàn. Chúng ta nơi này nhất định có nội gian, nói cách khác giống nhau lộ như thế nào biến hóa lớn như vậy. Hắn biên kêu biên nhìn về phía nam hải người, chu thụ minh giận dữ, người có ý thứ gì? Ta có ý thứ gì ta lời nói lực ở chỗ này đừng về thời điểm nhiều các ngươi Nam hải quân biến dị người liền bắt đầu tập kích còn nói không phải các ngươi ở giờ trò người con mẹ nó đánh rắm chu thụ Minh chụp bàn mắng to người con mẹ nó có hay không đầu óc nói chúng ta cùng biến dị người có hoạt động đây là ở xem thường ai đừng tưởng rằng biến dị người không đầu óc nhân ra so ngươi thông minh nhiều các ngươi làm gì từ hổ kinh tới Nam Hải bọn họ liền vì cái gì cố tình ở đường về tập kích Mụ nội nó dùng dùng đầu óc đừng luôn là dùng hai lượng thịt đều héo còn không biết báo ứng sao À a a người nói cái gì doãn đào sau khi nghe được hai câu Nhảy lên cái bàn muốn tới phát chọn đồ vật đoán tương lai thụ minh Bị chu thụ minh một thương đỉnh ở cái chán Chu thụ minh cười lạnh đều nói làm người dùng dùng đầu óc minh minh có thương cũng sẽ không rút kêu là hết có ích lợi gì Liền bỏ lên trên bàn đều chậm giống rùa đen cùng lão từ kêu gào trở về từ trong bụng mẹ tu luyện 200 năm đi Nói xong dùng báng súng một gõ, Doãn Đào kêu thảm ngã xuống bàn. Ta nói lại lần nữa, nếu lại hướng chúng ta Nam Hải trên người bát nước bẩn, như vậy ta có thể đại biểu Lục An Đông Thiên Sinh trở thành phế thải cùng các ngươi giao dịch, đem thiết bị trả lại cho chúng ta, ta dẫn người lập tức quay đầu trở về. Chu Thụ Minh hừ lạnh yên tâm, các ngươi mang đến vật tư, chúng ta sẽ từ đầu chí cuối mà vận hồi hồ kinh trả lại các ngươi. Đừng đừng đừng, hồ kinh Trần giật chạy nhanh ra tới hòa giải. Đều là hiểu lầm hiểu lầm, chu lão ca đừng nóng giận, doãn đào cũng là tuổi trẻ không trải qua sự gặp được khó khăn hoảng sợ, lúc này mới mất đúng mực ngươi nhưng ngàn vạn đừng nóng giận. chu thụ minh thuận thế xuống bậc thang cũng vẫn là cường thế nữa một phen, ta cho ngươi cái này mặt mũi, chúng ta nam hải vẫn luôn lấy hồ kinh duy đầu là chim, bất quá các ngươi cũng không cần quá đem người đương ngốc tử nửa đường mượn cơ hội ép giá như vậy sự a ta tin tưởng hồ kinh làm không ra như vậy hạ giá sự tình. Lâm thời hội nghị cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc quay đầu lại nam hải quân chính mình bên trong cũng khai một hội nghị. Đều cấp lão từ căng thẳng huyền, còn có một đoạn đường, 99 bước đều đi rồi, cuối cùng một bước không thể xảy ra sự cố, đừng làm cho người coi thường chúng ta. Chu thụ mình ánh mắt khôn khéo, thanh đại như chung, du hành cùng mặt khác mấy cái tướng lãnh đồng thời đáp ứng. Kế tiếp lộ càng đi càng khó, biến dị người hắc ảnh chiết kích với Nam Hải, nhất định đối bóng dáng thu lấy nghi có cực đại kiên kỵ muốn đoạt muốn trộm thực bình thường. Thẳng đến đi vào hồ kinh căn cứ gần nhất hàng xóm, nào đó an toàn khô khi, đã chịu tập kích mới bắt đầu đại biên độ giảm xuống. Quốc gia trung tâm mảnh đất lực lượng vũ trang, rốt cuộc làm biến dị người có điều cố kỷ. Tới hồ kinh căn cứ khi, đại gia toàn bộ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hồ Kinh Căn cứ có thể nói là trước mắt cả nước nhất an toàn địa phương kiểm tra tiến vào lúc sau, du hành bọn họ bị lãnh giản xếp. Hắn kiểm tra qua tay hạ binh trụ ký túc xá, vừa lòng gật đầu, phân phó đi xuống, chúng ta mới đến đều cẩn thận một chút, phàm là đừng sợ phiền toái đầu óc nhiều quải mấy vòng nhi, nếu là có lấy không chuẩn liền tìm doanh trưởng bài trưởng phụ đạo viên, không cần thực thiện một mình ra ngoài. Hắn không có đi an bài cho hắn khách sạn, mà là ở trong ký túc xá cùng nữ binh nhóm cùng nhau ăn trụ qua hai ba thiên, mọi người đều thực không thói quen, hồ kinh sinh hoạt bầu không khí cùng Nam Hải An toàn khu kém quá nhiều. Nếu nói Nam Hải An toàn khu có loại toàn dân toàn binh khẩn trương bầu không khí, hồ kinh thế nhưng thoạt nhìn cùng mặt thế trước không có gì khác biệt mọi người an cư lạc nghiệp vui sướng hướng vinh. Hắn làm nữ binh nhóm từng nhóm đi ra ngoài dạo sau khi trở về các nàng đều nói qua không thói quen, ngay cả tâm tư tỉ mỉ có chút thiên chân lính cần vụ đều nói quanh thân không được tự nhiên đâu. Đi ra ngoài chơi kia một ngày, lính cần vụ nhuế nhuế cởi quân trang riêng mặc vào mấy năm trước quần áo, quần áo vẫn là như vậy vừa người nhan sắp tới mới, chính là nhuế nhuế mặc vào tới bó tay bó chân, đi dạo phố thời điểm còn vẫn luôn kéo vạt áo xả ống tay áo. Trong quân lục hoa quân trang xuyên lâu rồi lại cởi ra liền không thói quen. Đây là thời đại này tạo thành có lẽ chờ một ngày nào đó biến dị người toàn bộ tiêu diệt mọi người có thể trật trội an toàn khu trở lại chính mình ra thời gian chiến tranh mở rộng binh cũng có thể lui phản quê nhà có lẽ lúc ấy lại mặc vào năm rồi quần áo cũ mới có thể thật sự tìm về thời trước cảm giác đi. Liền làm thể dục buổi sáng cũng chưa địa phương trịnh tỷ chúng ta khi nào hồi Nam Hải A. du hành mới từ thư viện trở về nghe xong mấy cái tuổi trẻ nữ binh díu giết nhịn không được cười người không chịu nổi tưởng trở về lạc. Đúng vậy, đúng vậy, nơi này quá nhàm chán, hơn nữa ta tổng cảm thấy có điểm không hợp nhau. Phó quan trần vi thở dài một hơi, mày nhăn đến giống tiểu lão thái. Hơn nữa đi đến nơi nào đều có người đi theo, có người cùng là bình thường. Du hành an ủi vài tiếng, tóm lại là một lần thả lỏng cơ hội coi như nghỉ phép cũng hảo. Chờ chu đoàn trưởng đem sự tình làm tốt chúng ta nên hộ tống các giáo sư hồi Nam Hải đi nhiều thả lỏng thả lỏng đi. Hắn rốt cuộc vẫn là duy trì nữ binh nhóm nắm chắc cơ hội nhiều đi chơi, mấy năm nay có thể giao tranh đến vị trí này, mọi người đều nghe không dễ dàng, sớm chiều ở chung hắn cũng biết nữ binh vất vả. Trần Vi thở dài tổng cảm thấy trong thân thể có một cây huyền lôi kéo, như vậy đi dạo phố lãng phí thời gian ta là thật sự cảm thấy không được tự nhiên. Tính ta đi dưới lầu chạy hai vòng đi, bọn tìm muội hát, muốn chạy bước cùng ta tới, đi khởi nhìn một chúng nữ binh hứng thú bừng bừng mà thay quần áo đằng đằng đằng hạ lâu thực mau liền nghe được dưới lầu có khẩu hiệu tiếng vang lên nhất nhị nhất nhất nhị nhất dù hành lộ ra bất đắc dĩ tê cười quay đầu tự mình cấp chu thụ minh gọi điện thoại dò hỏi sự tình tiến độ ngay người gần một tháng giao tiếp chẳng lẽ còn không có hoàn thành sao vừa hỏi giao tiếp thượng thật là có vấn đề nam hải giáo thụ đặc biệt vội vẫn luôn ở hồ kinh viện nghiên cứu vận chuyển bóng dáng thu lấy nghi kỳ thật không phải trọng điểm chân chính trung tâm chính là kỹ thuật Hồ Kinh căn cứ không có khả năng tiếp thu về sau hướng Nam Hải mua sắm dụng cụ cho nên dùng giá cao tiền mua dụng cụ trung tâm kỹ thuật các giáo sư giao tiếp chủ yếu chính là trung tâm kỹ thuật. Mụ nội nó, Hồ Kinh quả nhiên là muốn khấu lưu các giáo sư, chứ kéo, chờ kéo bất động chúng ta kỳ thật cũng không có biện pháp. Chu Thụ Minh nói ta đã ba ngày không liên hệ thượng các giáo sư tìm trần giật kia tiểu tử chỉ biết cho ta pha trò. Lục tiên sinh lòng có khâu hắc phái tới đều không phải trung tâm nghiên cứu viên. Du Hành nói tiếp cười nói, "Chu đoàn trưởng, tới khi Lục Tiên sinh nên đã cho ngươi công đạo đi, như bây giờ là muốn tiếp tục chờ vẫn là khác ngươi cho ta cái lời chắc chắn, ta thủ hạ binh đều nói trụ không quen đâu, nhớ nhà." Nam Hải càng cần nữa chúng ta. Điện thoại kia đầu Chu Thụ Minh cười ha ha, "Lục Tiên sinh xác thật công đạo sau chiêu cho ta, được rồi, ta hiểu được." "Ta nói lão muội Nhi, Khó được có cơ hội ngươi liền nhiều đi ra ngoài chơi một chút cả ngày đãi thư viện nhiều không thú vị, nhìn xem có thể hay không quài một thanh niên tài tuấn cùng nhau hồi Nam Hải sao. Cắt đứt điện thoại sau, du hành ngồi ở trên giường tu luyện thuận tiện làm cừu cửu đi đọc lấy hắn trong trí nhớ ghi nhớ thư tịch kết toán tân hỏa điểm. Hồ Kinh Căn cứ thật sự bảo tồn đến đặc biệt hảo, phía trước biến dị người quy mô xâm lấn, Hồ Kinh Căn cứ cũng không ở trong đó. Ngộ Hải đều là địa phương căn cứ, nếu không phải Nam Hải an toàn khu đủ mạnh, sớm không có. Bất quá Hồ Kinh căn cứ xác thật trụ lên không thói quen, nơi này từ mặt thế tới đã bị thực mau mà khống chế được quốc gia khoa học kỹ thuật trung tâm chính trị trung tâm cùng với kinh tế trung tâm, hơn nữa mạnh nhất lực lượng quân sự, ở trong thời gian ngắn nhất đem Hồ Kinh vây đến kín không kẽ hở, an ổn mà vượt qua 3 năm ít có biến dị người tập kích tạo thành nơi này độc hữu thư hoãn an nhàn bầu không khí đi dạo vài ngày sau hắn hoảng hốt chính mình về tới mặt thấy trước ở trở về lúc sau xem xong nơi này tàng thưa đi du hành tưởng chỉ là kế tiếp hồ kinh căn cứ phát sinh cùng nhau đại sự cố hồ kinh căn cứ vải tên quan lớn bị giết căn cứ nội thần hồn nát thần tính tiến vào trạng thái khẩn cấp du hành từ chu thụ minh nơi đó nghe được tin tức kia mấy cái quan quân bị chết có điểm không thể diện tin tức phong tỏa thật sự khẩn cụ thể là như thế nào cái không thể diện pháp chu thụ minh cũng hỏi thăm không ra. Bà ngoại cứ như vậy chuyện của chúng ta đến sau này kéo, Hồ Kinh hiện tại vô tâm tình cùng ta bè xả. Chu thụ minh ngữ khí phiền muộn chung mang theo vui sướng khi người gặp họa lão muội nhi, người nói một chút một đám nam quan quân vừa chết chết một vụ ta phát hiện có một chỗ bị phong tìm người đi xem xét nơi đó là một chỗ xa hoa hội sở đâu. chậc chậc chật, lúc sau bọn họ này đó nam hải quân bị hạn chế ở trong ký túc xá tạm thời không cho bọn họ đi ra ngoài thêm phiền. Qua hai ngày thế nhưng điều tra đến trên đầu của hắn, lý do là hắn là sắp tới cùng Doãn Đào phát sinh tranh chấp cùng mâu thuẫn người chi nhất, hy vọng hắn có thể hiệp trợ điều tra. Chương 360 biến dị người 23. Trời dáng nổi to, du hành hắc mặt đi tiếp thu điều tra, thuận tiện lưu lại một chút tiểu ngoạn ý nhi, trở về lúc sau tác thượng tai nghe nghe xong hai ngày, từ dò hỏi thất nhân viên ngẫu nhiên đối thoại trung sàng chọn ra tin tức tổ hợp lúc sau tức giận đến hắn thẳng cười lạnh, như vậy ghê tởm người, đã chết mới là xứng đáng. Hắn là thật sự bị ghê tờm tới rồi, càng không nghĩ tới hồ kinh căn cứ cao tầng thế nhưng thật dám làm, minh minh doãn đảo đám người tử vong duyên cơ sát thực vì che giấu cùng giữ gìn thanh danh chính là tìm những người khác đi làm điều tra lẫn lộn tầm mắt. Doãn đảo đám người chết vào cùng cái địa phương căn cứ nội nào đó tư nhân hội sở ẩn nấp lại xa hoa trừ bỏ khách quen dẫn đường bằng không căn bản vào không được. Nói trực tiếp điểm đó chính là một cái cao cấp ký viện to gan lớn mật dùng nữ tính biến dị người tới đón khách. thiên a Được đến tin tức này khi du hành đều có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Vớ vẩn, vớ vẩn, thật sự khó có thể tưởng tưởng ở Hồ Kinh như vậy thủ đô căn cứ thế nhưng sẽ có như vậy địa phương tồn tại. Càng vớ vẩn chính là quân nội cao tầng quan quân nắm tay cùng nhau phiêu, sau đó vừa chết chết một đống. Quả thực là cái siêu cấp chê cười. Hắn tức giận đến ở trong phòng xoay quanh, lại không dám mắng ra tiếng tới bị những người khác nghe được. Như vậy ghê tầm người. Đã chết còn muốn phí tâm tư giúp bọn hắn che lấp nói cách khác quân khô cùng cao tầng mặt mũi quét rác uy tín sụt. Làm người cảm thấy như ngạnh ở hầu, nuốt không dưới phun không ra khi tới cực điểm cũng chỉ có thể phun ra hai chữ. Ghê tờm, vì không hề ghê tờm chính mình, du hành không hề ra cửa, bên kia lại có người tới mời nói là tiếp tục phối hợp một chút điều tra, hắn đều cào ốm không đi. Liền không đi, người có thể lấy ta thế nào? Căn cứ nội oanh oanh liệt liệt mà bắt vài thiên biến dị nhân, nghe nói những cái đó biến dị người lẻn vào căn cứ ám sát vài danh quan lớn đâu. Hấp tấp bắt vài thiên cuối cùng nói là bắt được ở Trung ương quảng trường cử hành xử bắn. du hành còn đi nhìn hai mắt xử bắn chính là 56 cái nữ tính biến dị người. Từ nhân loại thẩm mỹ tới nói, này đó biến dị người biến dị phương hướng vẫn là rất mỹ lệ. Này 56 cái nữ biến dị người đều giữ lại nhân loại bộ dáng, chỉ là càng thêm mỹ lệ tham khảo một chút trước kia tinh linh hình tượng liền xấp xỉ. Trong đó có hai cái còn mang theo mỏng như cánh ve cánh toạt nhìn tựa như ảo mộng thập phần mỹ lệ. Hắn không biết những người đó là như thế nào khống chế được này đó biến dị người chỉ biết bọn họ đều bị phản phệ Mấy tiếng súng vang qua đi, vây xem trong đám người bùng nổ kịch liệt hò hét cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Dù hành đối phó quan nói, quay đầu lại đi hỏi một chút thúc dục một thúc dục cũng là thời điểm hồi Nam Hải an toàn khu. Đã biết đoàn trưởng, cái này mặt ngoài sơn đến ngăn nắp biến dị người mật thám tập sát căn cứ cao tầng kinh thiên đại án rốt cuộc rơi xuống màn tre. chu Thụ Minh một lần nữa nhắc tới phản hồi Nam Hải công việc quả nhiên bên này cũng không thả người, đưa bọn họ đãi ngộ nhắc tới nhắc lại. chu đoàn trưởng tắc đẩy lại đẩy kiên trì phải đi. Hiệp thương lúc sau, dùng vật tư đổi lấy này đó giáo thụ ngưng lại hồ kinh một năm Vật tư kiểm kê hảo lúc sau, Nam Hải quân rời đi hồ kinh căn cứ, phản hồi Nam Hải an toàn khu. Rời đi Nam Hải mới 3 tháng, lại giống như đã rời đi thật lâu. Xuất phát trước, du hành cùng lưu thủ Nam Hải thủ hạ thông tin, báo cho sắp phản hồi công việc, cũng làm đối phương cùng trịnh mẫu nói một tiếng, làm đối phương yên tâm, khi đi ngang qua trình chung, hắn đột nhiên ở trong mộng bừng tỉnh, lúc này bên ngoài đúng là đêm khuya, đêm thúc giã ngoại, đống lửa trắng đêm không thôi. Nhìn nhảy lên ánh lửa. Hắn áp xuống trong mộng còn sót lại hồi hộp cảm, cẩn thận hồi thưởng, lại nhớ không dậy nổi cảnh trong mơ nội dung. Ủa trên người hắn cảnh báo khí chấn động lên, đây là gác đêm người nhắc nhở, có biến dị người đang tới gần. Mang lên mắt kính nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên ở ngọn đèn dầu chiếu không tới địa phương, màu đỏ dị thường năng lượng dày đặc mà hướng doanh địa di động. Gần, càng gần, doanh địa bên ngoài chợt tạc nổi lửa quang, lâm thời đào phòng vệ hòa mương bậc lửa, vọt lên gần 3 mét cao ngọn lửa a Chạy ở đằng trước biến dị người phản ứng không kịp bước chân không ngừng, hòa mương đào đến khoan, phụ kín toái pha lê cùng thu về lợi dụng cắm đầy thiết khí tan dã sau làm thành bất quy tắc thiết phiến. nháy mắt cực nóng bên trong, mấy thứ này xin tí lửa lực lượng càng cụ lực sát thương, một chân dẫm lên đi lúc sau, biến dị người ở đau nhức bên trong chạy nhanh muốn chạy trốn ly này phiến hỏa chính là một chân bước ra đi, vẫn là nóng cháy thiết phiến cùng pha lê. À! Một bước hai bước vây khốn này hai giây thời gian, cũng đủ cực nóng xích diễm đem vật còn sống cả người bậc lửa. Cùng lúc đó, tay súng bắn tỉa đã vận sức chờ phát động, một thương một cái, trong ngọn lửa biến dị người chứng trọi đá thân thể phản ứng đã mất đi linh hoạt. Phanh, ánh lửa chung bóng người ngã xuống. Đoàn trưởng, người ngủ đi tiểu vi tỉ nói mau xử lý tốt. Ngoài xe lính cần vụ thấp giọng nói, ân... Mà ở xa xôi Nam Hải An toàn khu, nào đó ký thúc xá phòng nội, trịnh mẫu dơ đao tránh ở phòng tối, phía sau trịnh mẫn dơ thương, liều đào đào ngoan ngoãn mà ôm lấy trịnh mẫn chậm lại hô hấp. Trong nhà thực hắc thực hắc bên ngoài lại dị thường ồn ào, có người ở kêu to, cũng có người ở kêu khóc. Nàng cắn chặt nha tay đều không mang theo run một chút. Trốn đi, trốn đi, trốn đi. Bảy ngày trước buổi chiều, nữ nhi binh tới xem qua nàng, nói nữ nhi đã từ hồ kinh trở về, đại khái ngày mai buổi chiều là có thể đến. Nữ nhi trở về, nàng dựa vào cũng liền đã trở lại. Chính là nàng cũng lo lắng, lần này an toàn khu đột nhiên có biến dị người tập kích có thể hay không là lần thứ hai sinh từ quyết chiến. Nữ nhi trở về đánh thắng được sao? Đối nữ nhi lo lắng làm trịnh mẫu chuyển biến ý niệm, nữ nhi vẫn là tạm thời đừng trở về đến hào. Cùng cục. Truyền động then cửa thanh âm 10 phần rõ ràng, có thanh âm từ từ truyền tiến vào, mở cửa sao ta biết các người ở bên trong, lại không khai nói ta liền chính mình vào được Nga. Trịnh mẫn tay run một chút liêu đào đào đem đầu tễ đến nàng bối thưởng. tàu từ, nàng thấp thấp mà, dùng khí âm hô lên hai chữ. Đánh, trịnh mẫu chỉ trở về cái này tự, môn chậm rãi mở ra, kia hắc ảnh trong bóng đêm xuyên qua đi lại, sân vắng tản bộ, vừa đi vừa niệm ra tới A, ra tới A tiểu uyển ầm ầm ầm lôi điện hoa phá trường không, chiếu sáng người nọ nửa bên mặt phòng tối trịnh mẫu cùng trịnh mẫn mẫn ngây ra như phóng. Xôn sao, mưa to rốt cuộc xuống dưới. Mưa to tới đột nhiên, liên tục hạ hai ngày trong lúc tiếng sấm thường xuyên, đoàn xe xe đỉnh dựng lên từng cây cột thu lôi. Xa xa mà thấy an toàn khu thường thành, mọi người đều có một loại về nhà vui sướng. Ai nha quá đáng tiếc, nếu không trời mưa nói, nhất định có thể nhìn đến cửa thành cùng trên đường thật nhiều người ở ngânh đón chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy, mỗi lần nhiệm vụ làm xong trở về vào thành môn thời điểm ta liền cảm thấy đặc biệt quang vinh. Ta cũng là như vậy, tưởng ta mẹ mỗi lần đều sẽ ở ven đường chờ ta, bắt lấy hàng xóm cùng nhau chờ các ngươi không biết ta mẹ giọng cái kia đại, la hét nhìn xem đó là ta khuê nữ ta đều ngượng ngùng đã chết. Ha ha ha cái này ta biết ta đã thấy A Di có phải hay không năng tiểu tóc quan, thích xuyên hoa quần áo. Ta mỗi lần đều nhìn đến nàng, nguyên lai like nàng là mẹ ngươi nha. Màu đến cửa nhà, đại gia tâm tình đều thư hoãn rất nhiều, đối với các nàng tới nói an toàn khu không ngừng là nơi ẩn nút cũng là ra. Đặc biệt là đi qua một lần hồ kinh căn cứ lúc sau càng cảm thấy đến ra càng tốt. Liên hệ một chút phòng thủ thành phố bộ mở cửa thành. Ngày thường an toàn khu ra vào sử dụng chính là cửa hông, đại quân vào thành là muốn mở cửa thành quân nhu mới hảo đi vào. Cửa thành chậm rãi mở ra tường thành phía trên, ăn mặc cháo đầu áo mưa vệ binh cùng thường lui tới giống nhau như báng súng đứng thẳng, vũ thế tiệm đại, đoàn xe chậm rãi xử đi vào. Mỗi chiếc xe, du hành phân phó thủ hạ, vào thành sau trước đem vật thư vận đến nhà kho, lúc sau mọi người hồi doanh địa rửa sạch thân thể. Liên hệ trong doanh địa đại nhà ăn chuẩn bị nước gừng ngọt thu thập hảo. lúc sau làm mọi người đều đi nhà ăn uống một chén. Trịnh tỷ, ngươi không đi quản lý khu sao? Chu đoàn trưởng muốn đi đâu Tiểu vi nói ra dò ra tới tin tức nói, nếu không ngài cũng đi thôi. Chỉ hắn một người đi công lao đều bị hắn ôm thượng thân lạc. Không quan hệ, Chu đoàn trưởng vốn dĩ chính là lục tiên sinh kia một hệ người, tranh này đó vô dụng. Đúng vậy, đoàn xe chạy ở giọt nước mặt đường thượng bởi vì mưa to duyên cớ trên đường phố một người đều không có tiếng mưa rơi ồn ào náo động, lại lộ ra một loại quỷ dị yên tĩnh. Đi rồi một đoạn đường sau, du hành càng thêm cảm thấy không thích hợp như vậy an tĩnh thực không tầm thường. Hắn không bằng tiểu vi ngăn cản xuống xe, vũ mắt lạnh khí vị nhắm thẳng cái mũi toàn, hắn cẩn thận mà ngửi ngửi, hơi nước chung có mùi máu tươi. Vừa mới làm người liên hệ đại nhà ăn, nói như thế nào? Trần tỉ nói bên kia không ai tiếp, còn ở đánh đâu, làm xe dừng lại, là nữ binh đoàn đoàn xe chậm rãi dừng lại các nàng phía trước chu thụ minh đoàn đã sớm không thấy bóng dáng mặt khác đoàn xe đã hành quá chỗ ngoặt chỉ thấy được cuối cùng một chiếc xe nữ binh đoàn đi ở mặt sau cùng toàn thể cảnh giới cùng chu đoàn trưởng liên hệ thưởng đi bên cạnh phòng ở nhìn xem đều tiểu tâm một chút lập tức liên hệ lục tiên sinh liên hệ lưu thủ doanh địa người du hành hạ liên tiếp mệnh lệnh nữ binh nhóm nhanh chóng hành động lên các nàng trước gõ cửa không ai ứng liền cậy ra phá khai Không có người, phát hiện đại lượng vết máu, mới kiểm tra rồi một loạt dân cư, một người đều không có. Không ai cũng không phải đặc biệt kỳ quái, rốt cuộc hiện tại là cơm chiều thời gian, khả năng người đều ở đại nhà ăn đâu, nhưng có vết máu liền rất không thích hợp. Lại tiếp tục kiểm tra quá, đều là giống nhau tình huống, tuy rằng không phải mỗi gian phòng ở đều có vết máu, loại tình huống này cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. Dù hành tâm mảnh nhảy, đã xảy ra chuyện, Nam Hải đã xảy ra chuyện. Lập tức hắn quay đầu lại cửa thành vừa lúc nhắm lại, đặc chế giày nặng hợp kim đại môn phát ra vang lớn. Liên hệ phòng thủ thành phố bộ, hắn hô to, lại cùng chu đoàn trưởng bọn họ. Phanh, phía trước chuyển đến kinh thiên vang lớn, chấn đến mặt đất đều ở kịch liệt run rẩy du hành bắt lấy cửa xe đứng vững, đảo mắt liền nhìn đến phía trước mái hiên bay lên đằng khởi màu đỏ đen khói thuốc súng yên khí cực nùng, ở trong mưa to bốc hơi mà thượng dương nanh múa vút giống như quỷ diện. Tiếng nổ mạnh liên tiếp mà đến, mặt đất không ngừng tạc nứt nổ mạnh từ phía trước không ngừng lan tràn đến trước mắt nữ binh đoàn đoàn xe ở mặt đường trung gian, vừa lúc ở vào nổ mạnh trung tâm, nữ binh đoàn hàng phía trước kia một loạt xe trốn tránh không kịp bị ném đi. Thối lui mau a, nổ mạnh liên tục đến đoàn xe trung đoạn mới dừng lại, du hành cùng mặt khác nữ binh từ kiến trúc ra tới, thấy rơi rất tan tác mạo khói đen đoàn xe, chỉ dư lại nửa đoạn sau là hoàn hảo không tổn hao gì. Dựa theo như vậy bảo phá diện tích che phủ, nếu vừa mới bọn họ không dừng lại tiếp tục đi phía trước, một cả đội đều sẽ ở nổ mạnh công kích phạm vi. Nhưng cho dù miễn cưỡng tránh được một kiếp tổn thất cũng quá thảm trọng. tam đội cùng 5 đội 7 đội người đi phía trước nhìn xem chua đoàn trưởng bọn họ tình huống tiểu tâm nơi đó khả năng sẽ có mai phục nhị đội 4 đội đi phòng thủ thành phố bộ nhìn xem có thể hay không đem cửa thành cửa thành mở ra chúng ta ra khỏi thành đi. Đều chú ý an toàn những người khác cùng ta cùng nhau tại chỗ kiểm kê nhân số cứu giúp người bệnh mau mau mau. du hành suy nghĩ xoay chuyển bay nhanh, làm ra rút lui an toàn khu quyết định. Thế nhưng ở vào thành sau thân cây đại đạo bị trôn phục kích an toàn khu nhất định ra đại sự, vô cùng có khả năng đã mất khống chế. Bọn họ muốn đi ra ngoài, muốn chạy trốn đi ra ngoài. Đây là một hồi có sự mưu bắt ba ba trong giỏ, xem minh minh cùng an toàn khu liên hệ, vẫn luôn đều thực bình thường. Là... Các đội tản ra toàn thân võ trang đi tra xét tình huống, không từng tưởng mới vừa đi ra ba bốn mễ, du hành liền nghe được trên đầu mấy tiếng bạo vang, hắn tốc tốc ngẩng đầu liền nhìn đến sát đường kia mặt tường ẩm vang nổ tung, đá vụn thép gạch không được chút xuống. Trốn a, dùng ra toàn lực nhào hướng bên cạnh lầu một kiến trúc rán góc tường trốn tránh, hòn đá rơi xuống, nện ở trên xe rơi trên mặt đất thượng, bùm bùm tiếng nổ mạnh một khắc không ngừng, thực mau trên đường đoàn xe liền một nửa liền trôn ở hòn đá. Hòn đá lan đến dưới chân, du hành nhảy dựng lên né tránh, hòn đá đụng phải tường sau lại lọc cọc mà đạn trở về. Bụi đất khói thuốc súng chung, hắn nhìn đến vô số thân ảnh hiện thân, hắn cùng bên người nữ binh tướng mắt kính mang lên tiến an toàn khu thời điểm, dò xét mắt kính đại đa số đều hái xuống. Nam Hải an toàn khu là một cái an toàn tồn tại, bọn họ vẫn luôn là như vậy cho rằng. Về đến nhà có thể hoãn một hơi, cho nên cảnh giới chỉnh thể giảm xuống. Lại nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được an toàn khô thế nhưng không hề dấu vết mà đã xảy ra chuyện. Mắt kính mang lên, màu đỏ bóng dáng che kín tầm nhìn, sau đó những cái đó bóng dáng động tựa hồ hai tức chi gian liền đến trước mắt. du hành nhìn thoáng qua đoàn xe biên bị loạn thạch tạp thương áp suy sụp nữ binh, thấy đoàn xe liêu thủ tài xế đang ở tiểu tâm mà phát động động cơ đem hòn đá chấn khai cũng nghe đến phía trước ban đầu nổ mạnh địa phương tạo nên tiếng súng pháo thanh. Bọn họ chính là Nam Hải An toàn khu binh, sao có thể dễ dàng như vậy liền tử tuyệt. Đánh, tiến lên, ở cái này nhiệm vụ thế giới, hắn lần đầu tiên lấy ra cơ giáp, sinh tử tồn vong tại đây một khắc quản không được kế tiếp như thế nào giải thích. Phần 17 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com